Trường 301 sự bình tĩnh của ma thần hoàng rốt cuộc bị đánh vỡ. Y chậm rãi nâng lên tay phải, rơi xuống tay vịn bảo tọa thần hoàng. Chỉ một động tác đơn giản như thế mà đã hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Năm ma thần có mặt bản năng nhìn ma thần hoàng, nhìn thấy một đôi mắt sâu thảm tựa như biển đêm. Năm người cùng đánh dùng mình, nỗi sợ hãi và run rẩy trong lòng càng mãnh liệt. A bảo đứng cạnh ma thần hoàng thì có cảm giác hoàn toàn khác. Vài năm nay tu vi của y có thể nói là tăng vọt, gần như mỗi năm đều tăng cao, chính y cũng cảm thấy dường như cách cảnh giới của phụ thân ngày càng gần. Nhưng mới rồi, trong một tiếng đồng hồ ma thần hoàng im lặng, a bảo biết mình sai rồi. Bởi vì y bỗng rõ ràng cảm nhận được khoảng cách giữa mình, và phụ thân vẫn như trên trời và dưới đất, tựa đom đóm và ánh trăng. Ma thần hoàng chậm rãi đứng lên khỏi bảo tọa thần hoàng, nhìn qua thì y không khác gì người thường, vẫn dùng đôi tay chống tay vịn từ từ đứng lên nhưng khi y đứng lên thì năm ma thần bên dưới gần như cùng lúc quỳ gối xuống đất cung kính hô bệ hạ ma thần hoàng dưới loại trạng thái này tuyệt đối sẽ không xưng huynh gọi đệ với chúng mà là thiết huyết vô tình tu hoành vô định đế vương ma tộc ngõ xa khắc người đứng lên vang lên giọng bình tĩnh của ma thần hoàng đôi tay y chắp sau lưng ánh mắt ngày càng sáng ngời nhìn hướng tinh ma thần ngõ xa khắc thân thể ngõ xa khắc bản năng run rẩy sau mới chậm rãi đứng dậy vẫn cúi đầu cung kính nói bệ hạ Ma thần hoàng cười. Nụ cười của y nhìn thật hiền hòa, thậm chí là có chút dịu dàng. Y chậm rãi từ trên đài cao có bảo tọa thần hoàng bước xuống dưới. Gần như khi ma thần hoàng bước ra một bước, thì người tinh ma thần ngõa xa khắc run một cái. Áp lực này cực kỳ áp chế tinh thần y. Mãi đến khi đi tới trước mặt tinh ma thần ngõa xa khắc thì ma thần hoàng mới dừng bước. Vị tiên tri ma tộc trước mặt y không tự giác khẽ run. Có phải là đã dự cảm được cái gì? Ma thần hoàng cười khẽ hỏi. Ngoã xa khắc không hé răng, y không dám ra tiếng. Bởi vì giây phút y bước vào chính điện ma hoàng cung, thì đã cảm nhận được một tia tử khí. Tia tử khí này đến từ người y, làm sao y không sợ cho được. Ma thần hoàng nhàn nhạt nói. Chỉ không biết ngươi có dự đoán đúng không? Ngươi đoán xem, hôm nay sống sót rời khỏi đây hay chết tại chỗ? Bệ hạ. Nguyệt ma thần Aza lôi tư vẫn quy gối một bên kinh sợ biến sắc, bản năng ngẩng đầu hét to một tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm tình giữa y và tinh ma thần ngõa xa khắc là sâu đậm nhất, không ngờ cơn giận của ma thần hoàng hôm nay là đối với ngõa Sa khắc. Nhưng y không thể tưởng tượng nổi tinh ma thần đã làm cái gì, khiến ma thần hoàng mấy trăm năm chưa xuất hiện lửa giận bùng phát trong hôm nay. Câm mồm, ma thần hoàng lạnh lùng quát một tiếng, nâng lên chân phải, nhanh như chớp đạp vào vai nguyệt ma thần a -Lôi tư Thoáng chốc thân thể Aza lôi tư tựa như đạn pháo bay ra ngoài, đánh vào vách chính điện ma hoàng cung, phát ra tiếng chấn, mảng đá vỡ rơi xuống cùng thân thể Nguyệt ma tộc. Ma thần hoàng đá một cước kinh sợ tử linh ma thần, địa ngục ma thần và hùng ma thần. Cả ba quỷ dạp, không có can đảm ngừng đầu lên. Chúng biết ma thần hoàng tin cậy nhất, có quan hệ tốt nhất chính là Nguyệt ma thần và tinh ma thần. Hơn nữa luôn lấy huynh đệ với hai ma thần xếp hạng 2-3. Hôm nay không biết ra biến cố gì mà Ma Thần Hoàng nổi giận với tinh Ma Thần, còn trở mặt với Nguyệt Ma Thần. Nên biết rằng Nguyệt Ma Thần, tinh Ma Thần ở trong Ma Thần có địa vị cực kỳ quan trọng, đứng sau nghịch thiên ma long tộc của Ma Thần Hoàng. Nhưng dù Nguyệt Ma Thần bị một cước đá bay, lúc này không có chút y phản kháng. Sau khi rơi xuống đất lại quỳ lên, không dám ra tiếng nữa. ngẩng đầu lên, nhìn ta. Ma Thần Hoàng lạnh lùng nói. Tinh Ma Thần ngõa xa khắc từ từ ngẩng đầu, trong mắt chỉ có chô sót. Y cảm giác rõ ràng trong người ma thần hoàng là sát Y điên cuồng. Y là đại dự ngôn sư, là tiên tri của ma tộc nhưng coi như là năng lực dự ngôn của Y cũng không có tác dụng gì với ma thần hoàng. Bởi vì trong ma tộc không ai so với Y càng biết rõ ma thần hoàng đã vượt qua tất cả trong thế giới này, đạt tới cảnh giới khác. Năm đó khi ma thần hoàng hoàn thành đột phá Y ở ngay bên cạnh, chính mắt chứng kiến ma thần hoàng đột phá nhịch thiên. Càng biết rõ vì ma thần hoàng, này chính là cường giả mạnh nhất từ trước giờ của ma tộc. Bất cứ ma tộc nào muốn phản kháng y đều chỉ là trò cười. Nhìn ngõa xa khắc trước mặt, ma thần hoàng chậm rãi nói. Ngõa Sa khắc ta tin tưởng ngươi như vậy, cho đến nay luôn đem ngươi thành trợ ta đắc lực. Vì tộc ta, ngươi luôn làm hết sức. Nhưng ngươi có biết, làm tiên tri tộc ta, một lần sai lầm của ngươi sẽ chôn vùi tương lai tộc ta không? Giọng y không cao nhưng thốt ra từng lời, thì trên người tinh ma thần sẽ lóe một tầng sáng da cam. Khi câu hỏi kết thúc, miệng mũi ngõa xa khắc có máu da cam chảy ra Tuy ma thần hoàng không trực tiếp ra tay với y, nhưng thi triển thủ đoạn còn khủng bố hơn nguyệt ma thần nhiều, đó là thương tổn từ linh hồn. Ngoã xa khắc cười khổ, nói. Nếu ta không đoán sai thì chắc là bởi vì tin tức hơn một tháng trước. Bệ hạ đã chứng thực tin tức đó rồi. Ma thần hoàng gật đầu, trong mắt không còn bình tĩnh, khí lạnh điên cuồng tuôn trào. Không sai, hắn còn sống. Cho ta biết, vì cái gì? Không, không thể nào. Ngoã xa khắc thất thanh nói. Lúc này dường như y đã quên ma thần hoàng khủng bố. Không thể nào. Chẳng lẽ ta chính mắt thấy còn có sai? Hắn chẳng những xuất hiện, còn ngăn cản ta bắt thần vị tự nhiên, nói chuyện với ta. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thực. Người còn có gì để nói? Tinh ma thần ngã xa khắc hít sâu, nỗi sợ hãi nơi đáy mắt đột nhiên biến mất, còn lại là một loại biểu tình đặc biệt. Bệ hạ, ta không sai. Dự ngôn của ta cũng sẽ không sai. Lúc đó hắn đã chết rồi, ta từng nhiều lần cảm giác hơi thở sinh mệnh của hắn, vì điều này nhiều lần tiên tri, kết quả giống nhau. Dự ngôn đối với một người không thể nào sai lầm ma thần hoảng nheo mắt nói vậy là ta nhìn lầm nghe lầm ngõ xa khắc im lặng dây lát sau dường như quyết định cái gì mắt lóe sáng như ánh sao nói chọc giận bệ hạ ta biết kết cuộc của mình nếu đã vậy thì ta nguyện vì ma tộc làm một việc cuối cùng ta nguyện lấy sinh mệnh của mình hiến tế tiến hành dự ngôn Hoàn Nguyên mặc kệ hắn sống hay chết có hơi thở hắn để lại lúc bị bệ hạ đánh chết lấy mạng ta làm cái giá chắc có thể thấy nguyên nhân tại sao hắn còn sống không được Không được. Nguyệt ma thần A ra lôi tư nhoáng người lên đi tới trước mặt ma thần hoàng, quy tại đó, khổ sở cầu xin. Bệ hạ, từ khi ngõa xa khắc trở thành tinh ma thần đã trả giá rất nhiều cho tộc ta, ngài không niệm công lao cũng nghĩ tới khổ lao chứ. Thần nguyện dẫn tộc ta đánh lén liên minh thánh điện, bắt long hạo thần tới trước mặt ngài, mặc kệ ngài xử lý. Nghe tới ba chữ long hạo thần, A bảo đứng cạnh bảo tọa thần hoàng người đột nhiên cứng đơ, hốc mắt tối đen bỗng lóe tia sáng tím rực rỡ, sát khí lãnh liệt bùng phát. Người Ma thần hoàng hừ lạnh, "Bây giờ ngươi có phải là đối thủ của hắn hay không thì rất khó nói. Tốt, Ngõa Sa khắc ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi có thể bắt đầu." Nói xong y nâng lên chân trái, lần nữa một cước đá bay nguyệt ma thần Aza Lôi Tư. Cùng lúc đó, một đoàn sáng tím hóa thành bọt khí phong ấn Aza Lôi Tư vào trong, khiến y không thể phát ra thanh âm. Nhìn ma thần hoàng quay trở về bình tĩnh, đáy mắt Ngõa Sa khắc xẹt qua tia tuyệt vọng. Y biết đã không còn khả năng khác. Trừ nguyệt ma thần ra, ba ma thần khác chỉ quỷ tại đó, không nói một câu. Trên mặt ngõa xa khắc lộ nụ cười thảm, chậm rãi quỷ xuống trước mặt ma thần hoàng. Xin bệ hạ nghĩ tình ta vì tộc mình mà đừng quên che chở tộc nhân của ta. Phong tú lạnh lùng nhìn y, bắt đầu đi. Ngõa xa khắc không nghe được đáp án mong muốn, ánh mắt ngơ ngác, đứng dậy đi hướng lối vào đại điện. Khi đi qua ba ma thần quỷ dạp tại đó thì bước chân hơi dừng lại, tiếp tục tiến lên mười bước mới ngừng. Ánh sáng ra cam dần biến mạnh trong khi y đi qua, khi bước chân y dừng lại thì đã biến vô cùng sáng ngời. Ma thần hoàng vung tay áo, linh lực cường đại quét bay tử linh ma thần, địa ngục ma thần và hùng ma thần. Ba ma thần té một bên, câm như hến. Nguyệt ma thần Aza lôi tư căng thẳng, nhưng không dám trực tiếp tránh thoát phong ấn của ma thần hoàng. Nếu không thì chắc chắn y sẽ bị giận cho đánh mèo. Ma thần hoàng có thể xuống tay với tinh ma thần, chưa chắc buông tha cho y. Đôi tay ngõa ra khắc từ từ răng hai bên người, lòng bàn tay hướng lên trên, xuất hiện một quả cầu thủy tinh sắc da cam. Thanh âm trầm thấp niệm chú ngữ bắt đầu vang lên, ánh sáng da cam nồng đậm từ từ dâng lên quanh người. Ma thần hoàng vẫn lạnh lùng nhìn y, ánh mắt lạnh như băng chẳng có chút thương hại. Ngõa sa khắc ngâm sướng chú ngữ từ trầm thấp dần biến cao vút, ánh sáng màu da cam nồng đậm hóa thành ngọn lửa. Đó là ngọn lửa rất lạ, quần áo của ngõa ra khắc dần bốc hơi trong lửa, thiêu đốt, thân thể y bắt đầu biến trong suốt, sáng ngời. Nguyệt ma thần Tư đã nhắm mắt lại, đây là ngõa xa khắc dùng thiêu đốt sự sống làm cái giá dự ngôn. Cũng là dự ngôn mạnh nhất của tinh ma thần, so với lần trước y sử dụng đại dự ngôn thuật thì còn cao hơn một bậc. Một khi sử dụng sinh mệnh dự ngôn thì không thể thay đổi được, nhất định sẽ tiêu hao hết tất cả sự sống của người sử dụng, nhưng hiệu quả tiên tri cũng là tốt nhất gần với sự thực nhất. Ngõa xa khắc từ từ xoay người lại, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thanh âm ngâm sướng cao phút ngừng lại vào giây phút y xoay người. Đối mặt Ma Thần Hoàng, y học ra búng máu, ngọn lửa da cam bốn bùng cháy dữ dội chớp mắt tăng vọt, hóa thành cột sáng da cam bay lên đến 5m. Trong chính điện Ma Hoàng cung bắt đầu xuất hiện một loại hơi thở quái lạ. Cường giả ma tộc có mặt đều cảm giác được ý thức của mình biến hoảng hốt, dù là Ma Thần Hoàng cũng không ngoại lệ. Tinh ma thần đốt cháy ngọn lửa sự sống, lực lượng linh hồn đã tăng tới trình độ cực kỳ khủng bố. Những người có mặt đều là lần đầu tiên trông thấy sinh mệnh dự ngôn, chỉ có tinh ma thần các đời mới có thể sử dụng. Trong lịch sử ma tộc, thứ này chỉ xuất hiện hai lần. Dù sao nó là tiên tri lấy mạng của tinh ma thần làm cái giá. Cột sáng ra cam dần biến thành màn sáng hiện trên không trung chính điện ma hoàng cung. Quang ảnh hư ảo đầu tiện là hình lốc xoáy sau đó dần rõ ràng. Hình ảnh hiện ra là lúc trước ma thần hoàng đánh chết long hạo thần. Trái tim long hạo thần bị xuyên qua, chậm rãi ngã xuống đất. Sau đó thải nhi cùng các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, mang xác hắn rời khỏi tháp tinh ma, nhanh chóng rời đi. Hình ảnh theo đám Long Hạo Thần ra ngoài hoang vắng, Dạ Tiểu Lệ xuất hiện, nói gì đó với Thải Nhi, ngay sau đó xuất hiện hình ảnh Thải Nhi lấy giai điệu vĩnh hằng khỏi cổ Long Hạo Thần, đeo trên người mình. Nhìn thấy Dạ Tiểu Lệ, lông mày ma thần hoàng nhướng lên. Nhưng khi y thấy Dạ Tiểu Lệ không giúp Long Hạo Thần chữa trị thì mắt lộ nghi hoặc. Cho dù cô có là thần vị của tự nhiên nữ thần, cũng không thể sống lại cái xác chứ. Ngay lúc này, hình ảnh biến đổi, bắt đầu truyền tống. Thải Nhi mang theo mọi người chớp mắt hóa thành từng luồng sáng biến mất tại đất trống. Màn sáng da cam lần nữa hiện hình lốc xoáy, thân thể tinh ma thần thì run bẩn bật, dường như phải chịu đựng thống khổ gì dữ dội lắm. Lốc xoáy da cam kéo dài chừng một phút đồng hồ mới hiện ra hình ảnh khác. Nhưng lần này hình ảnh biến mơ hồ hơn trước rất nhiều. Một bảo tháp bảy tầng hiện ra trong hình ảnh. Nhìn thấy bảo tháp này, các cường già ma tộc có mặt đều cảm nhận áp lực không tên đến từ linh hồn. Coi như là ma thần hoàng cũng không tránh khỏi. Hình ảnh phóng đại, chui vào trong tháp, sau đó xuất hiện tình hình Thải Nhi cõng xác Long Hạo Thần, dẫn theo San Ma đoàn Quang Chi Thần hy trèo lên trên. Dù hình ảnh rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra được mấy người Quang Chi Thần hy quan trọng, đặc biệt là Thải Nhi cõng xác Long Hạo Thần, dựa vào lưỡi hái Tử Thần đặc biệt của nàng để phân biệt. Nhìn tới nơi này, sắc mặt Ma Thần Hoàng biến âm trầm. Long Hạo Thần chết rồi, Thải Nhi cõng xác hắn truyền tống tới nơi đặc biệt như vậy, tất nhiên là vì sống lại hắn, nếu không thì cần gì làm vậy? Nhưng ngõa xa khắc cứ nói với mình là long hạo thần vốn không sống lại, thật là chết cũng không đáng tiếc. Hình ảnh không ngừng biến đổi, dần xuất hiện tình hình chiến đấu, nhưng cũng vì thế mà càng mơ hồ. Khi Thải Nhi trèo lên đường lên trời, thì trong hình ảnh chỉ có thể lờ mờ thấy sắc vàng. Cửa ánh sáng vàng xuất hiện, Thải Nhi phóng vào trong. Ngay sau đó, hình ảnh biến rối loạn, đường nét hoàn toàn hư ảo. Ngõa xa khắc hét lớn một tiếng, lần nữa phun ra búng máu ra cam. Lần này người y không thể kiềm chế được run dữ dội, sự sống tuôn trào ra ngoài. Có máu y giữ vững, đừng nét dần ổn định, biến rõ ràng hơn. Một quan tài to lớn hiện ra trong tầm mắt các ma thần. Từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư xuất hiện. Không khí áp lực từ tận linh hồn các ma thần tăng lên đến đỉnh điểm. Vong linh pháp sư quan hệ, ma thần hoàng bật thốt. Hình ảnh nhảy rất nhanh, xuất hiện hình ảnh trong tay y lai khắc tư ngưng tụ ra trái tim vàng. Tuy chỉ là trong khoảnh khắc nhưng vẫn bị ma thần hoàng bắt giữ được. Ngay sau đó thì thấy ngực long hạo thần không ngừng dâng lên ánh sáng vàng, nhấp nháy. Khi hình ảnh biến đổi, đã là giây phút y lai khắc tư nắm lưỡi hái tử thần tịnh hóa bản thân. Tiên tri của ngõa sa khắc tới đây thì không thể kéo dài được nữa. Y cưỡng ép tăng mạnh sinh mệnh dự ngôn, khiến thời gian dự ngôn thuật giảm thấp nhiều. Ánh sáng ra cam dần tối đi, hình ảnh biến mất. Thân thể ngõa sa khắc trong ánh sáng bao phủ không ngừng đung đưa. Hắn không phải nhân loại hắn là vong linh thân thể là vong linh hắn đúng là, chết rồi hắn chết, Austin Griffin không khả năng sống long hạo thần thân thể chỉ là vong linh chỉ là vong linh. Giọng tinh ma thần ngõa xa khắc như khóc như than, đám ma thần nghe thấy quay đầu lại, lúc này ngõa xa khắc trông như lệ quỷ, toàn thân trái đen. Y dùng sinh mạng của mình nói cho ma thần hoàng biết, tiên tri của Y không hề sai, lúc đó long hạo thần đúng là chết rồi, vẫn không sống lại, hắn dùng thân thể vong linh sinh tồn hắn có được chỉ là trái tim một vong linh pháp sư cường đại mô phỏng ánh mắt chất vấn cùng lúc bắn ra từ mắt các ma tộc rơi vào người ma thần hoàng đặc biệt là nguyệt ma thần aza lôi tư bởi vì giận dữ mà tay siết chặt ngay lúc này ma thần hoàng nâng lên tay phải một đoàn sáng xanh biết bay ra rơi vào người ngõa xa khắc vầng sáng xanh nhu hòa quay quanh người ngõa xa khắc sự sống mạnh mẽ điên cuồng rót vào người y tiếng va chạm giòn vang êm tai không ngừng vang lên tựa như núi cao nước chảy như cầm sắt hòa minh Hơi thở sự sống của ngõa xa khắc Rõ ràng đã xói mòn thế mà đang lấy tốc độ nhanh chóng mặt hồi phục lại Thân thể lung lay ổn định lại Đây là lực lượng gì thế này Đám ma thần trợn tròn mắt Há hốc mồm nhìn ngõa xa khắc Cho dù ma thần hoàng có mạnh hơn nữa Thì y có là lực lượng hắc ám Nhưng cái này rõ ràng là ma pháp sinh mệnh Cấp bậc còn cao như vậy Thậm chí có thể sánh ngang với cảnh giới ma pháp hắc ám của ma thần hoàng Ma thần hoàng nhíu mày Y biết hôm nay mình hơi quá đáng Dù y có quyền uy cao thượng hơn nữa trong ma tộc, ngõ xa khắc cũng là ma thần xếp hạng thứ ba trong ma tộc, còn là tiên tri của ma tộc. Y không thể không lấy ra báu vật quan trọng này giữ mạng của ngõ xa khắc, nếu không thì e rằng mấy ma thần trước mặt sẽ bất mãn với y. Ma thần hoàng cởi xuống áo choàng đen hoa quý của mình, chậm rãi đi tới trước mặt ngõ xa khắc. Nhìn thân thể ngõ xa khắc tầm trong ánh sáng xanh biếc dần hồi phục sức sống, y thở dài một tiếng, nói, quan tâm thì sẽ bị loạn, chuyện này là ta hiểu lầm ngươi Mỗi người các người đều hiểu Austin Griffin có ý nghĩa như thế nào đối với tộc ta rồi. Cũng vì thế nên ta mới tức giận. Ta có thể làm chính là cướp lại sinh mệnh đã mất của ngươi. Tam đệ, hy vọng ngươi hiểu cho ta. Nói rồi y tự tay đem áo choàng khoác lên người ngõ xa khắc. Ánh sáng xanh biết có hơi thở sinh mệnh quá mãnh liệt, chỉ một lát sau, ngõa xa khắc không chỉ hồi phục sự sống bởi vì thi triển sinh mệnh dự ngôn, ngay cả dự ngôn thuật lúc trước tạo thành vết thương trên người, cũng lành lặn lại bỗng chốc trong lòng y dối bời, nhìn ma thần hoàng trước mặt mình, không nói ra lời. Ma thần hoàng vung tay, giải trừ phong ấn nguyệt ma thần, xoay người, chậm rãi bước tới bảo tọa thần hoàng. Sự sống của tinh ma thần, hồi phục khiến khó chịu trong lòng mấy vị ma thần nhanh chóng biến mất. Nguyệt Ma thần Aza Lôi Tư vội vàng đi tới bên cạnh Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc, mặt lộ ý hỏi. Ngõa Sa Khắc nhìn y thật lâu, trong mắt Lộ Ý cảm kích. Trong nhiều ma thần như vậy, mỗi tên đều từng chịu ơn của y, làm tiên chi ma tộc, gần như mỗi ma thần đều từng tới cửa cầu ý dự ngôn, nhưng giây phút quan trọng, chịu lên tiếng nói thay cho y, thậm chí không tiếc chọc ma thần hoàng, tức giận thì chỉ có Nguyệt Ma thần Aza Lôi Tư. Chính có câu gặp hoạn nạn mới thấy chân tình. Tùy Ngã Sa Khắc không nói cái gì, nhưng ánh mắt tràn ngập cảm kích đã nói rất nhiều điều cho Nguyệt Ma Thần. Lôi tư nháy mắt ra hiệu với y, Ngã Sa Khắc nhẹ gật đầu, dùng áo choàng của Ma Thần Hoàng bọc thân thể, tiến lên mấy bước, cung kính quỳ gối xuống đất, "Bệ hạ, thần, Ngã Sa Khắc nhận tội với người. Long Hạo Thần đúng là còn sống, là năng lực dự ngôn thuật của ta không đủ, mới khiến bệ hạ phiền não nhiều như vậy, xin bệ hạ trừng phạt." Ma Thần Hoàng có tính tình như thế nào? Lôi tư và Ngã Sa Khắc biết rõ ràng. Tuy mới rồi sinh mệnh dự ngôn đã biểu thị ma thần hoàng trách lầm tinh ma thần, nhưng ai dám thật sự oán y. Dù trong lòng ngõa xa khắc có giận cỡ nào thì mặt ngoài không thể lộ ra nửa phần, thậm chí còn phải che giấu cho ma thần hoàng. Ma thần hoàng phong tú là cường giả số một ma tộc trong sáu ngàn năm qua, có địa vị như hôm nay tuyệt không chỉ dựa vào sức mạnh. Vùng tay lên, linh lực nâng tinh ma thần ngõa xa khắc dậy, phong tú thở dài nói. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Người vô tội, sai là tại ta. Nhưng ta tin tưởng ngươi đã cảm nhận được hơi thở sinh mệnh vừa rồi có chỗ tốt, với ngươi coi như là đại ca làm quà tạ lỗi ngươi đi. Nó tên là Tinh Linh Nguyên Tuyển, chẳng những hồi phục sự sống của ngươi, cũng sẽ tăng ít nhất 500 năm tuổi thọ. Bao năm qua ngươi vì tiên tri cho tộc ta mà nhiều lần tổn thương căn nguyên, đây xem như trẫm thay toàn tộc tạ ơn ngươi, hy vọng ngươi đừng giận đại ca." Ngõa Sa khắc cúi đầu, nói: "Thần đệ không dám, cảm ơn bệ hạ ban thưởng." Ma Thần Hoàng nói: "Ta biết các ngươi rất bất mãn hành động vừa rồi của ta." Nhưng các người cũng nên biết rằng, Austin Griffin có ý nghĩa như thế nào với tộc ta. Không lâu trước đây, ta mượn cơ hội bế quan che mắt đám nhân loại ẩn trong đô thành, đi tới mộng huyễn thần điện, tự tay đánh chết tinh linh long, con phá hủy mộng huyễn thần điện, mộng huyễn thiên đường, định bắt một lũ thần hồn thần vị mà tự nhiên nữ thần để lại nhân gian. Tinh linh long bị ta giết chết rồi để lại tinh linh can nguyên và tinh linh tâm. Tinh linh tâm đã bị thần hồn của tự nhiên nữ thần lấy đi, tinh linh can nguyên rơi vào tay ta. Mắt thấy ta sắp thành công thì Long Hạo Thần xuất hiện, phá hủy kế hoạch của ta. Thực lực của hắn đã đủ uy hiếp ta, nhanh chóng cứu thần hồn tự nhiên nữ thần, khiến ta mất đi cơ hội chân chính trở thành thần. Nghe y nói vậy đám ma thần mới hiểu ra. Thì ra nguyên nhân ma thần hoàng tức giận không chỉ vì Long Hạo Thần còn sống, Austin Griffin có khả năng tồn tại, còn bởi vì đại kề biến thành thần của y bị phá hủy. Không thể nghi ngờ, sau khi thần vị tự nhiên nữ thần bị Long Hạo Thần cứu đi, ma thần hoàng muốn có được được nó lần nữa gần như là nằm mơ. Các ma thần có mặt tuy biết tu vi của ma thần hoàng sâu không đo được, nhưng y chính miệng thừa nhận mình có khả năng thành thần thì đây là lần đầu tiên, bỗng chốc áp lực vừa mới biến mất trong lòng các ma thần lần nữa xuất hiện. Làm nhóm người mạnh nhất ma tộc, chúng biết rõ trở thành thần có ý nghĩa gì. Hèn chi mấy năm gần đây ma thần hoàng không mấy để ý việc lớn trong tộc, thì ra bởi vì y thật sự đã đạt tới cấp bậc đó rồi. Ma thần hoàng lạnh lùng nói, long hạo thần còn sống nghĩa là có uy hiếp. Dù cho Austin Griffin đã chết, thì bản thân hắn cũng đủ uy hiếp khả năng thống trị của chúng ta. Lần này gặp mặt khi hắn và ta giao đấu, Tu Vi đã vượt qua cường giả mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Năm nay hắn mới hai mươi mấy tuổi mà thôi. Lại cho hắn thời gian và không gian thì tộc ta rất nguy hiểm. Bởi vậy, ta quyết định lần nữa phát động thánh chiến. Nhất định phải triệt để giết chết Long Hạo Thần, mặc kệ hắn là nhân loại hay vong linh. Không ai dám phản đối lời của ma thần Hoàng. Mặc dù đám ma thần biết rõ dưới tình huống không có Austin Griffin uy hiếp, ma thần hoàng là muốn cướp lại thần vị mà thôi. Sao chúng dám nói thêm cái gì? Tình ma thần ngõa xa khắc chính là vết xe đổ, mà có lẽ ma thần hoàng không có tinh linh căn nguyên thứ hai. Nói đi, các ngươi có để nghị gì không? Ánh mắt uy nghiêm của ma thần hoàng quét qua đám ma thần bên dưới. Đám ma thần nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước. Bởi vì tin tức này đến quá đột ngột. Đúng lúc này, A bảo đứng bên cạnh ma thần hoàng bỗng mở miệng. Ta bảo tiến lên hai bước, quy một gối trước mặt ma thần hoàng. Phụ hoàng, nếu đã phải phát động thánh chiến, ta cho rằng lần này nhất định phải dốc hết sức đối phó. Lần thánh chiến trước đã tiêu hao quá lớn với tộc ta. Tuy nhân loại cũng giống vậy, nhưng dù sao chúng ta không triệt để công phá quan ải của họ. Ta cho rằng lần này dù như thế nào thì chúng ta phải giết vào bên trong nhân loại, triệt để đả kích chúng. Tuy rằng không thể diệt tuyệt nhân loại, nhưng cũng phải đánh chúng thật đau, thậm chí là hủy diệt một, hai tòa thánh điện. Ma thần hoàng có chút mắt kiên nhẫn nói. Hãy nói cụ thể đi, những lời nói nói xuông không có chút tác dụng. Cụ thể là ta cho rằng lần này chúng ta nên tập trung binh lực, tấn công một, hai quan ải của nhân loại. Lấy thực lực của tộc ta, chúng không thể nào ngăn cản được. Nếu mục đích lần này là vì tiêu diệt mà không phải áp chế, thì đà kích phải tàn nhẫn chút. Ta nguyện tiên phong dẫn tộc nhân xuất chiến. Đáy mắt ma thần hoàng sẹt qua tia lạnh lẽo. Có một điều ngươi nói đúng, lần này nhất định phải đánh cho nhân loại thật đau. Dựa theo thám tử của chúng ta từ bên nhân loại báo về, thánh chiến lần trước kết thúc, vài năm nay nhân loại hồi phục thực lực rất nhanh, ít nhất nhanh hơn chúng ta rất nhiều, dần hiện ra ưu thế của nhân loại. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, nhân loại sẽ phản công chúng ta, tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này xảy ra. Lần này thánh chiến không phải là đánh nhỏ nữa, ta phải để nhân loại biết cái gì gọi là lực lượng không thể phản kháng. A Tư, Ngọa Sa Khắc, sau khi trở về hãy chỉnh hợp lại tộc nhân của các ngươi. Lần này chúng ta phải xuất ra hết tinh nhuệ ba tộc. Ta muốn xem coi nhân loại lấy cái gì ngăn cản đây. Đương nhiên trước đó những ruồi bọ đáng ghét trong ma đô phải nên bị dọn dẹp hết. Mấy năm nay ta không đụng đến chúng, chắc đã cho rằng ta không giải quyết chúng được. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp cung kính nói. Bệ hạ, lần này chúng ta lấy cửa nơi nào đột phá tấn công nhân loại. Ác ma tộc của ta thề sống chết chung với bệ hạ, nguyện làm lính hầu. Ma thần hoàng lạnh nhạt nói, tấn công từ chỗ nào thì nhân loại cũng sẽ không ngăn được. Chiến lược cụ thể thì chờ ta giải quyết đám rồi bỏ đáng ghét trong Ma đô, rồi tính tiếp. A Bảo triệu tập tất cả diệt săn Ma trở về Ma đô. Từ hôm nay trở đi, phong ngươi làm thống lĩnh diệt săn Ma, thống soái tất cả diệt săn Ma. Hãy chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh đi. Vâng. Trong mắt A Bảo dâng lên tia sáng lạnh, chiến ý đậm đặc và sát khí dâng tràn. Đám ma thần bên dưới cùng quỳ gối xuống đất, thể sống chết trung thành với bệ hạ. Nếu Ma tộc tấn công thì mục tiêu có khả năng bị công kích nhất chính là Ngự Long Quan của chúng ta. Long Hạo Thần ở trong phòng họp lớn kỵ sĩ Thánh Điện ngồi trên ghế chủ vị cao. Bên cạnh hắn ngồi Long Tinh Vũ và các thành viên săn ma đoàn Quang Tri Thần Hy. Trong Quang Tri Thần Hy, trừ hắn ra thì mọi người đều là nghị viên của liên bang, có tư cách tham gia hội nghị trước mắt. Long Hạo Thần vừa thốt lời, thoáng chốc khiến đám cường giả kỵ sĩ Thánh Điện chấn kinh. Long Tinh Vũ nghi ngờ hỏi, vì sao chủ tịch có suy đoán như vậy? Long Hạo Thần nói, bởi vì mục tiêu của ma thần hoàng là tôi. Chắc mọi người còn nhớ, tôi và đồng bạn từng công kích trụ ma thần của ma tộc. Trụ ma thần của xà ma thần An Độ Mali và báo ma thần Âu Tắc đều bị chúng ta phá hủy, khiến 72 trụ ma thần vĩnh viễn thành 70 trụ, hơn nữa không có khả năng hồi phục. Đây là bởi vì tôi nắm giữ lực lượng rất đặc biệt, vừa lúc khắc chế được trụ ma thần của ma tộc, có thể phá hủy nó. Vì thế mà ma thần hoàng từng cài một cái bẫy, ở ma tộc phục kích chúng tôi, hơn nữa suýt triệt để giết chết tôi. Nói chính xác hơn thì y cho rằng tôi đã chết rồi. Lần này vì ngăn cản y lấy được thần vị của tự nhiên nữ thần, chúng tôi lại lần nữa gặp mặt. Ma thần hoàng chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm, do đó một lần nữa phát động chiến tranh, mục tiêu vẫn là tôi. Đối với ma tộc, hiện giờ tôi là tai họa lớn của chúng. Không giết chết tôi thì ma thần hoàng sẽ không bao giờ yên lòng. Cách tốt nhất đối phó tôi chính là trực tiếp công kích ngự long quan. Bởi vì ma thần hoàng chắc chắn biết rõ là một phần của kỵ sĩ thánh điện, tôi không thể nào từ bỏ ngự long quan. Bởi vậy, tôi đoán mục tiêu thứ nhất của y rất có thể là trực tiếp công kích chúng ta. Nghe Long Hạo Thần giải thích, mọi người đều gật đầu. Nhưng nhìn từ ánh mắt lo lắng của họ thì có thể thấy, hiện tại ngự Long Quan không muốn liều mạng với ma tộc. Long Hạo Thần trầm giọng nói, tôi hiểu nỗi lo của mọi người. Thanh chiến mới kết thúc vài năm mà thôi, chúng ta còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Ma tộc đến chắc chắn sẽ mang tới tai họa rất lớn. Hơn nữa lần này rất có thể ma thần Hoàng sẽ đích thân dẫn dắt nghịch thiên ma Long, tộc cùng đến sẽ càng nguy hiểm hơn lần thánh chiến trước nhiều. Nhưng chiến tranh có bắt đầu hay không, không phải do chúng ta quyết định. Việc ngăn cản ma thần hoàng lấy thần vị của tự nhiên nữ thần tuy là ngoài ý muốn, nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu để ma thần hoàng thành công, vậy nhân loại chúng ta sẽ không có ngày trở mình, cũng sẽ không có tương lai. Bởi thế, lần này chúng ta có thể làm là dốc hết sức nhất quyết tử chiến cùng ma tộc. Trận chiến này rất có thể sẽ là bước ngoặt lớn của thời đại hắc ám. Kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta trước giờ chưa từng có 6 vị thần ấn kỵ sĩ, điều này ý nghĩa lịch sử giáo cho chúng ta trách nhiệm to lớn. Hội nghị hôm nay chỉ có một mục đích. Mặc kệ tân thánh chiến khi nào thì bắt đầu, kẻ địch mạnh cỡ nào, tôi hy vọng kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta hãy sẵn sàng chiến đấu, dùng trạng thái tốt nhất đối mặt gian khổ sắp đến. Có thể từ trong bóng tối tạo ra tia áng hay không thì phải xem các vị rồi. Làm chủ tịch liên bang, trách nhiệm của tôi ở đó, làm huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, tôi có thể bảo đảm với mọi người rằng, trước khi tôi chết thì ma thần hoàng, không thể tổn thương bất cứ đồng chí nào của chúng ta. Lời nói mạnh mẽ thẳng thắn vừa ra, các lãnh đạo kỵ sĩ thánh điện có mặt đều sôi sục máu nóng. Long hạo thần bảo đảm ý nghĩa hắn đem trách nhiệm đối kháng ma thần hoàng, cường giả số một ma tộc ôm vào người mình. Trong lịch sử nhân loại, dù là con trai luân hồi hay quang minh kiếm thần từng xuất hiện, tuy cũng là thiên tài vượt trội nhưng chưa có một người dám bảo đảm giống như Long Hạo Thần. Lại nghĩ tới Long Hạo Thần đã là chủ nhân của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, đám lãnh đạo kỵ sĩ Thánh Điện càng thêm tin tưởng. Long Hạo Thần nói tiếp, tôi đã viết thư thông báo với Tổng bộ Liên bang, không lâu sau, cao tầng Liên bang sẽ đến ngự Long Quan, cùng nhau bàn cách đối địch. Cùng lúc đó họ sẽ mang đến đệ nhất, đệ nhị đại quân đoàn mới tổ kiến của liên bang. Chiến lược, chiến thuật cụ thể thì chúng ta sẽ bàn bạc bà cẩn thận xong mới quyết định. Kết thúc hội nghị, mục đích cơ bản của Long Hạo Thần đã đạt thành. Ít nhất thì sĩ khí của Kỵ sĩ Thánh Điện Ngự Long Quan đã bị hắn kéo cao. Nhưng Long Hạo Thần không có chút cảm giác nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết trải qua đợt Thánh Chiến trước, Lục Đại Thánh Điện nhân loại có tâm lý sợ chiến đấu, thần hồn nát thần tính. Dù sao Thánh Chiến trước đem lại tổn thất quá lớn cho nhân loại, nhưng có một số chuyện không phải người sợ hãi thì nó sẽ không xảy ra. Ma thần hoàng đến là chắc chắn rồi, bây giờ Long Hạo thần phải làm là cố gắng nâng cao sĩ khí, tập trung tất cả lực lượng liên bang thánh điện ứng phó gian nan. Chương 302 ủng hộ kênh qua kenqua.linghaleyji.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Khi tổng bộ liên bang thánh điện nhận được thư của Long Hạo thần thì bắt đầu hành động rầm rộ lên, từng mệnh lệnh phát đi lục đại thánh điện, ra lệnh họ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, mỗi một thánh điện đề cử 3 vị nghị viên đi ngự Long Quan kỵ sĩ thánh điện, mở hội Tất cả phó chủ tịch liên bang cùng đi, hơn nữa mang hai đại quân đoàn liên bang đệ nhất, đệ nhị đã hoàn tất trình hợp và huấn luyện đi ngự Long Quan. Về ma tộc thì tất cả săn ma đoàn đều nhận được nhiệm vụ chiến tranh, dốc sức tìm hiểu tình hình phía ma tộc. Theo săn ma đoàn báo lại, ma tộc đúng là có động tĩnh, mười mấy chủng tộc ma tộc mạnh nhất đều đang điều binh khiển tướng. Tin tức khiến liên bang thánh điện chấn kinh nhất là ma thần Hoàng, triệu tập năm mươi mấy ma thần mang theo trụ ma thần đi ma đô nghị sự. Sau khi truyền đến tin tức này, thoáng chốc khiến liên bang thánh điện xôn xao. Cho dù là lần trước thánh chiến, thì ma tộc chưa bao giờ điều động nhiều ma thần đến vậy. Trong 72 trụ ma thần của ma tộc, có 2 cây trụ ma thần bị hủy, cùng lúc đó bị chết 9 ma thần. Chính là nói, kỳ thực 72 trụ ma thần chỉ có 63 tên. Trừ để lại một ít ma thần chấn thủ hành tình quan trọng ra, xem ma thần hoàng điều động tất cả lực lượng ma thần có thể sử dụng. Xem tình hình thì giống như muốn quyết chiến với nhân loại. Tình hình như thế sao không khiến liên bang thánh điện chấn kinh cho được? Không ai ngờ nổi sau khi tân liên bang thành lập, ma tộc có phản ứng nhanh đến thế, hơn nữa quyết tuyệt như vậy. Chỉ có cao tầng liên bang mới biết rõ, ma thần hoàng sắp phát động thánh chiến có nguyên nhân rất lớn liên quan đến tân nhậm liên bang, chủ tịch Long Hạo Thần. Họ có thể làm sao đây? Giao Long Hạo Thần ra ư? Đó là điều tuyệt đối không thể. Lúc xưa khi Long Hạo Thần còn chưa mạnh thì Liên Minh Thánh Điện đã chống đỡ áp lực, không tiếp thánh chiến với ma tộc. Chứ nói chi bây giờ Long Hạo Thần cánh chim đã đầy đặn, chẳng những sức mạnh cá nhân cường, còn là người thống trị tối cao của Liên Bang Thánh Điện. Hơn nữa xưa nay chưa từng có trở thành huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, đạt được siêu thần khí vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận. Thêm vào hắn là Đoàn trưởng săn ma đoàn Quang Chi Thần Hi. Có thể nói chỉ riêng thực lực săn ma đoàn của họ đã đủ so sánh với bất cứ thực lực tổng thể của cao tầng một tòa thánh điện nào. Nửa tháng sau, cao tầng liên bang thánh điện tụ tập tại Ngự Long Quan, hai đại quân đoàn liên bang sau khi chỉnh hợp cũng tiến đến chú đóng. Khi họ bắt đầu mở ra hội nghị đầu tiên trong lịch sử liên bang, cũng là quan trọng nhất thì bỗng truyền đến tin dữ. Cái gì? Bao gồm cả Long Hạo Thần, tất cả cao tầng liên bang trong phòng họp lớn đều chấn kinh đứng bật dậy. Không khí chớp mắt biến nặng nề bao phủ cả phòng họp. Săn Ma Đoàn Ma Thần chi vẫn, Săn Ma Đoàn Ngạo Thế Cửu Thiên, toàn diệt. Tin tức này đến thật là quá đột ngột cũng quá rung động. Bỗng chốc trong phòng họp lớn lặng ngắt như tờ, mỗi người trong lòng cực kỳ rung động. Long hạo thần làm chủ tịch liên bang thì mặt trắng bệch. Giây phút nhân loại và ma tộc sắp đại chiến thì tin tức này thật là quá kinh người, cũng đem đến đà kích quá lớn đối với liên bang thánh điện. Ma thần Chi Vẫn và Ngạo Thế Cửu Thiên chính là trừ quang chi thần Hy Gia, nhân loại còn lại hai săn ma đoàn cấp danh hiệu. Long hạo thần không quá quen thuộc săn ma đoàn Ngạo Thế Cửu Thiên, nhưng hắn biết rất rõ về ma thần Chi Vẫn. Trần Cuồng, nhân vật truyền kỳ giúp đỡ hắn nhiều fan, mới khiến hắn thuận lợi leo lên vị trí chủ tịch liên bang. Nhưng không bao giờ ngờ nổi mới chia tay vài tháng mà thôi, ma thần chi vẫn đã bị hủy hoàn toàn bởi ma tộc. Sau giây phút chấn kinh ngắn ngủi, Long Hạo Thần đè nén bi thương trong lòng, hỏi đoàn trưởng săn ma đoàn cấp đế mang đến tin tức. Tin này có chính xác không? Đoàn trưởng săn ma đoàn cấp đế là một ông lão tuổi trừng 80, đau sót nói. Tin tức chính xác, Trần Cuồng tiền bối và săn ma đoàn chúng ta luôn có cách liên lạc đặc biệt. Khi xảy ra vụ việc thì ngài nhanh chóng truyền đến tin tức nói cho chúng ta biết, để chúng ta lập tức rút về liên bang. Ma thần Hoàng Đích Thần dẫn nguyệt ma thần, tinh ma thần, tử linh ma thần và địa ngục ma thần, cùng với mười mấy ma thần, không chút dấu hiệu bao vây họ. Lúc Trần Cuồng Tiền bối phát ra tin tức thì đã là không còn sức chống đỡ rồi. Nhưng trước khi săn ma đoàn ma thần chỉ vẫn, ngạo thế cửu thiên tan vỡ đã phản công đợt cuối, giết chết ma thần của đối phương. Tiền bối Trần Cuồng còn truyền đến một con số chính xác, trừ ba ma thần bị giết ra, ma thần khác tụ tập tại Ma Đô có 54 tên. Tiền bối Trần Cuồng nói cuối cùng một câu khiến ta hơi khó hiểu, ngài nói: "Ma thần hoàng ẩn tàng." Chỉ nói hai chữ ẩn tàng xong không có câu dưới, hiển nhiên đã bị ma thần hoàng sát hại. Các lãnh đạo liên bang thánh điện nghe xong mấy lời này đều hít ngụm khí lạnh, thoáng chốc mọi người nhìn nhau. Trừ Long Hạo thần coi như trấn tĩnh, mấy người khác đều lộ vẻ chấn kinh. Không khí trong phòng họp biến cực kỳ nghiêm trọng. Long hạo thần cũng lòng nặng chữ, mắt tràn đầy bi ai. Hắn không biết thực lực của săn ma đoàn ngạo thế cửu thiên ra sao, nhưng có biết về săn ma đoàn ma thần chi vẫn mà Trần Cuồng lãnh đạo. Các thành viên của săn ma đoàn ma thần chi vẫn, nội linh lực trung bình hơn 30 vạn, cũng chính là đạt tới trên cấp 9 bậc 3, tất cả đều là cường giả cấp lĩnh vực. Tu vi của Trần Cuồng thì đạt tới trình độ cấp 9 bậc 4. Có ông dẫn dắt, coi như gặp phải rất nhiều cường giả bao vây thì lẽ ra nên có cơ hội trốn thoát. Ít nhất phải có một, hai người trốn ra chứ. Nhưng mà, kết quả cuối cùng là toàn quân bị diệt. Nếu không phải biết rõ sự việc đã rồi, sao Trần Cuồng chỉ truyền đi tin tức, chứ không phải giúp đỡ ít nhất một đồng hội lao ra vòng vây. Hai San ma đoàn cấp danh hiệu cứ thế chết đi, đối với Liên bang Thánh Điện mà nói là sự đả kích không gì sánh kịp. Đặc biệt là về mặt sĩ khí, từ khi tân Liên bang thành lập, đã gặp phải đà kích nặng nề nhất. Dương Hạo hàm trầm giọng nói, phong tỏa tin tức tuyệt đối không thể truyền ra tin tức này. Chủ tịch ta đề nghị lập tức triệu hồi tất cả săn ma đoàn ở trong lãnh địa ma tộc. Long hạo thần gật đầu, nói. Tôi đồng ý, còn ai có ý kiến khác có thể nêu lên. Quyết nghị này được nhất trí thông qua. Ngay cả hai săn ma đoàn cấp danh hiệu đều chết tại ma tộc, có thể thấy lần này ma thần hoàng đặt quyết tâm lớn bao nhiêu. Nếu săn ma đoàn khác còn tiếp tục ở đó, chỉ sợ sẽ trở thành vật hy sinh thôi. Hoàn thành quyết nghị xong, trong phòng họp lớn rơi vào im lặng, mỗi người đều suy tư. Tất cả họ cảm nhận áp lực lớn lao chưa từng có. Hai săn ma đoàn cấp danh hiệu chết khiến họ cảm nhận rõ ràng lần này, ma tộc sắp phát động thánh chiến hoàn toàn khác với lần trước. Chẳng những là nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc tất nhiên sẽ tham gia chiến đấu, ma thần hoàng còn triệu tập 90% lực lượng ma tộc. Đây rõ ràng là khí thế quyết chiến. Không lẽ ma tộc muốn hủy diệt nhân loại ư? Dương Hạo Hàm thở dài một tiếng, nói, có một số lực lượng xem ra không thể không dùng rồi. Nói đến đây, ông nhìn hướng long hạo thần, trầm giọng nói. Chủ tịch ta đề nghị xuất động lực lượng Kỵ sĩ Thánh Sơn." Long Hạo Thần ngẩn ra, thoáng chốc không hiểu ẩn ý trong câu nói của Dương Hạo Hàm. Thân phận hiện tại của Dương Hạo Hàm là thần ấn Kỵ sĩ, một trong các điện chủ của Kỵ sĩ Thánh Điện, nhưng trong Tân Liên Bang thì ông còn không phải là phó chủ tịch nữa là. Tuy nhiên, trong giây phút mấu chốt, ông là minh chủ đợt trước biểu hiện ra trầm ổn lạ thường. Nghe tới mấy chữ Kỵ sĩ Thánh Sơn, các điện chủ lục đại Thánh Điện không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt là lạ. Long Hạo Thần hỏi: Dương điện chủ, ngài nói lực lượng Kỵ sĩ Thánh Sơn là ý chỉ cái gì? Trong ấn tượng của hắn, Kỵ sĩ Thánh Sơn sinh hoạt các loại ma thú quang hệ, là nơi cung cấp tọa kỵ cho kỵ sĩ tuổi trẻ ưu tú. Cùng lúc đó, cũng cung dưỡng một số trưởng giả kỵ sĩ thánh điện, bị trọng thương trong chiến tranh với ma tộc. Nhưng lực lượng này tại sao hôm nay bị nâng ra đối kháng với ma tộc? Lời của Dương Hạo Hàm chắc chắn có ẩn ý. Dương Hạo Hàm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt giao nhau với mấy điện chủ, nói: Đến giây phút sinh tử này, có một số việc nhất định phải nói cho mọi người biết, sau đó do các nghị viên liên bang cùng thảo luận, quyết nghị. Điện chủ Ma pháp Thánh điện Lý Chính Trực gật đầu, nói: "Chỉ còn cách đó." Nguyên điện chủ Chiến sĩ Thánh điện Khâu Vĩnh Hạo, Nguyên điện chủ Linh hồn Thánh điện Trần Hoành Vũ, Nguyên điện chủ Thích khách Thánh điện Thánh Nguyệt và điện chủ Mục sư Thánh điện Lăng Tiếu đều gật đầu. Dương Hạo Hàm thấy ba vị điện chủ đều đồng ý, đảo mắt hướng về Long Hạo Thần, nói: "Thưa chủ tịch, các vị phó chủ tịch và các vị nghị viên, Hôm nay ta nói ra bí mật liên quan đến Kỵ sĩ Thánh Sơn, dù có thể thành quyết nghị hay không, xin mọi người nhất định phải giữ bí mật. Bởi vì chuyện này liên quan đến sĩ khí của Đại quân, một khi lộ ra ngoài thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể đo lường. Trong thời gian ngắn này Long Hạo Thần đã mơ hồ đoán ra được, Dương Hạo Hàm nói đến bí mật Kỵ sĩ Thánh Sơn, chắc là tuyệt chiêu để nhân loại đối kháng ma tộc. Nhưng có lẽ tuyệt chiêu này có điều gì đó không thể gặp người, nếu không thì sẽ chẳng che lấp như vậy, càng sẽ không giấu giếm không đem ra sử dụng trong đợt thánh chiến trước. Dương Hạo Hàm nói ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hơn 6.000 năm trước, khi ma tộc ráng xuống tấn công nhân loại chúng ta, thì thánh ma đại lục sinh linh đổ thán. Nhân loại vốn thống trị đại lục nhân khẩu giảm mạnh, thoáng chốc sắc ngã khắp nơi, ma tộc đốt nhà, giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm. Vì sống sót, đồng bào có năng lực chỉ có thể lựa chọn chạy nạn, bị ma tộc không ngừng áp bức cuối cùng tụ tập lại phạm vi thế lực Liên bang Thánh Điện. Chúng ta đây, hơn nữa hợp thành lục Đại Thánh Điện, dốc sức đối đầu với ma tộc. Trải qua vài chục năm chiến đấu, chúng ta rốt cuộc dần đứng vững gót chân. Nhờ vào sáu quan ải của lục Đại Thánh Điện chấn giữ, cuối cùng chặn được ma tộc tấn công. Nhưng khi đó ma tộc vẫn rất mạnh mẽ, cùng Liên minh Thánh Điện tiến hành trận quyết chiến. Trong trận quyết chiến đó, 72 trụ ma thần của ma tộc bị tổn thương gần một nửa, trong đó có không ít, bởi vì kỵ sĩ thánh điện chúng ta đạt được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa mà chết trận. Cường giả nhân loại chúng ta thì có gần trăm vị cấp 9 đã chết trong trận chiến đó. Hai bên đều dưới tình huống bị tổn hại nặng, ma tộc thì không nắm rõ tình hình vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa nên mới rút lui. Khi thời đại hắc ám hình thành, rốt cuộc cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau khi trận đại chiến kết thúc, trên trăm cường gia cấp 9 đã chết chỉ giành lại được 60 thi thể coi, như hoàn trình. Họ là tiền bối của chúng ta, thậm chí có thể nói là tổ tiên của chúng ta, vì nhân loại trả giá mạng sống của mình. Nếu không phải những tổ tiên này cố gắng thì không có chúng ta tồn tại ngày nay. Khi ấy liên minh vừa thành lập không lâu, còn chưa đủ ổn định, nhưng cùng lúc đó, có rất nhiều trang bị và đạo cụ ma pháp cường đại lưu truyền từ thượng cổ. Trong đó, kỵ sĩ Thánh Điện có một quyền trục để lại. Nói tới đây, mắt dương hạo hàm lóe tia sáng kỳ lạ, cảm xúc dao động kịch việt rất nhiều. Mỗi người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Họ biết, dương hạo hàm đã kể tới lúc mấu chốt nhất. Quyển trục đó có tên là chuyển linh trục, nghe cái tên rất bình thường nhưng bên trong ghi chép ma pháp chuyển linh là một cấm chú. Dưới tình huống nào đó, thậm chí có thể nói là siêu cấp cấm chú. Quyển trục ma pháp cấp cấm chú thật sự rất thưa thớt, từ khi long hạo thần tu luyện đến nay chỉ mới thấy 2, 3 lần mà thôi. Còn về quyển trục siêu cấp cấm chú thì ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe nói. Hắn chỉ biết cách biệt giữa siêu cấp cấm chú và cấm chú giống như là siêu thần khí với thần khí. Một siêu cấp cấm chú thậm chí có thể xoay chuyển thế cục trận chiến tranh, như rời núi lấp biển. Nhưng câu nói tiếp theo của dương hạo hàm chấn kinh toàn trường. Nhưng mà, siêu cấp cấm chú này chính là vong linh ma pháp. Lời vừa thốt ra, ngay cả long hạo thần cũng kinh hô ra tiếng. Toàn trường chấn kinh. Trong phòng họp lớn có mấy chục người đều là nhân vật đại biểu Liên bang Thánh Điện, hiện nay, có thể nói là đám người mạnh nhất. Nhưng khi họ nghe đến bốn chữ vong linh ma Pháp thì kiềm không được sống lưng lạnh toát, thậm chí có người đánh dùng mình. Vong linh ma Pháp ở trong lịch sử nhân loại để lại bài học quá thảm thiết. Nghe tới bốn chữ này họ không biến sắc mới là kỳ. Đấy cũng là vì sao lúc trước khi Long Hạo Thần, phát hiện Tháp Vĩnh Hằng chính là truyền thừa vong linh ma Pháp, thì tâm lý mâu thuẫn nhiều như vậy. Dương Hạo Hàm nói tiếp. Chắc mọi người đã đoán được tác dụng của siêu cấp cấm chú vong linh ma pháp này, chính là đem người chết chuyển thành vong linh. Tại sao nó là siêu cấp cấm chú? Chính là bởi vì khi nó đem người chết hóa thành vong linh, thì có thể tụ tập lại linh hồn người chết chưa qua 24 tiếng đồng hồ, hình thành cường giả chi hồn. Cùng lúc đó vẫn giữ trí tuệ khi còn sống, phạm vi sử dụng ma pháp này là 100 mét vuông. Nhớ tới Dương Hạo Hàm nói có mang về xác các cường giả, người có mặt đều hiểu ra nhưng vẫn không thể tin, đều yên lặng nghe Dương Hạo Hàm nói tiếp. Ta biết các người không thể hiểu được. Không chỉ là các người, năm đó các lãnh đạo lục đại thánh điện cũng không muốn sử dụng quyền trục này. Vong linh ma pháp từng đem đến ký ức quá đau sót cho nhân loại chúng ta. Có thể nói, nếu không phải trận kiếp nạn trước khi thời đại hắc ám đến, ma tộc chưa chắc buộc nhân loại chúng ta đến mức này. Ngay cả huy hoàng giáo đình lúc đó cũng chết hết trong thế công của ma tộc. Từ ý nghĩa nào đó, huy hoàng giáo đình chính là tiền thân của kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Long Hạo Thần bản năng nhìn Thải Nhi, cũng phát hiện ra các đồng bạn quang chi thần hy đưa mắt về phía hắn. Biểu tình của mọi người hơi kỳ, nhưng càng nhiều là tin tưởng ủng hộ Long Hạo Thần. Dương Hạo Hàm nói, lúc đó giấy lên tranh luận rất kịch liệt, một số người ủng hộ sử dụng quyền trục này, vậy thì dù những cường giả cấp chính chúng ta chết đi biến thành sinh vật vong linh, nhưng dù sao họ lấy cách khác sống lại. Chỉ cần họ còn sống, tương đương với thực lực liên minh thánh điện năm đó tổn thất hồi phục hơn phân nửa. Dù ma tộc lần nữa phát động chiến tranh với chúng ta thì ngăn cản cũng dễ dàng hơn nhiều. Có một số người cho rằng, sử dụng quyền trục chuyển linh là khi nhờn những tiền bối đã chết, khiến linh hồn họ không thể yên nghỉ. Hơn nữa một khi họ biến thành sinh vật vong linh, ai có thể khẳng định tính cách và ký ức của họ không hề thay đổi. Lỡ lại xuất hiện biến đổi gì, chẳng phải là nhân vật sẽ hoàn toàn rơi vào hiểm họa sao. Thậm chí cơ nghiệp liên minh thánh điện mới thành lập cũng không thể giữ. Hai loại ý kiến hình thành xung đột rất lớn. Cuối cùng xung đột kết thúc, thúc đẩy ra quyết định cuối cùng là vì đại quân ma tộc rút lui. Lúc đó ma tộc không trực tiếp rút đi hết, mà ngừng cách biên cảnh liên minh 500 dặm. 72 trụ ma thần cường giả còn sót lại rút đi, trụ ma thần để lại biên cảnh, thoạt trông như tùy thời sẽ ngóc đầu trở lại. Dưới tình huống như vậy, thêm vào người nhà của những cường giả đã chết ủng hộ, cuối cùng, quyển trục truyền linh siêu cấp cấm chú đã bị sử dụng. Nghe tới đây, nhiều người bản năng nín thở. Tuy họ đều đoán được kết quả là gì, nhưng nhớ tới tình hình nguy cấp năm đó thì tinh thần vẫn rất giao động. Quyển trục chuyển linh thành công. Tổng cộng 63 cường giả cấp 9 hóa thành vong linh ngưng kết cường giả trí hồn của họ. Tuy thân thể họ không hoàn chỉnh, chỉ dựa vào cường giả chi hồn, nhưng thực lực của họ không suy yếu bao nhiêu, còn có lực lượng vong linh nhất định. Do đó có thể thấy uy lực siêu cấp cấm chú. Khi đó 63 vị cường giả này gần như không thể chấp nhận sự thực đó. Họ chết trận vì nhân loại, là anh hùng chân chính. Nhưng sau khi chuyển hóa thành vong linh rồi thì họ là cái gì đây? May là trước khi sử dụng quyền trục, Điện Chủ Lục Đại Thánh Điện đã đạt thành hiệp nghị, cùng tuyên bố liên minh thừa nhận họ, cho họ danh hiệu anh hùng vĩnh hằng của liên minh. Hơn nữa đồng ý cho họ một nơi đơn độc để hành động. Chỉ cần khi ma tộc mạnh mẽ tấn công mà liên minh không thể ngăn cản, họ ra tay giúp liên minh là được. Trải qua Điện Chủ Lục Đại Thánh Điện lúc đó, cùng với người nhà của những anh hùng vĩnh hằng khuyên bảo, họ dần chấp nhận sự thật này. Đối với người nhà của họ, có thể nghe họ nói chuyện, có thể trông thấy họ dùng cách vong linh sinh hoạt cũng là hạnh phúc rồi. Cho nên 63 vị anh hùng vĩnh hằng bị liên minh sắp đặt ở một nơi bí mật để họ nghỉ ngơi tại đó. Chỗ này chính là bên trong kỵ sĩ Thánh Sơn mà mọi người đã biết. Sự tồn tại của anh hùng vĩnh hằng đúng là bí mật lớn nhất của liên minh Thánh Điện. Dương Hạo Hàm nói ra bí mật đó hiển nhiên là bởi vì ma tộc đem đến áp lực quá lớn, cần phải sử dụng lực lượng tổ tiên những anh hùng vĩnh hằng này. Bỗng chốc các nghị viên Liên bang Thánh Điện có mặt nhìn nhau, đa số người cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Tựa như năm đó tranh chấp nhờ vào lực lượng vong linh, đối với Liên bang Thánh Điện tuyệt đối là việc lớn. Như Dương Hạo Hàm đã nói, nếu lộ chuyện này ra ngoài sẽ đả kích không gì sánh bằng cho Liên bang. Thử nghĩ coi, nếu dân chúng bình thường biết Liên bang có lực lượng vong linh cường đại đến thế, họ có thể thông cảm bao sâu. Sợ hãi tuyệt đối chiếm phần lớn nhất, đặc biệt là quân đội, sĩ khí sẽ bị đà kích cực lớn. Sắp xếp 63 vị anh hùng vĩnh hằng xong, điện chủ Lục Đại Thánh Điện ra nghiêm lệnh cấm truyền tất cả tin tức liên quan ra ngoài, cũng quy định bí mật này chỉ điện chủ Lục Đại Thánh Điện các đời mới được cho biết. Hơn nữa chưa tới lúc mấu chốt liên minh, sống chết thì tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng các anh hùng vĩnh hằng. Hãy để họ ngủ say tại kỵ sĩ thánh sơn. Không lâu sau, đại quân ma tộc rốt cuộc chân chính rút lui, lực lượng các anh hùng vĩnh hằng không lại xuất hiện trên chiến trường. Nhưng sự tồn tại của họ truyền trong lòng các đời điện chủ Lục Đại Thánh Điện, mãi đến hôm nay Dương Hạo Hàm nói xong tình hình tường tận, ngồi xuống vị trí của mình, đưa ánh mắt hướng Long Hạo Thần, khiến ông hết sức vui mừng là nghe ông kể xong, cảm xúc của Long Hạo Thần tỏ ra rất ổn định, không kinh ngạc quá mức, cũng không lộ ra chút chán ghét nào. Theo đạo lý thì Dương Hạo Hàm kể xong, Long Hạo Thần là chủ tịch liên bang nên lên tiếng, nhưng chưa đợi hắn mở miệng thì Long Thiên ấn đã giành trước nói: Ta không đồng ý sử dụng lực lượng anh hùng vĩnh hằng. Nói rồi vị thần ấn kỵ sĩ này đứng bật dậy, bất mãn nhìn Dương Hạo Hàm. Ta phải trước cường điệu, tuy rằng ta và Tinh Vũ cũng là điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện nhưng chúng ta không hề biết về chuyện này. Dương Hạo Hàm gật đầu, nói. Đúng vậy, tuy tình huống của kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta đặc biệt, có thể có nhiều vị điện chủ, nhưng bí mật này chỉ có thể truyền miệng, các đời chỉ truyền cho một người. Long Thiên Ấn hử một tiếng, nói. Lão Dương, sao ngươi có thể hồ đồ như vậy? Đây chính là sinh vật vong linh. Họ là tiền bối của chúng ta, vì nhân loại lập công lao to lớn, còn hy sinh mạng sống của mình. Năm đó biến họ thành sinh vật vong linh đã là vấn đề lớn, bây giờ sao chúng ta có thể mượn lực lượng của họ nữa? Ngươi có nghĩ đến không? Một khi họ lên chiến trường, giấy không thể gói được lửa, nhất định sẽ bị chiến sĩ của chúng ta biết được. Đến khi đó thì chúng ta làm sao giải thích với các chiến sĩ liên bang đây? Một đám vong linh cường đại xuất hiện trên chiến trường sẽ là tình hình như thế nào? Hơn nữa, qua mấy ngàn năm dài, ngươi có thể khẳng định trong thời gian lâu như thế, tâm tình những anh hùng vĩnh hằng không xuất hiện biến hóa gì sao? Một khi họ rời khỏi nơi ngủ say xuất hiện ở bên ngoài, vậy trước không đề cập họ có bao nhiêu sức chiến đấu, sợ nhất là thực lực họ không đủ mạnh lại không hoàn toàn do chúng ta khống chế. Họ là tiền bối của chúng ta, sẽ chịu nghe theo lệnh hậu bối như chúng ta sao? Đừng đến lúc đó không nhờ được họ ngược lại bị cắn ngược. Liên bang đã gặp nguy hiểm như vậy rồi, chúng ta không thể mạo hiểm nữa. Nghe những lời của Long Thiên Ấn, có không ít người rung động. Long Tinh Vũ ở một bên liên tục gật đầu, trầm giọng nói: "Ta đồng ý với ý kiến của Long Điện chủ." chuyện này tuyệt không thể qua loa, có quá nhiều nguy hiểm không thể đoán trước. ta cũng cho rằng không nên tùy tiện sử dụng lực lượng anh hùng vĩnh hằng. hai thần ấn kỵ sĩ tỏ thái độ, bỗng chốc các nghị viên có mặt rơi vào suy tư. phụ tử long thiên ấn, long tinh vũ có địa vị cao trong kỵ sĩ thánh điện, hơn nữa có sức ảnh hưởng rất lớn. tuy dương hạo hàm từng là minh chủ liên minh thánh điện, nhưng dù sao ông chấn giữ ở tổng bộ liên minh, mà bên ngự long quan kỵ sĩ thánh điện thì vẫn luôn là phụ tử long thiên ấn chỉ huy. Có những lời của họ, các nghị viên thánh điện khác nhiều ít bị ảnh hưởng. Lý chính trực nói, ta cho rằng chuyện này có thể chấp nhận, năm đó khi sử dụng quyền trục truyền linh thì có một hạn chế, đó là thông qua cấm chú ghi chép, trên quyền trục truyền linh chuyển sinh thành cường giả vong linh chỉ có thể sống một ngàn năm. Mà đến nay đã qua sáu ngàn năm, mỗi một đời điện chủ lục đại thánh điện đều chào hỏi hướng anh hùng vĩnh hằng. Từ chỗ họ chúng ta biết được tin tức, các anh hùng vĩnh hằng dùng hình thức ngủ say để kéo dài sinh mạng vong linh. Nhưng khoảng 40 năm trước, họ truyền ra tin cuối cùng là thời gian còn lại không nhiều. Tối đa khoảng 50 năm nữa sẽ vĩnh viễn ngủ say, không tỉnh lại nữa. Lúc đó họ đã đề nghị rằng, nếu liên minh có cần, thì họ đồng ý trước khi ngủ say vĩnh viễn vì liên minh trả chút sức lực cuối cùng. Chính là nói, dù chúng ta không nhờ vào lực lượng các anh hùng vĩnh hằng, họ tối đa chỉ sống chưa đến 10 năm. Cho nên ta đồng ý đề nghị của Dương Điện Chủ. Anh hùng vĩnh hằng hoàn toàn đáng tin cậy. Còn về làm sao sử dụng lực lượng của họ, ta tin tưởng rồi chúng ta sẽ tìm ra cách che giấu thôi. Nhân số bọn họ nhiều, ta tin rằng những anh hùng vĩnh hằng ở trên chiến trường có tác dụng xoay chuyển tình thế. Ta giữ thái độ nghi ngờ. Người lên tiếng là Lăng Tiếu. Làm điện chủ mục sư thánh điện, ông hận nhất sinh vật vong linh, trầm giọng nói. Ta đồng ý lão dương nói ra chuyện này, nhưng ta không cho rằng có thể dùng lực lượng của họ. Vong linh chính là vong linh. Mọi người tưởng tượng xem, sinh vật vong linh nhờ vào gì sinh tồn. Chúng cần nhờ vào lực lượng âm u, thi thể, hắc ám, giao tiếp với tất cả hơi thở tà ác. Tuy những vị anh hùng vĩnh hằng là tiền bối của chúng ta, hơn nữa làm ra cống hiến to lớn cho nhân loại. Nhưng dù sao họ đã trở thành vong linh mấy ngàn năm. Hai vị long điện chủ nói rất đúng, lỡ đâu xảy ra vấn đề, đối với liên bang chính là vạn kiếp bất phục. Nghe lời của Lăng Tiếu, Dương Hạo hàm nhíu chặt mày. Ông biết mình nêu ra chuyện này nhất định sẽ dấy lên tranh luận, nhưng không ngờ sẽ kịch liệt đến vậy. Lăng Tiếu phản đối nằm trong dự đoán của ông, nhưng phụ tử Long Thiên Ấn, Long Tinh Vũ mãnh liệt phản đối thì ngoài dự đoán. Vốn ông cho rằng, dù phụ tử Long Thiên Ấn không ủng hộ thì ít nhất sẽ không quá phản đối mới đúng. Nhưng ai ngờ họ chính là người trước tiên mở miệng phản đối. Ý kiến của Long Thiên Ấn, Long Tinh Vũ cực kỳ quan trọng bởi vì họ là người thân của Long Hạo Thần. Thái độ của họ rất khả năng ảnh hưởng đến Long Hạo Thần là chủ tịch liên bang. Có lẽ bây giờ lực ảnh hưởng của Long Hạo Thần trong cả liên bang không thể so sánh với những cường giả uy tín lâu năm như Điện Chủ Lục Đại Thánh Điện. Nhưng hôm nay có mặt trong hội nghị, hắn ít nhất có thể ảnh hưởng tất cả thành viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy. Mà trong San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, trừ hắn là chủ tịch liên bang gia, còn có Thải Nhi, Trần Anh Nhi, Vương Nguyên Nguyên, ba vị phó chủ tịch. Có lẽ uy vọng của họ chưa đủ lớn, nhưng nếu cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết, thì San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy chiếm toàn trường gần một phần ba số phiếu. Bởi vậy, Long Hạo Thần có ủng hộ đề nghị này hay không rất quan trọng. Tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Lão ho nhẹ, thoáng chốc khiến tất cả mọi người chú ý, làm cường giả số một liên minh, thái độ của lão cũng rất quan trọng. Chuyện này đúng hay sai, là tốt hay xấu, trước mắt chúng ta không một ai có thể ra kết luận. Mọi người bàn bạc là việc tốt, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi là, bây giờ không phải thời kỳ liên minh thánh điện nữa mà là liên bang thánh điện. Trước mắt thảo luận thì thảo luận, nhưng trước khi chủ tịch không nói gì thì có phải là các người hơi quá đáng rồi. Dương Hạo Vũ không trực tiếp ủng hộ Dương Hạo Hàm, cũng không biểu minh thái độ, ngược lại bảo vệ uy nghiêm chủ tịch liên bang của Long Hạo Thần. Kỳ thực trong lòng lão cũng không biết hôm nay Long Hạo Thần làm sao vậy. Long Hạo Thần bình thường thông minh, rất biết khống chế tình hình, hội nghị hôm nay quan trọng như vậy, hắn làm chủ tịch liên bang, tại sao không nói tiếng nào, chỉ nghe mọi người khắc khẩu. Nghe Dương Hạo Vũ nói vậy, Dương Hạo Hàm gật đầu, nói. Ta cũng có ý này, mọi người trước tiên nghe ý kiến của Chủ tịch đã. Long Thiên Ấn không có gì phản ứng. Trong lòng ông, dù nói sao thì Long Hạo Thần cũng là cháu trai mình, hơn nữa ông thật tình phản cảm đề nghị của Dương Hạo Hàm. Nếu không như vậy thì ông sẽ không bỏ qua quan hệ bạn bè nhiều năm, lập tức phản bác ngay. Long Tinh Vũ nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt mọi người bất giác tập trung vào người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cười khẽ nói. Nếu bây giờ đã thành lập tân liên bang, bất cứ đề nghị gì cuối cùng đều do mọi người thống nhất quyết định, cuối cùng bỏ phiếu đại biểu ý muốn đa số người. Nhưng trước khi mọi người tỏ thái độ và bỏ phiếu, tôi muốn kể một chuyện cho mọi người nghe. Dương Điện Chủ mới rồi ngài nhắc tới quyển trục truyền linh có tên người chế tác không? Dương Hạo Hàm ngẩn ra, ông không ngờ Long Hạo Thần sẽ hỏi vậy, bản năng lắc đầu, nói, trong điển tịch không ghi chép. Chỉ nói là quyển trục truyền linh rất có thể do năm đó, vong linh Pháp sư tạo thành đại lục sinh linh đổ thán. Nhưng không biết tại sao được lưu giữ lại, có khả năng là khi huy hoàng giáo đình đánh bại y thì thu hoạch chiến lợi phẩm. Long hạo thần gật đầu, nói. Vậy có ai biết vong linh pháp sư năm đó tên là gì không? Long thiên ấn nhíu mày, nói. Chủ tịch nói cái này hình như không có ý nghĩa gì. Hơn nữa năm đó vong linh pháp sư là ở trước khi thời đại hắc ám tiến đến, khoảng cách ít nhất hơn 6.500 năm. Ghi chép liên quan đến y rất ít, chỉ xác định là có một vong linh pháp sư cường đại mà ta ác tồn tại, tình huống cụ thể thì gần như không có lưu truyền gì. Long Hạo Thần nói, vậy là mọi người đều không biết. Tốt, để tôi đến nói cho các người. Nói rồi hắn chậm dãi đứng dậy, người lóe lên, từ mặt sau bàn đi tới phía trước. Đám cường giả ngồi trên đài chủ tịch giật mình phát hiện trong chớp mắt đó, Long Hạo Thần xuyên qua không gian mà đi. Nhìn từ thị giác thì giống như hắn trực tiếp xuyên qua cái bàn, nhưng kỳ thực là thi triển năng lực giống dịch chuyển tức thời Thực lực của hắn lại tiến bộ rất nhiều Dương Hạo Vũ Kiềm không được thầm than Hơn nữa ông phát hiện Bây giờ mình nhìn không thấu tu vi của Long Hạo Thần rốt cuộc đạt đến mức nào Long Hạo Thần đứng trước đài chủ tịch Nói Vong Linh Pháp Sư chế tác ra quyển trục chuyển Linh này Tên Y là Y Lai Khắc Tư Cũng là mọi người thấy trong lịch sử Cái người ở trước khi thời đại hắc ám đến đã đem Tới tai nạn khủng khiếp cho nhân loại chúng ta Y đặt tên hiệu của mình là Tử Linh Thánh Pháp Thần Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư Nếu như không phải bởi vì y tồn tại, đem đến tai họa như vậy cho nhân loại, có lẽ ban đầu lúc đối kháng ma tộc, thì chúng ta sẽ không gặp phải tai họa diệt vong như vậy, cũng không đến mức có thời đại hắc ám hơn 6.000 năm này. Nhưng mà vong linh pháp sư cũng là nhân loại tu luyện ra, chưa từng nghe nói có sinh vật khác trực tiếp tu luyện thành vong linh pháp sư, đúng không? Như vậy thì tại sao y xuống tay với nhân loại, tạo thành sinh linh đổ thắn đâu? Điện chủ mục sư Thánh Điện Lăng Tiếu Bản Năng nói. Loại vong linh pháp sư này nhất định trời sinh tính tà ác, lấy mục đích hủy diệt thế giới. Long hạo thần bật cười. Lăng điện chủ, ý nghiệm ban đầu cố chấp là không được. Nếu như tôi tại đây nói cho các vị, cái người từng đem đến tai họa cho nhân loại, vong linh pháp sư cực kỳ khủng bố bản thân chính là quang thuộc tính. Tất cả vong linh ma pháp của y đều lấy quang thuộc tính làm cơ sở, các người có tin hay không? Không khả năng. Long thiên ấn, long tinh vũ, lang tiếu, thậm chí là anh em dương hạo vũ, dương hạo hàm đều cùng kêu lên. Họ là nhân vật đại biểu quang hệ. Long Hạo Thần lắc đầu, nói. Không, tôi nói là sự thật. Bởi vì vị vong linh Pháp Sư này chẳng những từng là một ma Pháp Sư quang hệ, còn là con trai quang minh giống như tôi. Lời vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Bỗng chốc ánh mắt mọi người nhìn Long Hạo Thần như thấy đồ điên, chỉ có các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy là vẫn giữ bình tĩnh. Long Thiên Ấn đứng bật dậy, tức giận nói. Long Hạo Thần, ngươi có biết đang nói cái gì không? Ngươi đang bênh vực vong linh Pháp Sư ư Còn dùng loại lý do căn bản không khả năng xuất hiện. Ánh mắt Long Hạo Thần sáng người nhìn Long Thiên Ấn, không chút nhường bước. Long Điện Chủ, có lý thì không luận xuất thân, xin ngài ngồi xuống trước đã. Nếu tôi là Chủ tịch Liên bang, vậy tôi hy vọng trước khi tôi nói xong, bắt đầu từ bây giờ, không ai đánh gãy lời tôi nữa. Nếu không thì tôi sẽ mời người đó đi ra ngoài. chương 303 Long Thiên Ấn ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Long Hạo Thần sẽ nói như vậy với ông, tức giận nói. Tốt lắm, ta muốn xem có người làm sao mời ta ra ngoài. Ngươi dám ra tay với ta?" Mắt Long Hạo Thần bỗng tỏa ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó, tay phải của hắn từ xa vỗ Long Thiên Ấn. Long Hạo Thần ra tay với Long Thiên Ấn ngay hội trường, điều này khiến bao nhiêu người khó tin nhưng nó thực sự đã xảy ra. Long Thiên Ấn tức giận quát một tiếng, một đấm đánh vào Long Hạo Thần, mặt ông bởi vì giận dữ mà đỏ hồng. Nói sao ông cũng là cường giả lâu năm trong Kỵ sĩ Thánh Điện, hơn nữa kẻ không để mặt mình lại chính là cháu trai của mình. Nhưng hình ảnh khiến tất cả cường giả rung động lại xuất hiện. Thân thể Long Hạo Thần bỗng biến thành ánh sáng vàng nhạt, tầng sáng nhạt nhu hòa cho cảm giác rất thoải mái. Hắn hư không vỗ ra một trường ở trên không trung thoáng hiện trường ấn vàng. Long Thiên Ấn thì tức giận một quyền đấm tới, ánh sáng vàng lấp lánh, người Long Thiên Ấn chấn động. Ngay sau đó, ông bị trường của Long Hạo Thần đánh ra tòa ánh sáng vàng bao phủ. thân thể Long Thiên Ấn hóa thành luồng sáng vàng biến mất. Một chiêu, chỉ một chiêu. Lĩnh vực vita. Ly chính trực nhỏ giọng kêu lên bừng tỉnh tất cả người bị chấn kinh. Lĩnh vực Vita đại biểu cho cái gì? Mọi người có mặt quá rõ ràng là cấp 9 bậc 5. Chủ tịch liên bang của họ có Tu Vi đạt tới trình độ cấp 9 bậc 5 rồi, nên biết rằng không lâu trước kia trong Thánh Điện Đại Tái, Long Hạo Thần hiện ra tài năng mới chỉ là thực lực cấp 9 bậc 2, 3. Hai tháng ngắn ngủi mà Tu Vi của hắn đã liên tục đột phá như vậy. Điều này đối với rất nhiều cường giả cấp 9 là việc cả đời không thể làm được. Bỗng chốc các lãnh đạo liên bang nhìn Long Hạo Thần vẻ mặt biến đổi. Dù là liên bang thánh điện hay ma tộc, thực lực thường là có quyền lên tiếng nhất. Hạo thần, con. Long Tinh vũ vừa kinh vừa giận. Nhưng khi giao nhau với ánh mắt nghiêm túc của Long hạo thần, thì y không thể nói gì được nữa, ngồi đó im lặng không lên tiếng. Long hạo thần nhìn hướng dương hạo hàm, trầm giọng nói. Dựa theo phép tắc của liên bang, trong hội nghị liên bang, nghị viên nói ra lời bất kính với chủ tịch liên bang. Chủ tịch liên bang có thể tạm thời trục xuất nghị viên đó, tôi không nói sai chứ. Dương Hạo hàm phản xã gật đầu, kỳ thực ông cũng bị hành vi của Long Hạo Thần khiến cho kinh ngạc. Long Hạo Thần cười mỉm nói, Long Điện chủ hơi mệt, tôi chỉ là mời ông ấy nghỉ ngơi một chút, mọi người không cần để ý. Tất nhiên không có ai cho rằng Long Hạo Thần thật sự ra tay với Long Thiên Ấn, dù sao đó chính là ông nội của hắn. Nhưng hành động mới rồi của Long Hạo Thần khiến các cường giả lục đại Thánh Điện, xoay chuyển tâm lý nghiêm túc. Liên bang Thánh Điện mới thành lập không lâu, kỳ thực trong lòng nhiều người còn suy nghĩ theo cách liên minh Thánh Điện trước kia Long Hạo Thần và Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy luôn không ra lệnh trong liên bang. Bởi vậy, đối với chủ tịch liên bang này, rất nhiều người không mấy nhận biết, chỉ biết là thực lực Săn Ma Đoàn của hắn rất mạnh. Càng nhiều nghị viên giống như liên minh Thánh Điện trước kia, chủ yếu nghe theo lệnh Thánh Điện của mình. Nhưng hành động mới rồi của Long Hạo Thần đã nói thẳng với họ rằng, bây giờ liên bang Thánh Điện, hắn mới là người đứng đầu. Hơn nữa hắn dùng thực lực chứng minh với tất cả sự cường đại của mình. Hắn đấu với Long Thiên Ấn mà không hề sử dụng Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương Tọa, thế mà có thể một chiêu khiến Long Thiên Ấn mất sức chiến đấu, bị truyền tống rời đi. Thực lực như vậy rất rõ ràng là không dưới Tinh Không Thần Thánh Kỵ Sĩ. Thêm vào có đệ nhất Thần Ấn Vương Tọa tăng phúc, mọi người rung động phát hiện, thì ra chủ tịch liên bang của họ cao cường đến cỡ nào. Điều này khiến họ dần quên đi tuổi tác của Long Hạo Thần, ánh mắt nhìn hắn cũng tăng sự tôn kính. Long Thiên Ấn đi đâu rồi? Ông ở ngoài cửa phòng họp Nhưng lúc này trên mặt điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện không có chút giận dữ, ngược lại là nụ cười khẽ. Thằng nhóc hư, sau này sẽ tính sổ với nó, hì hì. Nói rồi vị thần ấn, kỵ sĩ trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ Cường Đại xoay người đi. Bên trong những nghị viên bị hù dọa, ngần ngơ nào biết rằng hai ông cháu Long Thiên Ấn, Long Hạo Thần sớm đã bàn bạc mượn lần hội nghị này lập uy cho Long Hạo Thần, ngay cả Long Tinh Vũ cũng không biết. Sự thật chứng minh, hai ông cháu rất có tài biểu diễn. Nếu không thì dù tu vi của Long Hạo Thần có mạnh cỡ nào cũng không thể một chiêu thành công Hơn nữa lấy tâm tính của hắn, sao có thể thật sự tức giận với ông nội mình Trong phòng họp lớn dần yên tĩnh, Long Hạo Thần nhàn nhạt nói Tôi kể ra chuyện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lát nữa mọi người bỏ phiếu Vẫn là câu nói vừa rồi, tôi không muốn trong lúc mình kể bị bất cứ ai cắt ngang Nếu không thì tôi sẽ vẫn mời người đó ra ngoài Các người không nghe lầm, tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắp tư chính là thể chất con trai quang minh, giống hệt như tôi. Kỳ thực nghĩ về mặt khác thì các người sẽ thấy đáng tin hơn. Vong linh pháp sư đúng là mạnh nhưng chẳng qua chỉ là một nhánh của ma pháp sư. Một vong linh pháp sư bình thường có thiên phú thì sẽ mang đến tai họa lớn như vậy, cho nhân loại được sao? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Y lai khắp tư có thể làm được là, bởi vì y có thiên phú và ngộ tính cường đại, cũng có thù hận đủ sâu giúp y làm được. Y là một con trai quang minh xa đoạn, như vì sao Y xa đoạn? Sau khi biết chuyện này từ đầu đến cuối, tôi phải đính chính cho Y. Năm đó vong linh thiên tai là đến từ chính nhân loại chúng ta, là chúng ta đem đến tai nạn cho mình. Long hạo thần kể đúng là hấp dẫn người, khi hắn nói mấy lời này thì lòng thầm cảm thán. Y lai khắc tư tiền bối, người cứu mạng tôi, còn đem lực lượng truyền thừa đưa cho ta và Thải Nhi. Người đã giác ngộ vào giây phút cuối cùng, nếu vậy thì hôm nay tôi sẽ đính chính cho người. Tuy người đã tan biến thành mây khói, nhưng tôi hy vọng người có thể đi bình yên một chút. Long Hạo Thần và Thải Nhi đều nhận ân lớn từ Y Lai Khắc Tư. Dù trong lòng hắn phủ định Y Lai Khắc Tư, nhưng ân huệ là không thể thay đổi. Huống chi cuối cùng Y Lai Khắc Tư biết hối hận đã cảm động họ rất nhiều. Lúc này là cơ hội để Long Hạo Thần đính chính cho Y. Chắc mọi người rất lấy làm kỳ tại sao tôi biết những chuyện này, cái này phải nói từ đầu. Khi săn ma đoàn quang chi thần hy chúng tôi vẫn còn là cấp xuất. Từng nhận một nhiệm vụ, tìm kiếm kinh khủng bi khiếu động mà ma tộc phát hiện. Nhiệm vụ đó khi chúng tôi tiếp nhận thì đã là tuyên bố sai lầm, do đó còn có một loạt tình huống trong tháp nhiệm vụ săn ma đoàn. Nhưng nhiệm vụ đúng là đã bị chúng tôi hoàn thành. Hiện tại Long Hạo Thần đã là chủ tịch liên bang, có một số việc không cần giấu giếm nữa. Huống chi tháp Vĩnh Hằng đã giải quyết hoàn mỹ, hắn không sợ nói ra hết những chuyện này. Tiếp đó Long Hạo Thần, kể hắn làm sao ở trong kinh khủng bi khiếu động phát hiện tháp Vĩnh Hằng, và trở thành người thừa kế tháp Vĩnh Hằng, sau đó làm sao rèn luyện trong tháp Vĩnh Hằng, dần phát hiện ra bộ dạng chân chính của tháp Vĩnh Hằng, cuối cùng mình chết trận tại ma tộc, lại bị Thải Nhi đem đến tháp Vĩnh Hằng hồi sinh, kể lại cẩn thận tỉ mỉ. Có thể nói, cho đến nay đây là bí mật lớn nhất của hắn, bây giờ nói ra, chẳng những muốn đính chính cho Eli Khắc Tư, cũng giải thích cho các cao tầng liên bang, tại sao săn ma đoàn bọn họ trẻ vậy đã có thực lực cao như thế Đây chính là câu chuyện của Lai Khắc Tư, bởi vì chịu đựng quá nhiều thống khổ, nỗi hận diệt tộc mới khiến y đi lên con đường không lối về. Sai lầm của y không thể tha thứ, nhưng chúng ta phải hỏi ngược lại mình, vị vong linh Pháp Sư này thật sự là bản tính ta ác sao? Câu chuyện Long Hạo Thần kể thật là đặc sắc, rất cảm động lòng người. Đặc biệt nghe tới Thải Nhi Cõng Hắn, cùng các đồng bạn Quang Tri Thần Hy ở trong Tháp Vĩnh Hằng, trải qua sinh tử mới rốt cuộc sống lại hắn, khiến cảm động mọi người rất nhiều. Vốn nhiều người đều cho rằng, Long Hạo Thần có được tu vi hiện tại là vì được ông trời thiên vị, là do hắn có thể chất con trai Quang Minh. Nghe hắn kể xong mới hiểu, trong quá trình tăng thực lực hắn đã chịu bao nhiêu cực khổ, tại sao mất tích ở trong ma tộc lâu như vậy. Chẳng biết từ khi nào đôi tay Long Tinh Vũ siết chặt biến thành trắng xanh, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nước mắt không thể kiềm chế tuôn rơi, thấm ướp vạt áo. Long Hạo Thần nhìn phụ thân rơi lệ đầy mặt, trong mắt lóe tia kỳ lạ, dường như thêm một phần thản nhiên. Chỉ là không ai chú ý tới biến đổi nhỏ của hắn. Chuyện tôi đã kể xong là thuộc về chuyện riêng của mình. Làm chủ tịch liên bang, tôi cho rằng mình nên phụ trách đối với liên bang, phải nói ra bí mật này. Còn về anh hùng vĩnh hằng, thái độ của tôi là nên mời họ xuất chiến, vì liên bang phát huy lực lượng cuối cùng của họ. Tôi tin tưởng, những tổ tiên của chúng ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nhưng vì an toàn, tôi sẽ trước tiên đi kỵ sĩ Thánh Sơn một chuyến, xác nhận tình huống đã chỉ dưới tình huống họ thật có sức chiến đấu, thân chí tỉnh táo thì mới để họ ra chiến trường. Họ là anh hùng chân chính của liên minh. Tôi cho rằng chuyện này chẳng những không nên che giấu dân chúng, ngược lại nên tuyên dương khắp nơi mới đúng. Có lúc tư tưởng của chúng ta quá cứng nhắc. Vong linh thì sao chứ? Họ là anh hùng liên bang. Anh hùng của chúng ta đã vì liên bang trả giá mạng sống, tại sao sau khi chết họ vẫn ra hết sức vì liên bang mà cứ phải che giấu tung tích, thậm chí không dám để các tộc nhân được họ bảo vệ biết về sự tồn tại của họ? Tôi tin tưởng, chỉ cần chúng ta tuyên truyền chuyện này cho tốt, dân chúng rồi sẽ hiểu. Lời của Long Hạo Thần rung động rất nhiều người, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được vị chủ tịch liên bang mạnh mẽ. Mãi đến khi hắn nói xong câu cuối, không một ai nói xen vào. Mọi người suy tư những lời hắn nói, ngay cả điện chủ mục sư thánh điện lăng tiếu, có tiếng là cố chấp nhất thì biểu tình cũng thay đổi. Long Hạo Thần lóe người quay về chỗ của mình. Những lời đã nói là ý kiến cá nhân của tôi, bây giờ mọi người có thể nhận ý kiến quần chúng. Chờ lát nữa chúng ta biểu quyết, hội nghị vẫn do Dương Điện chủ chủ trì. Dương Hạo Hàm hướng Long Hạo Thần gật đầu ý bảo, rồi mới trầm giọng nói, "Chuyện chủ tịch kể khiến ta rất rung động. Đằng sau sức mạnh của chủ tịch lại có tình huống không ai biết thế này. Chủ tịch và mỗi một thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy đều là anh hùng của liên bang. Chúng ta nên chào các anh hùng." Nói rồi ông dẫn đầu đứng dậy, hướng Long Hạo Thần và các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Các nghị viên khác cũng đứng dậy, làm theo Dương Hạo Hàm. Long hạo thần và các bạn vội đứng dậy đáp lễ. Cái ngày trở thành săn ma giả thì chúng tôi đã sẵn sàng vì liên bang, đầu rơi máu chảy, không hề nghĩ tới cuối cùng có kết cuộc tốt. Ngay cả tiền bối trần cuồng cũng đã sớm định trước kết cuộc chết trận. Tôi tin rằng, tuy hai săn ma đoàn cấp danh hiệu chết đi nhưng họ không chút hối hận. Họ mới là anh hùng chân chính. Tôi đề nghị, vì săn ma đoàn ma thần chi vẫn, ngạo thế cửu thiên, bi ai một phút đồng hồ. Toàn trường im lặng, mỗi người dâng trào bi thương, nhưng trong đau thương đó sôi trào máu nóng Rất nhiều người chưa từng phát hiện, nghe xong chuyện Long Hạo Thần kể, vốn áp lực trong lòng họ bị chiến ý hừng hực thay thế. Nỗi sợ thánh chiến với đại quân ma tộc cũng biến mất nhiều, kết thúc bi niệm, Dương Hạo Hàm tiếp tục lời trước đó. Chủ tịch, có một việc ta phải nói với ngài. Các tiền bối anh hùng vĩnh hằng bởi vì trở thành vong linh, tính cách nhiều ít bị ảnh hưởng, ta không đồng ý ngài đích thân đi. Lỡ có nguy hiểm, Long Hạo Thần xua tay nói. Sẽ không có nguy hiểm gì, tôi sẽ mang theo Thải Nhi cùng đi. Tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi là khắc tinh của tất cả sinh vật vong linh. Bởi vậy tôi bảo đảm với mọi người, cho dù anh hùng vĩnh hằng của chúng ta thật sự biến chất, định làm cái gì nguy hại cho liên bang, săn ma đoàn quang chi thần hy chúng tôi sẽ đích thân giải quyết vấn đề này. Hắn nói ra câu này không phải phóng đại. Đám anh hùng vĩnh hằng cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng so với đại quân sinh vật vong linh bên thế giới kia của hạo nguyệt. Thải Nhi ở bên đó còn có thể chấn nhiếp, chứ nói chi là 63 vị anh hùng vĩnh hằng. Nếu họ thật sự bạo động, thịnh thế liên hoa của Thải Nhi không phải chỉ là vật trưng bày. Dương Hạo Hàm nói, nếu vậy thì chờ lát nữa chúng ta lại bàn chuyện này. Việc chủ tịch đề nghị đính chính cho anh hùng Vĩnh Hằng, chúng ta cũng nên bàn bạc bà kỹ hơn. Nếu thật sự thực hiện vậy nhất định phải tuyên truyền kỹ càng mới được. Long Hạo Thần gật đầu nói, tôi đồng ý, Lý Chính Trực nói. Tôi thấy không bằng như vậy, chủ tịch đề nghị rất có ý nghĩa, mà câu chuyện bản thân chủ tịch càng có sức thuyết phục hơn. Ngay cả vong linh thiên tai y lai khắp tư năm đó từng tạo thành tai nạn, cho nhân loại chúng ta biến thành vong linh pháp sư còn có chỗ đáng học hỏi, chứ nói chi là anh hùng vĩnh hằng chúng ta. Nếu chúng ta ghi chép lại sự tích của chủ tịch, sau đó tuyên truyền rộng rãi, nhờ đó đưa anh hùng vĩnh hằng ra thì chắc sẽ càng dễ dàng được chấp nhận hơn. Long hạo thần ngẩn ra. Ở một bên, Điện Chủ Chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo lập tức đồng ý nói. Ý kiến của Lý Điện Chủ rất tốt. Liên bang vừa mới thành lập, nếu có thể đem vợ chồng chủ tịch tạo thành thần tượng toàn dân sẽ có chỗ tốt rất lớn, cho việc chúng ta đối kháng ma tộc, cũng có thể đạt tới mục đích tăng cường sức hiệu triệu và lực ngưng tụ cho chủ tịch. Hình tượng của chủ tịch và phó chủ tịch Thải Nhi thành cơ sở thần tượng. Cứ làm vậy đi. Nghe khâu Vĩnh Hạo phân tích, các vị điện chủ có mặt đều mắt sáng ngời. Trần Anh Nhi lập tức nói. Tôi đồng ý, chuyện giữa chủ tịch và phó chủ tịch Thải Nhi vốn là truyền kỳ, nên tuyên truyền. Huống chi đây còn là vì để chúng ta đối kháng ma tộc tốt hơn. Long Hạo Thần không ngờ mình muốn đính chính cho anh hùng Vĩnh Hằng lại dẫn tới bản thân. Hắn vừa định phản đối thì bỗng bị tiếng đồng ý lấn át. Trận hội nghị này biểu quyết cuối cùng là thông qua, do Long Hạo Thần tự mời anh hùng Vĩnh Hằng xuống núi, cùng lúc đó đính chính cho anh hùng Vĩnh Hằng. Đương nhiên, điều kiện là có đôi tình nhân Long Hạo Thần và Thải Nhi tuyên truyền. Điện chủ Ma pháp Thánh điện Lý Chính trực nhận nhiệm vụ này, do ma thuật sư chuyên môn của Ma pháp Thánh điện phụ trách chế tác ra ma huyễn phim ngắn tuyên truyền. Đương nhiên, Long Hạo Thần và Thải Nhi phải phối hợp diễn xuất mới được. Đây mới chỉ là lần hội nghị đầu tiên. Có nghị đề càng thêm quan trọng bày ra trong hội nghị ngày thứ hai. Ma tộc sẽ tấn công từ chỗ nào? Là giống thánh chiến lần trước toàn diện tấn công hay công kích một điểm? Nếu chỉ công kích một điểm thì nơi đó là đâu? Vấn đề này đối với Liên bang Thánh điện rất quan trọng. Coi như là ngay mặt cứng đối cứng, thì khả năng chiến thắng của Liên bang Thánh Điện rất nhỏ, nếu bị ma tộc đánh bất ngờ, bị đại quân ma tộc đánh vào nội bộ Liên bang Thánh Điện, vậy tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Lấy lực phá hoại của đại quân ma tộc, Liên bang Thánh Điện nguy rồi. Về vấn đề này, Long Hạo Thần cho rằng ma tộc trực tiếp công kích Ngự Long, quan có kỵ sĩ Thánh Điện là khả năng lớn nhất. Bởi vì mục tiêu chủ yếu của ma thần Hoàng chính là hắn. Nhưng hắn không tin chắc tuyệt đối. Lỡ đầu ma thần Hoàng công kích là quan ải khác, hắn đem binh lực liên bang tập trung tại ngự Long Quan, vậy tương đương với đem dân chúng liên bang đặt trước mặt đại quân ma tộc. Các lãnh đạo liên bang thảo luận hai ngày vẫn không có kết quả. Nhưng từng mệnh lệnh của liên bang vẫn lần lượt truyền đến 5 thánh điện khác, trong đó bao gồm Long Hạo Thần và Thải Nhi lập tức đóng ma huyễn phim ngắn. Có Tháp Vĩnh Hằng, lại có Thải Nhi là Tháp Chủ, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cùng với 12 thánh vệ phối hợp, bọn họ gần như tái hiện lại hình ảnh lúc đó. Tuy thời gian chụp rất ngắn, hơi thô nhưng tình hình rung động vẫn là thu ra được. Đặc biệt ma Pháp Thánh Điện không tiếc bỏ vốn, do mười mấy ma thuật sư dùng thời gian ngắn nhất tinh chế hậu kỳ chế tác, đem hình ảnh ma Pháp quý giá tạo hình càng tốt hơn nữa. Long Hạo Thần và Thải Nhi không ngờ là không lâu về sau, câu chuyện của họ cảm động toàn liên bang. Đúng như Khâu Vĩnh Hạo đã nói, trở thành thần tượng của toàn dân. Thánh Thành, mặt trời lặn xuống núi, sắc trời dần tối tăm. Sau khi kết thúc Thánh Điện đại tái 10 năm một lần, Thánh Thành dần yên tĩnh trở lại, làm thủ đô Liên bang Thánh Điện, hậu phương lớn, nơi này phồn hoa chưa từng biến đổi. Trời tối cũng nghĩa là mọi người bận rộn công tác một ngày đã kết thúc, có thể nghi ngơi. Sinh hoạt về đêm của Thánh Thành rất phong phú. Nhưng hôm nay, trong Thánh Thành xuất hiện tình cảnh kỳ lạ. Giống như là Thánh Điện đại tái không lâu trước kia, thật nhiều người hướng tới sân đấu lớn Thánh Thành. Ủa, anh Trương, đêm khuya mà anh vội vãi đi đâu vậy? Anh bạn, không thấy thông cáo Tổng bộ Liên bang dán sao? Bắt đầu từ tối hôm nay, tại sân đấu lớn Thánh Thành liên tục phát hình ảnh ma pháp 10 ngày, nghe nói là Chủ tịch Liên bang và Phó Chủ tịch Đích Thân diễn xuất. Hình ảnh ma pháp? Đó là cái gì? Chính là dùng ma pháp ghi lại hình ảnh và thanh âm. Liên bang trịnh trọng như vậy chắc là có gì thú vị lắm đây. Đi thôi, cùng đi xem kịch vui nào. Đoạn đối thoại tương tự không ngừng chuyển từ phố lớn ngõ nhỏ trong Thánh Thành. Thêm vào sức mạnh của thông cáo, sắc trời chưa tối đen thì xung quanh sân đấu lớn Thánh Thành đã đầy áp người. Sau thánh điện đại tái chưa từng rỡ xuống 10 ma tinh bình khổng lồ đã sớm trang bị, xong, lúc này ma tinh tỏa ra ánh sáng huyễn lệ, chờ lát nữa chắc hình ảnh ma pháp do chúng nó phát ra. Hình ảnh ma pháp sẽ là cái gì nhỉ? Chủ tịch liên bang và phó chủ tịch đích thân diễn xuất, không lẽ là họ so tài với nhau? Nhưng tại sao liên bang phải dùng ma pháp ghi chép cho chúng ta xem? Trong lòng mỗi dân chúng đều tràn đầy tò mò, trước đó họ không hay biết bất cứ tin tức gì. Tò mò khiến họ vây quanh dưới ma tinh bình, yên tĩnh chờ Sắc trời hoàn toàn tối đen, ánh sáng huyễn lệ trên ma tinh bình trong đêm đen càng rõ ràng. Dù là ở phía xa trên nóc phòng cũng có thể thấy rõ. Thanh âm hùng hồn vang lên. Hình ảnh ma pháp sắp phát ra. Trước khi phát thì cần phải thuyết minh đơn giản với mọi người. Hình ảnh ma pháp này thu là chủ tịch, phó chủ tịch, các săn ma giả săn ma đoàn quang chi thần hy cùng nhau làm. Do ma pháp thánh điện tiến hành hậu kỳ chế tác. Nguyên quá trình hoàn toàn tái hiện câu chuyện xảy ra, sau khi Chủ tịch Long Hạo Thần và Phó Chủ tịch Thải Nhi đấu tranh với ma tộc. Bởi vậy, trước khi câu chuyện bắt đầu, cần đơn giản giới thiệu cho mọi người bối cảnh đã. Bối cảnh là thế này, Chủ tịch Long Hạo Thần bị ma thần hoàng đánh bại mất trái tim mà chết, do Phó Chủ tịch Thải Nhi và các săn ma giả khác trong quang chi thần hy, mang theo sát Chủ tịch trốn khỏi ma đô. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Tin tưởng mọi người rất lấy làm kỳ, chủ tịch Long Hạo Thần bị mất trái tim rồi, đã chết trong tháp tinh ma, tại sao sau này còn có thể trở thành chủ tịch của chúng ta? Vậy thì mời mọi người xem hình ảnh ma pháp tiếp theo, các người sẽ tìm được đáp án từ đó. Sau khi liên bang thành lập sẽ càng biến dân chủ hơn, mỗi người các vị đều là chủ nhân của liên bang. Thế nên đối với chuyện chủ tịch thứ nhất tân liên bang chúng ta trải qua, các vị có quyền hiểu biết. Đây cũng là lý do tại sao chế tác ra phim này. Lấy danh nghĩa chính phủ liên bang bảo đảm, tất cả điều tái hiện trong hình ảnh đều là việc thật từng xảy ra. Trong lịch sử liên bang Thánh Điện, chưa từng có một cao tầng trải qua nhiều việc rõ ràng bày ra trước mắt dân chúng. Mới rồi những lời quan viên liên bang Thánh Điện nói không chỉ là khiến các dân chúng càng tò mò bị đưa vào câu chuyện, càng khiến họ cảm giác được tôn kính. Bỗng chốc tầm mắt mọi người bị Ma Tinh Bình hấp dẫn. Lần đầu tiên họ biết săn ma đoàn quang chi thần hi tỏa sáng rực rỡ tại thánh điện, đại tái đã từng xâm nhập vào ma tộc, công kích hai trụ ma thần. Còn Togandimardo kế hoạch đánh chết tinh ma thần, thậm chí ma thần hoàng đều không tiếc điều động ba chủng tộc mạnh nhất ma tộc tạo cái chồng rũ rỗ họ. Hình ảnh ma pháp sẽ cho ra cái gì đâu? Khi lòng tò mò của dân chúng bị treo cao thì hình ảnh bắt đầu hiện ra. Mười ma tinh bình to lớn cùng tỏa ánh sáng chói mắt nhất, ánh sáng vàng rực rỡ đem đến cho dân chúng rung động mãnh liệt. Ánh sáng vàng dần thu lại trong tầm mắt họ là một cánh rừng nhỏ. Tiếng xì xào vang lên. Xem kia, đó chẳng phải là San Ma giả San Ma đoàn quang chi thần hy sao? Đó là phó chủ tịch Thải Nhi, coi kia, đó là phó chủ tịch Trần Anh Nhi. Bây giờ cô ấy còn là phó điện chủ linh hồn thánh điện nữa. Nhìn tên đầu trọc, đó là Tư Mã Tiên, giới luật mục sư mạnh nhất xưa nay chưa từng có của mục sư thánh điện. Tôi vẫn thích ma pháp sư kia hơn, hắn sử dụng kỹ năng phượng hoàng trong thánh điện đại tái thật rất huyễn lệ tiếng bàn tán của dân chúng bị thanh âm trong hình ảnh lấn át. Trong hình ảnh, Trần Anh Nhi khóc giống thất thanh, mọi người đều vây quanh Long Hạo Thần nằm trên đất. Thải Nhi chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng nhìn chiếc dẫn nhanh trên ngón tay, nàng nhẹ nhàng tháo ra chiếc nhẫn, nâng lên tay trái của Long Hạo Thần, đeo vào ngón áp út của hắn. Chàng ngốc, tại sao anh còn trả lại em làm gì? Nó sớm vĩnh viễn thuộc về anh, tựa như trái tim của em." Giọng Thải Nhi rất nhẹ, nhưng trải qua hình ảnh ma pháp phóng đại, có thể khiến mỗi một dân chúng có mặt nghe rõ ràng. Phút chốc họ cảm nhận được đau thương trong giọng nói của Thải Nhi. Cảm xúc chết tâm lôi kéo tâm tình mỗi một dân chúng, khiến họ ngừng rì sầm. Tất cả yên lặng nhìn hình ảnh trong ma tinh bình. Thải Nhi nâng tay lên, chậm rãi lấy xuống dây truyền giai điệu vĩnh hằng trên cổ Long Hạo Thần. Đầu lâu vàng tỏa sáng trong hình ảnh ma pháp. Khi Thải Nhi đeo giai điệu vĩnh hằng trên cổ mình, thì các dân chúng đều nảy ra thắc mắc, đó là cái gì vậy? Chúng ta đi." Vang lên giọng Thải Nhi. Ngay sau đó, các dân chúng nhìn thấy hình ảnh hoa mắt. Ánh sáng vàng từ giai điệu vĩnh hằng lóe sáng, bao phủ thân thể tất cả. Ngay sau đó, cùng với ánh sáng vàng dâng lên, hình ảnh biến mơ hồ, trong một chuỗi vặn vẹo, chuyển cảnh đến nơi khác. Lúc này, vang lên giọng thuyết minh. Họ thông qua truyền tống tiến vào không gian khác, thế giới của một thần khí. Khô lâu vàng đó có tên là giai điệu vĩnh hằng, là chìa khóa mở ra thần khí, còn người sáng tạo thần khí chính là. Lời tâm sự ngừng lại đây, hình ảnh lại biến rõ ràng vang lên giọng suốt ruột của Thải Nhi. Đi ra, người mau đi ra, đi ra đi. Một luồng sáng xanh biếc lặng lẽ chui ra từ kim tinh cơ tòa chiến giáp của Long Hạo Thần. Luồng sáng trông rất yếu, yếu ớt tựa xương khói. Giọng nói yếu ớt vang lên từ xương khói xanh. Hắn đã chết. Khế ước giữa ta và hắn đang dần biến mất. Ta có thể làm chỉ là giữ cho linh hồn hắn trong vòng 7 ngày không tán đi. Nhưng các người chỉ có thời gian 7 ngày. Cơ hội duy nhất để hắn sống lại tại Tháp Vĩnh Hằng. Chỉ có người được đến truyền thừa của tháp chủ, nhờ vào ảo diệu quan hệ vong linh ma pháp mới có thể hồi phục linh hồn hắn, đúc lại trái tim. Nếu hắn có thể sống lại thì khế ước của ta trên người hắn cũng trở lại. Nếu không, 7 ngày sau, linh hồn tan biến, linh hồn hắn sẽ bị tháp vĩnh hằng giam cầm, đời đời không thể siêu sinh. Vậy nên trong 7 ngày, nếu các ngươi không thể cứu sống hắn thì hãy mang hắn rời khỏi đây, ít nhất để linh hồn hắn không cần chịu khổ tại đây. Giọng nói ngừng tại đây, khói xanh theo đó tán đi. Đó, thanh âm đó là Vương Nguyên Nguyên ngơ ngác nói. Tôi biết, tôi biết. Đó là cô bé tại Mộng Huyễn Thần Điện. Không sai, chắc chắn là cô bé. Lâm Hâm nhảy cẫng lên nói. Hàn Vũ trộp vai Lâm Hâm, kích động hét to. Đúng, đúng. Là dạ tiểu lệ. Là cô ấy. Giữa cô ấy và đoàn trưởng có quan hệ khế ước. Là cô ấy đến giúp chúng ta. Đoàn trưởng có cơ hội sống rồi, có cơ hội. Khiến dân chúng rung động là cái câu Hàn Vũ nói đoàn trưởng sống lại. Người chết rồi làm sao sống lại. Cái gì gọi là ý nghĩa quan hệ vong linh ma pháp? Cái gì gọi là đúc lại trái tim? Cái gì là truyền thừa tháp vĩnh hằng? Sương mù dày đặc khiến dân chúng ngơ ngác. Ai có dây thừng chắc chắn hoặc xiềng xích? Tiếng hét to của Thải Nhi khiến dân chúng tình khỏi suy nghĩ. Ngay sau đó, họ thấy Thải Nhi được đồng bạn trợ giúp đem sắc long hạo thần cõng trên lưng mình, dùng sức cột chặt. Nhìn đến đây, nhiều người cảm thấy yết hầu có gì đó nghẹn lại. Dù nhiều người đều biết săn ma đoàn vì liên bang trả giá rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nhìn thấy hình ảnh ma Pháp này họ mới hiểu được săn ma đoàn, trải qua sự tàn khốc cỡ nào. 7 ngày, chúng ta chỉ có thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, chúng ta nhất định phải leo lên đỉnh tháp vĩnh hằng. Tôi phải được đến truyền thừa từ từ Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Tuyên ngôn của Thải Nhi vang lên trong hình ảnh, cái tên cũng khắc vào lòng dân chúng. Từ Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, ý lại là ai? Không đợi dân chúng hiểu rõ thì hình ảnh lại biến đổi. Thải Nhi bắt đầu dẫn theo các săn ma giả San ma đoàn quang chi thần hy, khiêu chiến tháp vĩnh hằng. Tại đây, góc độ hình ảnh ma pháp cũng biến đổi, để dân chúng càng cảm nhận rõ ràng hơn. Thử thách này bắt đầu từ tầng thứ nhất, 12 thánh vệ cường đại hiện ra trước mắt dân chúng. Các săn ma đoàn quang chi thần hy một người lại một người ngã xuống, nhìn họ không tiếc hy sinh mình cũng phải trải phẳng con đường hồi sinh cho long hạo thần, nước mắt dân ứa khỏi hốc mắt dân chúng. Vì sống lại đoàn trưởng của họ, vì sống lại chủ tịch Long Hạo Thần, mỗi một san ma giả san ma đoàn Quang Chi thần hy đều trả giá tất cả của mình. Mạng sống quý giá nhất đối với người thường lại bị họ vô tư hiến dâng. Tư Mã Tiên ngã xuống, Trần Anh nhi ngã xuống, Vương Nguyên Nguyên ngã xuống. Nhưng dù họ có gục ngã thế nào thì ánh mắt vẫn tràn đầy cố chấp và mong chờ. Săn ma đoàn Quang Chi thần hy một tầng lại một tầng trèo lên tháp vĩnh hằng. Tâm của dân chúng cũng theo đó treo cao, rất nhiều người bất giác vạt áo đã bị nước mắt thấm ướt. Họ ngừng thở, không dám khóc thành tiếng, sợ bỏ sót một chút hình ảnh. Tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng, chiến đấu chỉ còn lại Thải Nhi. Trong tay nàng dơ cao lưỡi hái tử thần, đối mặt thử thách gian khổ nhất. Giọng lâm hâm trở thành thuyết minh. Phó đoàn trưởng đang muốn dùng lực lượng tử thần thất tuyệt. Mỗi sử dụng một tuyệt thì nàng sẽ mất đi một cảm. Nàng, đơn giản thuyết minh mang đến rung động sâu sắc nhất. Tiếp theo chính là Thải Nhi liều mạng không trùn bước chiến đấu. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ nhất tử chi thương, tuyệt thứ hai tử chi tịnh, tuyệt thứ ba tử chi khiếu, tuyệt thứ bốn tử thần hôn, tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt, tuyệt thứ sáu tử vong lộ. Dân chúng chính mắt thấy cái gì là cường đại. Khi Thải Nhi dựa vào tử thần thất tuyệt tuyệt thứ sáu tử vong lộ, rốt cuộc đánh bại đối thủ. Trong quảng trường ngoài sân đấu lớn thánh thành tràn đầy tiếng hoan hô như dậy sóng. Có nhiều người mừng phát khóc, nhưng họ không hay biết, rơi lệ chỉ là vừa bắt đầu. Ánh sáng sáu sắc xuất hiện vuốt lên vết thương của Quang Chi Thần Hy Mắt thấy bọn họ ai cũng lành lặn vết thương, thậm chí được kéo về lần danh chết chóc, trái tim thích chặt của dân chúng thả lòng thoải mái. Rốt cuộc kết thúc rồi sao? Sắp sống lại chủ tịch Long Hạo Thần rồi sao? Tiếp theo, hình ảnh càng tàn khốc hơn diễn ra. Đừng lên trời. Một bước một dập đầu, đừng lên trời thông thiên. Thuyết minh. Đừng lên trời, tất cả lực lượng sẽ bị áp chế, Phó Chủ tịch Thải Nhi chỉ còn lại sức mạnh của một cô gái bình thường. Giới thiệu đơn giản, nhưng lập tức khiến dân chúng hiểu Thải Nhi trải nghiệm áp lực như thế nào. Bước chân của Thải Nhi cực kỳ vững vàng, bước ra một bước, quỳ xuống, lại đứng dậy, lại bước ra một bước, lại quỳ xuống, tuần hoàn liên tục. Dân chúng nhìn thấy mồ hôi, dần thấy vết máu. Hai vết máu bắt đầu xuất hiện tại đường lên trời không thấy tận cùng. Vết máu từ nhạt đến đậm. Dần dần, Thải Nhi mang đến vết máu thứ ba cũng xuất hiện. Dân chúng dù sao chỉ là người bình thường, cảm xúc của họ yếu ớt hơn săn ma giải nhiều, ngay cả các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy cũng khóc giống, bỗng chốc khiến sân đấu lớn thánh thành tràn ngập biển lệ. Rất nhiều người khóc khan cả giọng, không thể kiềm chế. 50 bậc, 60 bậc, 70 bậc, 80 bậc. Thải Nhi cứ như thế, từng bước một, gian nan loạn trọng đi lên. Thân thể của nàng sớm lắc lư, mặt đất để lại vết máu xuất hiện thể lòng từ bậc thang chảy xuống dưới. Chương 304 trong hình ảnh, Thải Nhi rõ ràng đã sắp kiệt sức vẫn đang leo lên, không ngừng leo lên trên. Dường như có lực lượng không gì sánh kịp chống đỡ thân thể đang ngày càng yếu ớt của nàng. Bùm, tại bậc thang thứ 112, Thải Nhi đột nhiên ngã cái rầm. Nhưng tay phải của nàng bấu chặt bậc thang, mũi chân đặt trên bậc thang phía dưới, không để mình trượt xuống. Máu nhiễm đỏ vạt váy dài, thuận theo mũi chân nhỏ giọt. Khuôn mặt tuyệt sắc của Thải Nhi tràn đầy vết máu. Thân thể nàng bởi vì chịu đựng quá nhiều mà run lẩy bẩy. Chỉ có đôi mắt kia, ánh mắt kia vẫn cố chấp, kiên quyết như vậy. Thở hồng hộc, nàng miễn cưỡng đi lên một bậc. Bùm lần nữa quỳ lại. Đừng tiếp tục nữa. Trong đám người, không biết là ai đang hét to, khiến tất cả dân chúng nhìn hình ảnh cùng kêu lên. Trèo lên, hôn mê, lại trèo lên, lại hôn mê. Thải Nhi lần lượt ngã xuống, lần lượt bỏ dậy. Khi nàng bò lên bậc thang thứ 200 thì đã biến thành người đầy máu. Lúc này nàng đã hôn mê lần thứ 7 trên đường lên trời. Đầu gối Thải Nhi không còn miếng da lành lặn, sướng trắng hiếu lộ cả ra ngoài. Đùi thon bất giác co giật bởi vì mất máu quá nhiều mà người tái nhật bệnh hoạn. Mạng sống của nàng đang nhanh chóng trôi đi. Mà đường lên trời thì không thấy tận cùng. Hình ảnh chiếu đến đây thì hình tượng Thải Nhi, như tường đồng khắc sâu vào lòng mỗi dân chúng. Giọng thuyết minh lại vang, lên ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Phó chủ tịch thải nhi trèo lên đường lên trời hôn mê tổng cộng 7 lần, trải qua mấy ngày, hình ảnh tái hiện đã là áp suất thời gian. Đây không thể dùng hai chữ rung động để hình dung. Một số cô gái yếu đuối đều khản giọng khóc hôn mê. Dù là đám lính liên bang phụ trách giữ trật tự cũng khóc không thành tiếng. Họ lần đầu tiên biết ý chí con người cường đại đến thế, cũng là lần đầu tiên chứng kiến nỗi cực khổ nhóm săn ma giả từng nếm trải. Ngay lúc cảm xúc của dân chúng sắp tan vỡ, thì đường lên trời rốt cuộc xuất hiện cửa ánh sáng. Khi Thải Nhi dốc hết sức phóng lên, rốt cuộc vào trong cửa ánh sáng, bên ngoài sân đấu lớn thánh thành tràn đầy tiếng hoan hô nghẹn ngào. Tháp vĩnh Hằng tầng thứ bảy huyễn lệ xuất hiện, quan tài Eli Khắc Tư ngủ say cũng hiện ra. Đúng vậy, đối với dân chúng bình thường, họ trời sinh có cảm giác cực kỳ sợ hãi với vong linh. Nhưng trải qua lúc trước cảm xúc dao động mãnh liệt, khi họ thấy Eli Khắc Tư ở hình thái vong linh thì không mấy chấn kinh. Eli Khắc Tư đề ra ý định muốn một trái tim tươi mới sống lại Long Hạo Thần. Thải Nhi lật ngược lưỡi hái tử thần, không chút gió dự đâm vào ngực mình, tiếng hét chói tai lật tung thánh thành. Khi Y Khắc Tư nói với Thải Nhi muốn thử thách Long Hạo Thần, gần như các dân chúng đều ủng hộ, bởi vì họ cực kỳ thắc mắc, Chủ tịch Long Hạo Thần có tài đức gì mà đáng cho Thải Nhi trả giá đến thế? Long Hạo Thần tỉnh lại, đối diện thử thách của Y Lai Khắc Tư, khi hắn nói ra nguyện nhân vì cứu sống Thải Nhi mà từ bỏ tín ngưỡng của mình, toàn trường xôi trào. Họ rốt cuộc biết, trí tình trí nghĩa không chỉ một mình Thải Nhi. Chủ tịch liên bang của họ, vì người yêu nhất nguyện từ bỏ tín ngưỡng còn quý trọng hơn mạng sống. Giờ phút này, Thải Nhi và Long Hạo Thần, ở trong lòng họ đã thăng hoa đến độ cao khó mà hình dung. Tín ngưỡng, vong linh, những điều này quan trọng không? Không, trước tình yêu chân thành tha thiết thì tất cả đều biến nhỏ bé. Đặc biệt khi Eli Khắc Tư nói ra bốn chữ các người thắng, tiếng hoan hô lần nữa vang dung trời. Không thể không nói, hình ảnh ma Pháp đem đến tác dụng hoàn toàn vượt qua phỏng đoán ban đầu của Lý Chính Trực Ma Pháp Thánh Điện đề nghị hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của những người đề nghị. Các dân chúng bởi vì hình ảnh ma pháp mà gần như điên cuồng. Họ kêu gào tên Long Hạo Thần và Thải Nhi, thỏa thích giải phóng cảm xúc. Có lúc trước trải đường, tiếp theo Lai Khắc Tư kể chuyện của Y thì càng dễ dàng được dân chúng chấp nhận. Kinh nghiệm bi thảm của Lai Khắc Tư, cùng với cuối cùng Y được Long Hạo Thần và Thải Nhi điểm tình đã giác ngộ, tự tịnh hóa mình rung động tinh thần các dân chúng. Hình ảnh cuối cùng kết thúc ngay lúc Lai Khắc Tư hô to. Tay nắm nhật nguyệt hái sao, thế gian không người như ta. Tiếng kêu hào hùng. Lúc này, trời đã dần khuya nhưng không người nào rời đi. Ngắn ngủi im lặng và bình tĩnh, long hạo thần, thải nhi, quang chi thần hy, ba cái tên trở thành khẩu hiệu kêu gào của họ. Thánh thành, một đêm không ngủ. Chấn nam quan. Lúc này đã là giữa trưa, là lúc ăn cơm trưa. Trong một tiệm rượu không bắt mắt, trời nóng khiến tiệm rất là ẩm ý, tối nay còn phải đi. Không được, tôi không đi đâu. Một cô gái lóc đầu ngồi nguội, từ chối đề nghị của người đàn ông ngồi cùng bàn. Tại sao không đi? Tổng cộng chiếu 10 ngày, không nhìn nữa thì sẽ không bao giờ thấy được. Không thể đi nữa, lại đi thì tôi sẽ khóc mù mắt mất. Phó Chủ tịch Thải Nhi thật là đáng thương quá. Ma tộc thật đáng hận. Nếu không phải tư chất quá kém, tôi hận không thể đi tòng quân, ra trận giết địch. Ai, thì đó. Đừng nói là đàn bà như cô, dù là đàn ông tôi đây nhìn một lần là khóc một lần. Thật quá cảm động đi. Hèn chi chủ tịch, phó chủ tịch bọn họ tuổi còn trẻ mà có tu vi như thế. Người ta trải qua cực khổ là chúng ta không thể tưởng tượng. Đúng đó, vong linh thiên tai y lai khắc tư đó cũng đáng thương thật. Vong linh pháp sư cường đại như thế mà bị hiện thực chèn ép. Đúng thế, ai mà không mắc sai lầm. Chẳng phải cuối cùng y đã sám hối rồi sao? Còn bị phó chủ tịch thải nhi tịnh hóa. Xem hình ảnh ma pháp tôi mới biết thì ra sinh vật vong linh cũng có suy nghĩ, có trí tuệ chứ không phải chỉ biết giết chóc. Lời nói tương tự trải rộng trên phố lớn ngõ nhỏ Trấn Nam Quan. Không chỉ là Trấn Nam Quan, hình ảnh ma Pháp đã trước tiên chiếu khắp Thánh Thành Liên bang Thánh Điện và 6 quan ải. 6 thành thị bên trong còn đang vận chuyển Ma Tinh Bình. Dù sao số lượng Ma Tinh Bình không nhiều, thành thị có thể phóng hình ảnh chỉ có vài cái. Thánh Thành và 6 quan ải chiếu phim đợt đầu xong, tiếp theo là Ma Tinh Bình, ở 7 thành thị bị rỡ xuống đưa đi 6 thành thị bên trong. Trong lịch sử liên bang Thánh Điện, hoặc nên nói là lịch sử toàn nhân loại chưa từng xuất hiện lực ảnh hưởng lớn như vậy. Họ chuyển miệng cho nhau, Thải Nhi và Long Hạo Thần dần không chỉ là thần tượng toàn dân, đã chuyển biến thành tín ngưỡng. Cho nên sau này Long Hạo Thần và các nghị viên bản bạc, ở trong liên bang cấm chiếu hình. Nhưng sự tích của hắn, Thải Nhi, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy đã ảnh hưởng toàn liên bang. Trong quá trình Long Hạo Thần và Thải Nhi trở thành thần tượng toàn dân, hai nhân vật chính đã cùng Dương Hạo Hàm đi tới kỵ sĩ Thánh Sơn. Đây là lần thứ ba Long Hạo Thần đi kỵ sĩ Thánh Sơn. Đối với thánh địa kỵ sĩ này hắn rất có cảm tình. Lần đầu tiên tới đây, hắn mang đi Hạo Nguyệt, lần thứ hai tới đây, hắn mang đi Tình Vương. Mười mấy năm trôi qua, hắn từ thiếu niên lơ ngơ trưởng thành chủ tịch liên bang. Hắn trải qua rất nhiều, trả giá rất nhiều, cũng được đến rất nhiều. Cách màn sáng bao phủ kỵ sĩ Thánh Sơn còn chừng một ngàn mét, hơi thở quang minh đậm đặc từ kỵ sĩ Thánh Sơn bắt đầu dâng lên. Sương vàng nhạt không bị khống chế bay hướng ba người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cảm nhận được cảm giác đặc biệt thân thiết, trong sương mù vàng nhạt ẩn chứa quang nguyên tố giống như là con nít tìm về nhà lao hướng hắn. Nâng lên tay trái, mặt Long Hạo Thần lộ nụ cười mỉm. Quang nguyên tố nhu hòa bắt đầu tự động quay quanh người hắn. Trong quá trình, hắn không hề phóng ra lực lượng của mình, tất cả hình thành tự nhiên như thế đó, cùng là cường giả quang hệ, cùng là thần ấn kỵ sĩ, Dương Hạo Hàm nhìn thấy tình hình này thì thầm than, Long Hạo Thần đích thực đã tu luyện linh lực quang hệ đến cực độ. Ngay cả quang nguyên tố cũng đem hắn thành nguồn suối. Long hạo thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sâu trong màn sáng. Bỗng chốc màn sáng trước mặt tự động tán đi, giống như binh sĩ nghe theo mệnh lệnh tránh thành con đường. Ba ông lão thân thể có tàn tật đang nhanh chóng lao hướng họ. Đối với việc màn sáng tách ra ba ông lão giật mình tình hình thế này là lần đầu tiên họ gặp phải. Nhưng khi họ thấy dương hạo hàm thì cảm xúc căng thẳng bớt dần. Tuy nhiên họ càng kinh ngạc là dẫn động quang linh vụ của kỵ sĩ Thánh Sơn không phải là vị phòng ngự và thống chủ thần ấn, kỵ sĩ này mà là thanh niên bên cạnh ông. Kỵ sĩ Thánh Sơn gần như là nơi ngăn cách với thế gian. Dù chỗ này có mấy vị trưởng lão từng gặp Long Hạo Thần, nhưng dù sao chỉ là thiểu số ít nhất ba người trước mắt là lần đầu tiên gặp hắn. Xin chào Dương Điện Chủ. Ba trưởng lão cùng tới gần hành lễ với Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm Long Hạo Thần cùng đáp lễ kỵ sĩ. Ba vị trưởng lão vất và xin dẫn chúng ta đến động phòng ấn. Dương Hạo Hàm vừa nói vừa lấy ra lệnh bài. Lệnh bài trong tay ông là một thứ dùng khối bảo thạch vàng điêu khắc thành mặt trên có nhiều phù văn, do thượng cổ tinh linh văn hình thành. Nhìn lệnh bài này, ba vị trưởng lão lần nữa khom người tiến lên vây ba người Long Hạo Thần, vào giữa tự lấy ra một lệnh bài màu vàng. Ánh sáng vàng lấp lóe mỗi một lệnh bài vàng bị các trưởng lão kích phát phóng ra sáu phù văn. Ba khối lệnh bài tổng cộng 18 phù văn ở trên không trung hiện ra quay quanh mọi người nhanh chóng tỏa ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó một vòng xoáy vàng lớn bao bọc sáu người. Quang Linh vụ kịch liệt dâng lên chớp mắt họ đã biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ Long Hạo Thần đã sớm không phải hắn là năm đó. Hắn cảm giác được cả kỵ sĩ Thánh Sơn có một pháp trận cực kỳ cường đại. Có thể nói kỵ sĩ Thánh Sơn là bởi vì pháp trận này mới tạo ra. Muốn biết bí mật nơi này thì nhất định phải quen thuộc pháp trận hoặc là người nơi này, dẫn đường mới được. Ánh sáng vàng chợt tắt họ đã xuất hiện ở nơi khác, cũng là một nơi Long Hạo Thần khá quen thuộc. Đó là một cái hang động trên vách động khảm, từng khối bảo thạch vàng nhạt ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng mọi thứ nơi đây. Quang nguyên tố trong động không động không bằng trong kỵ sĩ Thánh Sơn tối đa chỉ mạnh hơn, bên ngoài một chút thôi. Hang động cực kỳ lớn ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh chóp cách mặt đất hơn 20 mét. Cả hang động là hình tròn bất quy tắc đảo mắt nhìn đường kính hơn trăm mét thật là như quảng trường khổng lồ. Trên mặt đất có ô vuông hình thang ô vuông liên kết chặt chẽ tổ thành viên hoàn to lớn hướng về trung tâm quảng trường. Trong mỗi ô vuông đều có thượng cổ tinh linh văn tối tăm không ảnh sáng. Nhìn thấy chỗ này Long Hạo Thần rốt cuộc nhớ tới đây là đâu. Này chẳng phải là lúc đó phát động truyền tống do đó khiến hắn tìm thấy Hạo Nguyệt trong hang sao. Không ngờ lần này hắn lại tới đây. Dương Hạo Hàm gật đầu với ba trưởng lão nói. Cảm ơn ba vị dẫn đường xin các người tiếp tục cánh giữ. Ba trưởng lão cung kính hành lễ hướng Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm đi tới trước mặt Long Hạo Thần nói. Hạo thần động phong ấn một lần chỉ có thể đi vào một người ta và thải nhi, ở đây chờ ngươi. Những tiền bối này đều có kinh nghiệm cực kỳ phong phú ngủ mấy ngàn năm tại đây, tính cách khó tránh khỏi hơi kỳ cục. Ngươi phải cẩn thận hành động lỡ gặp tình huống không thể xử lý, thì dùng linh lực kích phát lệnh bài trong tay là có thể truyền tống về lại đây. Nói rồi ông đem lệnh bài dùng bảo thạch vàng khắc thành đặt vào tay Long Hạo thần. Long Hạo thần nhận lấy lệnh bài gật đầu với Dương Hạo Hàm, sau đó đi tới vị trí chính giữa quảng trưởng. Đó là một vòng tròn đường kính chừng 3 mét trung ương là một ký hiệu lớn nhất. Nhưng hắn vừa nhấc chân lên lại bị ba trưởng lão dẫn đường ngăn cản. Một vị trưởng lão do dự nói với Dương Hạo Hàm. Dương Điện chủ điều này dường như không hợp quy tắc. Chỉ có ngày mới đi phong động phong ấn được người này là. Dương Hạo Hàm mỉm cười nói. Đã quên giới thiệu cho các ngươi, Vị này là Long Hạo thần thần ấn kỵ sĩ mới của kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta. Hắn đạt được Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn, Vương Tọa thừa nhận được Thánh Điện Phong làm Huy Hoàng và lãnh tụ thần ấn, kỵ sĩ cũng chính là đứng đầu 6 thần ấn kỵ sĩ kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Sau này Thánh Sơn lệnh sẽ do hắn cai quản. Ba trưởng lão kinh ngạc nhìn hướng Long Hạo thần biểu tình biến đổi. Họ đều có tuổi trong kỵ sĩ thánh điện tất nhiên biết Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn, Vương Tọa có ý nghĩa như thế nào? Long Hạo thần biết ba vị trưởng lão hơi khó tin mỉm cười linh lực nhu hòa tỏa, ra ngoài bao trùm hướng ba trưởng lão. Quang nguyên tố tinh thuần khiến ba trưởng lão đánh dùng mình. Ngay sau đó cảm giác thoải mái khó hình dung lan khắp mỗi góc thân thể. Ngay cả tứ chi tàn tật của họ cũng không ngoại lệ linh lực như đang sụp sôi. Chỉ mấy lần hít thở mà linh lực tăng lên tới cấp bậc mấy tháng tu luyện cũng chẳng sánh bằng. Đến đây thì ba trưởng lão không nghi ngờ nữa. Dù lòng vẫn tràn đầy chấn kinh, nhưng nhanh chóng lóe người qua cung kính hành lễ với Long Hạo Thần. Long hạo thần cầm Thánh Sơn lệnh trong tay đi tới ký hiệu to nhất ở Trung ương, đứng lại mắt từ từ khép kín lại, yên lặng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Giây phút hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực khoét tán. Dù là Dương Hạo Hàm, Thải Nhi hay ba vị trưởng lão đều cảm giác rõ ràng ý thức của mình, trong chốc lát mơ hồ. Lần này ngay cả trên mặt Dương Hạo Hàm cũng đầy kinh ngạc, tinh thần lực thật mạnh. Trong đại trận kỵ sĩ Thánh Sơn, coi như là ma thần hoàng đến đây, tinh thần lực của y đều không khả năng dò xét rõ ràng trong Thánh Sơn. Đại trận trong Thánh Sơn ẩn chứa quang nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ và có hàng ngàn vạn trận pháp kỳ diệu. Rất nhiều ảo diệu thuộc về thượng cổ tinh linh tộc. Dù kỵ sĩ Thánh Sơn là bên trực tiếp khống chế kỵ sĩ Thánh Điện cũng không hoàn toàn biết rõ ảo diệu trong trận. Nhưng mà tinh thần lực của Long Hạo Thần tại đây không bị cách trở chút nào. Chốc lát sau nó đã phủ lên cả tòa kỵ sĩ Thánh Sơn. Có thể chất quang thần, người sở hữu quang thần lĩnh vực bất cứ pháp trận quang thuộc tính nào sao có thể sinh ra kháng tính với hắn? Giống như thiếu nữ hoàn toàn mở rộng trái tim, mặc sức hắn dò tìm, rất nhanh, Long Hạo Thần cảm nhận được tất cả điều mình muốn biết, thông qua tìm kiếm, hắn phát hiện bản thân kỵ sĩ Thánh Sơn do 9 pháp trận quang hệ tổ thành, trong đó chia một pháp trận Hạch Tâm và 8 cái pháp trận bề ngoài, 9 pháp trận tổ thành một đại trận hoàn toàn mới, pháp trận bố trí phức tạp, đời này hắn hiếm khi thấy, hơn nữa pháp trận có tác dụng hạn chế cực mạnh, coi như là cường giả cấp 9 đi vào đây, chỉ sợ sẽ chịu thiệt lớn trong pháp trận. Trên kỵ sĩ Thánh Sơn sinh hoạt rất nhiều ma thú quang hệ, những con này là căn nguyên đám kỵ sĩ tuổi trẻ của kỵ sĩ thánh điện, lấy được tọa kỵ. Nhưng huyền bí chân chính của tòa kỵ sĩ Thánh Sơn là ở bên trong núi. Chỗ vị trí họ ở là mắt trận của pháp trận trung tâm trong chín pháp trận. Muốn khống chế phát động đại trận kỵ sĩ Thánh Sơn cần phải tiến hành tại đây. Thánh Sơn lệnh bài trong tay hắn chính là chìa khóa mở ra tất cả uy lực pháp trận, hoặc là mở ra cấm chế. Giơ Thánh Sơn lệnh bài qua đỉnh đầu, long hạo thần từ từ rót linh lực vào trong. Linh lực quan hệ tinh thần vừa tiến vào Thánh Sơn lệnh bài, ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ. Dường như Thánh Sơn lệnh bài phát ra tiếng kêu ù ù khe khẽ. Ngay sau đó, 9 pháp trận trong kỵ sĩ Thánh Sơn đều có phản ứng. Một vòng sóng gợn vàng khuếch tán dưới chân long hạo thần, đốt lên từng phù văn thượng cổ tinh linh. Chỉ là mấy lần hít thở, phù văn thượng cổ tinh linh ở chính giữa kỵ sĩ Thánh Sơn đều lấp lánh. Từng phù văn như sống lại, cùng với vầng sáng vàng bắt đầu di chuyển. Từng vòng phù văn vàng xoay tròn thuận kim đồng hồ, có nghịch kim đồng hồ. Xung quanh Thánh Sơn lệnh bài trong tay Long Hạo Thần, còn có một phù văn vàng bình bồng giữa không trung dần hiện hình. Trước khi Dương Hạo Hàm tới đây đã nói cho Long Hạo Thần, khi hắn mở ra Thánh Sơn, lệnh bài thì sẽ cảm nhận được làm sao tiến vào động phong ấn. Lúc này Long Hạo Thần mới có cảm giác thực thụ. Thánh Sơn lệnh bài truyền đến vài hơi thở khác nhau cho hắn, có phòng ngự mở ra, giết chóc mở ra, cuối cùng chính là con đường đi đến nơi phong ấn động ý niệm kích phát thánh sơn lệnh bài cột sáng vàng chói lòa bỗng hát ra từ dưới chân long hạo thần chớp mắt liên tiếp đỉnh động thân hình long hạo thần hoàn toàn bị cột sáng vàng che giấu quang nguyên tố nồng đậm đã tới trình độ gần như thực chất dù là thải nhi có thuộc tính tịnh hóa thì tại đây đều cảm giác dính đặc bước đi khó khăn muốn dẫn động pháp trận kỵ sĩ thánh sơn không chỉ cần thánh sơn lệnh bài còn phải có đầy đủ năng lượng quang thuộc tính cường đại mới được đổi lại là bất cứ thuộc tính nào khác đều sẽ không thành công. Nếu một người có hắc ám thuộc tính lấy trộm thánh sơn lệnh bài tới đây, vậy kết cục của người đó chỉ có hai loại. Một là người đó đủ mạnh, phá trận thoát đi, còn khả năng lớn nhất là loại thứ hai, bị quang nguyên tố nghiền nát tại đây. Cột sáng vàng kéo dài 30 giây mới từ từ biến mất. Khi cột sáng vàng rơi xuống thì thân thể long hạo thần cũng biến mất theo. Quang nguyên tố đậm đặc bao phủ, không gian xuyên qua với khoảng cách rất gần. Long hạo thần thông qua tìm kiếm trước đó đã biết rõ vị trí cụ thể của động phong ấn, chỉ là vị trí này bị đại trận kỵ sĩ Thánh Sơn chấn áp, không có Thánh Sơn lệnh bài, cho dù lấy tu vi như hắn cũng không có tự tin đột nhập vào được. Đây là bên dưới lòng kỵ sĩ Thánh Sơn, ánh sáng vàng xung quanh dần tán đi. Đầu tiên Long hạo thần cảm nhận được là lạnh lẽo. Lấy tu vi của hắn đều có thể cảm giác ra khí lạnh, do đó có thể thấy cái lạnh lẽo này mãnh liệt cỡ nào. Hơn nữa tuyệt đối không đơn giản là biến đổi nhiệt độ. Xung quanh biến rõ ràng, hiện ra trước mắt Long Hạo Thần là con đường hầm do đá xanh trải thành. Xung quanh mặc dù tối đen nhưng người Long Hạo Thần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, có thể chiếu sáng mấy mét. Không khí trong đường hầm rất đục, khí lạnh âm trầm từ phía trước lan tới. Long Hạo Thần nâng tay lên, ngọn lửa trắng nhu hòa đốt cháy. Đầu ngón tay búng nhẹ, một đốm lửa trắng bay tới trước. Đừng nhìn đốm lửa không lớn, đi qua đâu là tất cả không khí đục bị đốt không còn một mảnh. Còn về không khí có đủ hô hấp hay không thì chẳng quan trọng với hắn, hắn chỉ là không thích sự đục ngầu này mà thôi. Cùng lúc đó, có đốm lửa trắng chiếu dọi, hắn xem rõ ràng tình hình trước mắt. Đường hầm kéo dài xéo xuống dưới, bởi vậy, lửa trắng rơi vào vách động phía trước nhưng không tắt đi, tựa như ngọn đèn dầu đốt cháy ở vách động, tuy nhiên, nó không thể đốt hết tảng đá xanh. Long hạo thần có ánh lửa chiếu dọi tiến về phía trước. Tay hắn nắm thánh sơn lệnh bài tỏa ra ánh sáng vàng nhạt có tác dụng chiếu sáng. Đường hầm này dài hơn long hạo thần tưởng tượng. Càng tiến lên thì không khí âm trầm càng rõ ràng. Linh lực trong người hắn bị kích phát tự động hộ thể. Hơi thở ấm áp khoét tán ở ngực, ấm áp đậm đặc mang theo hơi thở sự sống lan tràn toàn thân. Chỉ di chuyển một vòng là long hạo thần không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Mặt bất giác lộ nụ cười, đấy là lực lượng của dạ tiểu lệ. Từ khi dạ tiểu lệ cùng hắn tiến hành dung hợp, biến thành trí tuệ linh lô của hắn thì rơi vào ngủ say. Long hạo thần trong quá trình dung hợp với dạ tiểu lệ, cảm giác rõ ràng thân thể mình biến hóa. Khi hắn cảm nhận trái tim mới tinh có năng lượng của trái tim vĩnh hằng, phủ lên sinh trưởng ra thì mới bỗng hiểu được điều gì. Hóa ra trái tim vĩnh hằng không chỉ có khiến mình thật sự sống lại thôi. Có lẽ trái tim vĩnh hằng luôn chống đỡ hắn sống sót, nhưng đã không có trái tim, hắn không xem như là con người chân chính. Từ ý nghĩa nào đó, xem hắn là vong linh cũng không có gì sai. Chẳng qua là vong linh đặc biệt có quang thần lĩnh vực mà thôi. Nhưng khi trái tim sinh ra, Long Hạo Thần cảm giác rõ ràng lực lượng của Dạ Tiểu Lệ và trái tim Vĩnh Hằng hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Nay hắn chẳng những có trái tim mới, hơn nữa trái tim càng cường đại hơn trước. Chỉ khiến hắn lấy làm lạ là trái tim tiến hóa, nhưng linh lực tăng phúc của trái tim Vĩnh Hằng đem lại cho hắn đã biến mất. Bây giờ nội linh lực của hắn khoảng 56 vạn, trong đó không bao gồm 9 vạn linh lực nên kèm theo trái tim Vĩnh Hằng. Lạnh lẽo không đủ ảnh hưởng hắn, Long Hạo Thần bước đi nhanh hơn. Đích thực hắn không đem những anh hùng vĩnh hằng xem thành uy hiếp, không chỉ bởi vì hắn tin tưởng những vị tiền bối, cũng là tự tin vào mình. Dựa vào tu vi bản thân hắn, thêm vào lực lượng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, Hạo Nguyệt, cho dù đối diện ma thần hoàng thì hắn tự tin có thể an toàn rút lui. Đi theo xuống gần 300m thì đường hầm mới tới cuối. Một cổng vòm xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Đây là hai cánh cửa, mặt trên điêu khắc rất nhiều đồ án nhân vật, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây dường như là tình hình năm đó nhân loại chiến tranh với ma tộc. Trên cửa có bốn chữ cổ xưa là, anh hùng vĩnh hằng. Trên cửa đã rất nhiều dấu vết đã loang lổ có thể thấy, sau lưng nó niên đại xa xưa. Dù dùng tài liệu thượng đẳng, năm tháng vẫn để lại dấu vết rõ ràng. Vì bảo vệ liên minh, những anh hùng vĩnh hằng ngủ say tại đây lâu đến 6.000 năm. Cho dù bình thường họ vẫn trong trạng thái ngủ say thì sẽ có lúc tỉnh dậy. Họ tại đây chịu đựng âm u và cô tịch. So với họ thì mình chả giá coi như cái gì. Nghĩ đến đây, Long Hạo Thần Kiềm không được cúi đầu thật sâu vái chào bốn chữ anh hùng vĩnh hằng trên cửa đá. Lòng thầm quyết tâm, dù khó khăn bao nhiêu, thì hắn nhất định phải đính chính cho 63 vị anh hùng vĩnh hằng. Lại đứng thẳng người, hắn đem Thánh Sơn lệnh bài trong tay khảm vào lỗ hõm duy nhất trên cửa đá. Kín kẽ, không thể không ca ngợi công tượng lúc xưa có công nghệ tinh tế. Đinh! Thanh âm giòn du dương vang lên, giống như gõ vào cái bình ma tinh chế tác, thanh âm êm tai vang vọng trong đường hầm cảm giác kỳ lạ khiến đầu óc Long Hạo Thần ù vang. Ngay sau đó, hai cánh cửa đá tỏa ra ánh sáng âm u, chỉ có Thánh Sơn lệnh bài là vẫn một màu vàng. Cửa đá lặng lẽ mở ra hai bên, độ dày cửa đá chỉ sợi trên một mét. Chúng nó tồn tại ở đây mấy ngàn năm nhưng lại mở ra êm ái như vậy. Không chút nghi ngờ, hai cửa đá này không chỉ chế tác tinh tế, bên trong rõ ràng khắc ma pháp trận. Không khí còn lạnh lẽo hơn trước ập vào mặt, chớp mắt đánh vào người Long Hạo Thần. Lạ thường là không khí bên trong không đục chỉ là cực kỳ lạnh lẽo. Không khí âm trầm ngay cả hơi nước Long Hạo Thần hô hấp cũng thành băng vụn. Đằng trước là một hang động tối đen, dù tu vi của Long Hạo Thần cao hơn nữa cũng không khả năng, dưới tình huống chỉ một chút ánh sáng leo lét trông thấy nơi đen thăm thẳm này. Nhưng lần này hắn không đốt quang minh hỏa diễm mà cung kính khom người, nói. Kỵ sĩ Thánh Điện, Huy Hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ Long Hạo Thần kính chào các vị tiền bối. Hắn không hề bước một chân vào hang động tối đen. Trong giọng của hắn tràn ngập sùng kính phát ra từ tận đáy lòng. Thanh âm của Long Hạo Thần quanh quẩn trong hang động và đường hầm, có lẽ vì nơi này quá bít kín nên tiếng vọng thật lâu không tán đi. Long Hạo Thần cứ thế khom lưng không có ý định đổi tư thế. Tư thế ổn định vững vàng giữ sự cung kính. Những vị tiền bối vì liên minh trả giá mạng sống sau đó, chịu đứng cô tịch 6.000 năm tuyệt đối đáng giá hắn làm như vậy. Tuy ta rất tò mò tại sao đến một người trẻ tuổi, nhưng thái độ hai lần cung kính của người khiến ta rất có hào cảm trong hang truyền đến một thanh âm hơi quái lạ, thanh âm nghe vào tai cứng rắn lúc nói, thì cách hai ba chữ sẽ khựng lại bởi vậy lọt vào tai thấy quái quái. Long Hạo Thần chậm rãi đứng thẳng dậy nắm đấm phải đánh, vào ngực trái lần nữa hành lễ kỵ sĩ. Các vị tổ tiên vì liên minh, vì nhân loại trả giá nhiều đến thế vãn bối cung kính là nên làm. Thanh âm cứng rắn lại vang lên. Mới nãy ngươi nói mình là huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, cái thằng nhóc tên Dương Hạo Hàm đâu? Dường như nó khoảng trăm tuổi, không lẽ chết trong ma tộc rồi? Nếu ta nhớ không lầm thì nó là phòng ngự và thống chủ thần ấn kỵ sĩ." Long Hạo thần nói, "Dương điện chủ không có con chỉ là, ngài ấy giao tư cách tiếp xúc với các vị tiền bối cho tôi." Thanh âm kia thấp một chút, xem ra liên minh đã xảy ra chuyện gì kỵ sĩ thánh điện, lần đầu tiên có danh hiệu huy hoàng và lãnh tụ thần ấn, kỵ sĩ chưa từng nghe qua lại có người chưa chết đã truyền tin tức chúng ta tồn tại. "Nói đi lần này ngươi đến là vì chuyện gì? Ưng đợi đã." Trước đó thì ngươi phải chứng minh thân phận thần ấn kỵ sĩ của ngươi cho ta đã. Từ hơi thở sinh mệnh rồi rào của ngươi xem ra chắc là tráng niên mới đúng. Không lẽ kỵ sĩ Thánh Điện xuất hiện một vị thiên tài chưa từng có? Long Hạo Thần cung kính nói. Vãn bối tên là Long Hạo Thần qua ba tháng nữa là 26 tuổi. Tôi truyền thừa là trong sáu thần ấn vương tọa lực lượng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa. Cái gì? Giọng nói cứng ngắc đột nhiên biến cao vút. Ngay sau đó Long Hạo Thần cảm thấy có lực hút to lớn ập đến. Lực hút không phải đẩy hắn ra mà kéo vào. Nhưng Long Hạo Thần đứng đó không động đậy, thậm chí không phóng linh lực ra ngoài. Kết kết sàn sạt, vang lên thanh âm quái dị một ngọn lửa xanh âm u cách Long Hạo Thần không xa lóe lên. Ngọn lửa không đốt cháy quá rực rỡ nhưng ở nơi cực kỳ tối đen này, đột nhiên có ánh sáng vẫn khiến tầm mắt Long Hạo Thần hơi khó thích ứng. Ngọn lửa xanh xuất hiện trong tay một người, một người cao hơn 2 mét dáng người gầy gò, áo choàng xám rách tung tóe lộ ra làn da xám ngắt. Đôi mắt nó cứng ngắc chuyển động dường như có tầng sáng xám xẹt qua. Đây không phải con người nói chính xác hơn là sắc sống chỉ là, thân thể giữ gìn rất tốt không có chỗ nào mục giữa. Nó đang chậm rãi đi hướng Long Hạo Thần. Tiếng két két vừa nãy là lúc nó đi đường phát ra. Động tác của nó, cứng ngắc đầu gối đã không thể cong lên nữa tốc độ đi cũng rất chậm. Nhưng trong cảm giác của Long Hạo Thần Cương thi trước mắt tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Cảm giác này một nửa là căn cứ từ tu vi của nó nhìn từ tuổi tác thì bởi vì biến thành cương thì bộ dạng nó vẫn giữ ở khoảnh khắc khi chết khoảng năm sáu chục tuổi không lộ ra quá già trong hang động tối đen thấy một cương thì không có hơi thở sự sống đổi làm người bình thường chỉ sợ sớm kinh hãi hét to nhưng long hạo thần trông thấy nó thì biểu tình càng thêm cung kính trao tiền bối long hạo thần cung kính hành lễ hãy để ta thấy vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa giọng nói của cương thì tràn đầy kích động long hạo thần do dự một lúc nói tiền bối ở đây hình như không hợp lắm Tôi sợ sẽ ảnh hưởng tiền bối khác ngủ say thậm chí là tổn thương đến các vị tiền bối. Trong vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa ẩn chứa qua nguyên tố mạnh mẽ cỡ nào chứ? Một khi bày ra uy thế của siêu thần khí tùy nhóm anh hùng vĩnh hằng có thực lực cường đại nhưng rất có thể sẽ bị tổn thương. Nhưng mà cương thi đó lại cười. Khạc khạc khạc. Chàng thanh niên ngươi cho rằng lực lượng quang minh sẽ tổn thương được chúng ta sao? Tuy ta rất ghét bộ dạng hiện tại của mình, nhưng không thể không nói vong linh pháp sư năm đó, chế tác ra quyển trục chuyển linh chính là thiên tài số một ta được biết. Quyển trục chuyển linh của y chẳng những đem chúng ta biến thành vong linh còn giữ lại thuộc tính lúc còn sống của chúng ta. Không lẽ ngươi cho rằng làm người tạo dựng lục đại thánh điện, đời thứ nhất chúng ta có hắc ám thuộc tính sao? Long hạo thần một lần nữa từ mặt khác biết sự cường đại của tử linh thánh pháp thần vong linh thiên tài y lai khắc tư. Hèn chi quyển trục chuyển linh bị gọi là siêu cấp cấm chú nếu đã vậy thì xin tiền bối cẩn thận. Long Hạo Thần lùi vài bước đầu tiên sáng lên là đôi mắt hắn, con ngươi trong suốt tỏa ánh sáng vàng nhu hòa. Ngay sau đó hơi thở thần thánh tràn ngập uy nghiêm khuếch tán từ người hắn ra ngoài, bóng sáng khổng lồ nở rộ sau lưng Long Hạo Thần. Chỉ là trong đường hầm nhỏ hẹp này bóng sáng của vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa không thể hoàn toàn giãn ra. Chương ba linh năm quang linh vụ trong phạm vi kỵ Sĩ Thánh Sơn bắt đầu kịch liệt dâng lên, chúng nó biến nồng đậm khiến các trưởng lão trong Thánh Sơn chấn kinh. Càng khiến họ giật mình là quang linh vụ từ từ cuộn cuộn lên cao, bắt đầu xoay theo chiều thuận kim đồng hồ. Chỉ chốc lát sau đã hình thành vòng xoáy vàng khổng lồ. Phạm vi kỵ sĩ Thánh Sơn khá rộng lớn, vòng xoáy vàng trên trời dường như tương đương với đường kính, có thể tưởng tượng thể tích của nó lớn tới đâu. Dù là từ kỵ sĩ Thánh Điện Ngự Long Quan nhìn bên này, cũng có thể thấy ra hình ảnh kỳ diệu đó. Cột sáng màu trắng ngà từ vị trí trung tâm kỵ sĩ Thánh Sơn phóng lên cao. Ngay sau đó, trong hơi thở thần thánh uy nghiêm, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa khổng lồ hiện ra. Có lốc xoáy vàng phụ trợ, nở rộ ánh sáng siêu thần khí của nó. Thần Ấn Vương tọa khổng lồ xuất hiện trong không trung, bản thân vương tọa trắng trong suốt tỏa ra ánh sáng chín sắc mỹ lệ. Trên lưng ghế có phù điêu tinh tế cho người cảm giác xinh đẹp khó hình dung. Đỉnh là trời trăng sao, chính giữa là chim muông, nơi liên tiếp với lưng ghế thì là cảnh tượng thiên nhiên. Tay vịn cái ghế là thần thánh cự long và thiên sứ 12 cánh. Bản thể tỏa ra từng vòng vầng sáng chín sắc huyễn lệ chói mắt. Quang linh vụ màu vàng bị khí thể của nó ảnh hưởng biến tinh thuần, trong suốt, mắt Long Hạo Thần lấp lánh ánh sáng vàng, đôi tay hướng hư không làm động tác lôi kéo. Đinh! Một tiếng du dương giòn vang truyền khắp ngàn mét. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần ấn vương tọa ở trên không trung tách ra, hóa thành 13 đoàn sáng trắng tinh khiết đáp xuống, chui vào Kỵ Sĩ Thánh Sơn. Trước mặt cương thì anh hùng Vĩnh Hằng, trình diễn hình ảnh khiến hòa hồn của nó rung động. 13 đoàn sáng trắng lần lượt rơi vào người Long Hạo Thần, đó là 13 viên vĩnh hằng tinh thần. Bảo thạch khổng lồ trong suốt trước ngực, đỉnh đầu là quan hoàng chín sắc mỹ lệ, mặt nạ con mắt bảo thạch vàng trắng trong suốt, vai trái là đầu rồng, vai phải là thiên sứ 12 cánh. Còn có bộ giáp lóng lánh tỏa ra hơi thở trí cao vô thượng. Khi tất cả chúng phủ lên người Long Hạo Thần, khí thế của hắn biến hóa khác hẳn. Trong hang động, hơi thở âm trầm biến mất hết, chỉ còn lại ấm áp nhảy nhẹ tràn ngập. Từng linh lực cường đại cũng vào lúc này tỉnh lại trong hang động. Từng đôi mắt lấp lóe hỏa hồn khác nhau từ từ mở ra. Hơi thở của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa đánh thức chúng, đánh thức đám anh hùng Vĩnh Hằng từng vì nhân loại trả giá sinh mệnh. Cương thì lúc trước Long Hạo Thần nói chuyện giờ đây đã không thể thốt thành lời. Thân thể nó không thể kiềm chế run bẩn bật, nhìn Long Hạo Thần. Hỏa hồn của nó bị kích động thay thế. 13 đoàn, 13 đoàn. Đúng vậy, là Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thật là nó. Ông trời, người rốt cuộc vẫn ban ân nhân loại chúng ta. Rốt cuộc đợi đến ngày này, ta rốt cuộc đợi đến ngày Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa nhận chủ. Từng bóng người xuất hiện sau lưng nó, từng hòa hồn từ mờ mịt biến nóng rực. Hiển nhiên chúng đã nghe thấy lời của anh hùng Vĩnh Hằng thứ nhất, chính mắt thấy Vĩnh Hằng giáp trên người Long Hạo Thần. Tổng cộng 63 hòa hồn chìm đắm trong rực cháy và hưng phấn. Xanh biếc, bày sắc trong suốt, ba đoàn sáng từ từ xoay tròn bên người Long Hạo Thần. Long hạo thần đem Vĩnh Hằng kiếm cất sau lưng, khảm vào giữa đôi cánh cửa to lớn. ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé. Bởi vì Vĩnh Hằng giáp mà đường hầm trông rất hẹp, dáng người hắn biến cao to nhiều. Đặc biệt là đôi cánh chim trực tiếp kề sát vách đá hai bên đường. Tiến vào. Con trai, mau tiến vào. Anh hùng Vĩnh Hằng, cương thi lúc trước trao đổi với Long hạo thần liên tục xua tay kêu gọi. Long hạo thần thế mới nhoáng người lên, tiến vào hang động. Không khí lạnh lẽo trong hang đã bị hơi thở của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa bao trùm. Khi hắn tiến vào trong hang thì bị chiếu sáng ngời, giống như là thế giới hắc ám có một vầng mặt trời. Long hạo thần thấy rõ tình hình trong hang động, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau nhói từng cơn. Trong hang động mà 63 anh hùng Vĩnh Hằng nhân loại ngủ say. Có, chỉ là 63 quan tài đá, trừ đó ra không còn gì khác. Hang động trống rỗng, không khí ẩm phát ra từ dưới đất, tuy đã bị hơi thở của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa ức chế nhưng Long Hạo Thần vẫn cảm giác được. Các anh hùng từng trả giá tất cả cho nhân loại, thế mà lại ngủ say ở nơi như vậy, trong lòng Long Hạo Thần giận dữ lạ thường. Hắn không nói lời nào, dưới mặt nạ môi mím chặt, nhìn từng cương thi, sau lưng hắn chậm rãi mở ra đôi cánh. Các vị tiền bối, ta tên là Long Hạo Thần, ta đại biểu liên bang thánh điện sám hối với các người. Nói rồi hắn mặc vĩnh hằng, giáp siêu thần khí do sáng thế thần để lại thế mà hai đầu gối quỷ xuống, lại 63 vong linh trước mặt mình. Vĩnh hằng giáp thánh khiết như thế, quan hoàng vĩnh hằng trên đỉnh đầu hắn mỹ lệ như vậy, nhưng giờ phút này, hắn bái lại 63 vị tổ tiên. Cái cúi đầu này không vì chính hắn mà vì tất cả nhân loại toàn liên bang. Long hạo thần cúi đầu rung động tất cả anh hùng vĩnh hằng. Họ nhìn nhau, sự nóng rực trong hòa hồn dần bình tĩnh lại còn lại là khó hiểu và cảm động. Khiến chủ nhân mà vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận lại họ, hắn thật là, con trai, ngươi đang làm gì? Mau đứng dậy. Anh hùng vĩnh hằng cương thi trước tiên bước ra vội vàng nói. Nó muốn tiến lên nâng hắn, nhưng cảm nhận sự thần thánh uy nghiêm từ vĩnh hằng, giáp nên chỉ có thể làm động tác hư đỡ. Long hạo thần từ từ ngẩng đầu nhưng vẫn quỷ tại đó, kéo lên mặt nạ, hốc mắt hắn đã đong đầy nước mắt. Các vị tổ tiên, các vị tiền bối, các người nên nhận cái lại này của tôi, nên nhận cái lại của nhân loại còn sống trong liên bang. 6.000 năm trước các người trả giá sinh mạng đuổi đi ma tộc Vì bảo vệ liên bang các người không tiếc trở thành vong linh Cái hầm lạnh lẽo tĩnh lặng này ngủ say 6.000 năm Tuy tôi không biết năm đó là ai làm điều này Nhưng làm chủ tịch liên bang đời thứ nhất tôi tuyệt đối không thể để tình huống này cứ tiếp tục Nhân loại thật có lỗi với các người Nói rồi hắn lại lại dùng sức dập đầu trên mặt đất ba cái Đám 63 anh hùng vĩnh hằng thế mới hiểu ý của Long Hạo Thần Thoáng chốc đều bình tĩnh lại Một giọng nữ vang lên Đứa trẻ này chất phác đến đáng yêu. Không lẽ người cho ngươi chìa khóa vào đây không cho ngươi biết, là chúng ta tự nguyện dùng cách này ở lại đây sao? Hơn nữa bầy trí nơi này là chúng ta yêu cầu. A, Long Hạo Thần ngây ra, ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận từ hỏa hồn của 63 vị anh hùng Vĩnh Hằng nụ cười thân thiện. Đứa ngốc, mau đứng dậy đi. Anh hùng Vĩnh Hằng đầu tiên nói chuyện với Long Hạo Thần phát ra tiếng cười. Tuy cơ bắp trên mặt sẽ không vì thế mà nhúc nhích, nhưng từ người các anh hùng vĩnh hằng phát ra thiện ý thì Long Hạo Thần có thể cảm giác rõ ràng. Dù Long Hạo Thần làm ra hiểu lầm nhưng hắn đã dùng chân tình của mình, cảm động các tiền bối. Long Hạo Thần đứng dậy, có chút lúng túng nói. Tôi còn cho rằng. Ngươi cho rằng cái gì? Cho rằng chúng ta hoàn toàn bị vứt bỏ. Giọng nữ trước đó lại lần nữa vang lên, một vị anh hùng vĩnh hằng bước ra. Lúc nó đi ra, kẻ khác rõ ràng tránh ra một con đường. Nó ở trong đám anh hùng vĩnh hằng chắc chắn có địa vị không thấp. Tuy đã hóa thân thành cương thi, nhưng vẫn có thể thấy ra giới tính nữ này khi còn sống là tuyệt sắc. Khuôn mặt của nó không giống đa số anh hùng vĩnh hằng có màu xám mà là trắng, trắng bệch nhưng làn da co giãn nhiều. Chỉ là đôi mắt đỏ như máu trông cực kỳ khủng bố. Nơi này không chỉ là địa huyệt kỵ sĩ Thánh Sơn, cũng là phía trên mắt băng tuyền. Chúng ta phải nhờ lạnh giá nơi đây mới khiến thân thể mình lúc trước bị linh lực tẩm nhập thì không bị hủy hoại. Trong mỗi quan tài đều có một ít lỗ nhỏ thông hướng nguồn suối, dẫn khí lạnh đến. Nếu không thì người thấy chúng ta không phải một đám cương thi mà là bộ sơn khô. Bề ngoài đối với đám người chết chúng ta có ích gì đâu. Nhưng sau này chúng ta phát hiện, khí lạnh băng tuyển còn trợ giúp cho lực lượng chúng ta, ổn định hỏa hồn không dễ tắt mới khiến chúng ta sống đến ngày nay. Tuy chúng ta sắp đi tới tận cùng nhưng coi như còn chống đỡ được một lúc. Thì ra là thế. Long hạo thần thế này mới hiểu ẩn ý bên trong. Ta tên Thúc Vĩnh Tiêu, coi như là thủ lĩnh 63 tên này. Lần trước có người đến là 30 năm trước. Khi đó có thằng nhóc tên Dương Hạo Hàm thay thế nguyên điện chủ đến đây. Nói cho chúng ta nghe 30 năm qua bên ngoài xảy ra chuyện gì đi. Các anh hùng vĩnh hằng đều vây quanh Long Hạo Thần. Đối với thanh niên kế thừa vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, bọn chúng đa số có hào cảm. Lúc trước chân tình của Long Hạo Thần tuy là hiểu lầm, nhưng được chấp nhận mà không phải bị bài xích, khiến các tiền bối nhân loại vừa tỉnh dậy có tâm tình không tệ. Long Hạo Thần gật đầu, đem các việc hai mươi mấy năm nay xảy ra tại Liên Minh Thánh Điện mà mình đã biết kể tỉ mỉ một lần, đặc biệt chú ý kể đợt thánh chiến trước và việc không lâu thành lập Tân Liên Bang Thánh Điện. Thúc Vĩnh Tiêu hỏi mấy vấn đề, Long Hạo Thần đều lần lượt giải đáp. Qua đó hắn mới biết, những tiền bối này dù ngủ say tại đây, nhưng đối với việc lớn xảy ra trên đại lục 6000 năm này thì đều biết một ít. Bởi vì cách vài chục năm, điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện cai quản Thánh Sơn lệnh bài đều sẽ tới đây, mang theo tin tức bên ngoài cho bọn họ. Tốt, liên bang thánh điện tốt lắm, coi như thành công. Đáng tiếc chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi đây, nếu không thì ta đã sớm đi tìm đám nhóc con đó cho biết tay. Vì ích kỳ của bản thân mà không thèm để ý tăng thực lực liên minh, may là chúng tỉnh ngộ không muộn. Thúc Vịnh Tiêu rất ủng hộ việc thành lập tân liên bang. Hơn nữa nghe ẩn ý, thì hình như 30 năm trước lúc Dương Hạo Hàm tới đã nói với nó ý kiến này. Đúng lúc đó, một ông lão đi tới bên cạnh Thúc Vịnh Tiêu, nói với Long Hạo Thần, con trai. Mới rồi ngươi nói bây giờ Kỵ sĩ Thánh điện đã đầy đủ 6 vị thần ấn kỵ sĩ." Long Hạo thần gật đầu, nói: "Đúng vậy, bây giờ Kỵ sĩ Thánh điện đầy rẫy nhân tài, chắc là lúc cường thịnh nhất. Bao gồm cả tôi, 6 thần ấn vương tọa đều có người khống chế. Tốt quá tốt rồi." Cảm xúc của ông lão hơi kích động. Năm đó khi ta quyết định tập trung tất cả lực lượng, toàn nhân loại chế tạo ra 5 thần ấn vương tọa thì từng thề rằng, một ngày nào đó khi nhân loại có thể khống chế hết 6 thần ấn vương tọa, chính là lúc chúng ta phản công ma tộc. Ông trời đối xử với chúng ta không tệ. Khi hòa hồn của chúng ta sắp tiêu tan thì đem đến tin tức tốt cho chúng ta, khiến chúng ta có thể trong giây phút cuối cùng chứng kiến hình ảnh nhân loại phản công, không uổng chúng ta ngủ say dưới lòng đất 6000 năm, chờ đợi 6000 năm. Thúc Vĩnh Tiêu giới thiệu cho Long Hạo Thần, vị này là Tiêu lão Tiêu Hoắc. Lúc Liên Minh Thánh Điện mới thành lập, lão là điện chủ đời đầu kỵ sĩ thánh điện, cũng chính lão bỏ qua ý kiến mọi người, quyết định chế tạo năm thần ấn vương tọa. Có thể nói lão là tổ tiên chân chính của kỵ sĩ thánh điện các ngươi. Tiêu lão nhìn xa trông rộng, năm đó rất nhiều quyết định của lão về sau đều ứng nghiệm. Long hạo thần vội cung kính hành lễ. Long hạo thần xin kính chào tổ tiên. Tiêu hóc trầm giọng nói. Con trai, ta muốn nghe kinh nghiệm trưởng thành của ngươi. Năm đó ta chính mắt thấy vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa phát uy, chính mắt thấy nó giáng xuống nhân gian. Lúc đó ta đã từng nói, có siêu thần khí này tồn tại nghĩa là ông trời không vứt bỏ nhân loại chúng ta. Nhưng ta vẫn không tưởng tượng được cường giả nào có thể được nó chấp nhận. Ta thậm chí luôn cho rằng, sự tồn tại của nó có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn là thực tế. Không ngờ thật sự có một ngày, có một kỵ sĩ có thể trở thành chủ nhân của nó. Ta rất tò mò quá trình ngươi trưởng thành, cũng tò mò quá trình vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa nhận ngươi làm chủ. Mãi đến bây giờ Long Hạo Thần đều chưa nêu ra một câu mời các anh hùng vĩnh hằng xuống núi. Trước mắt những vị này là anh hùng chân chính của nhân loại, còn là tổ tiên lục đại thánh điện. Trước khi đến đây Dương Hạo Hàm đã nói cho hắn, nhất định phải trước tiên được các anh hùng vĩnh hằng thừa nhận rồi mới nói đến việc mời xuống núi. Họ đã ngủ say tại đây 6000 năm, không ai biết họ có cái nhìn thế nào về việc xuống núi. Cùng lúc đó, có khi cảm xúc của họ dao động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí là không để mặt ai. Từ lời của Dương Hạo Hàm, Long Hạo Thần nghe ra các đời điện chủ kỵ sĩ thánh điện chắc chắn từng có người chịu thiệt trong tay anh hùng vĩnh hằng. Tình hình cụ thể Dương Hạo Hàm không nói, nhưng hắn vẫn dùng thái độ thận trọng đối xử với những tiền bối này. Mãi đến bây giờ hắn chưa cảm giác ra các anh hùng vĩnh hằng có gì không ổn. Kỳ thực hắn không biết là, thái độ của hắn mang đến tác dụng rất lớn. Hắn khác với các điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện từng tới đây. Có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ, còn là thần ấn kỵ sĩ số một kỵ sĩ Thánh Điện, cai quản Thánh Sơn lệnh bài ít nhất cũng là lão già trên năm, 60 tuổi hơn nữa trong quá trình trưởng thành quyền uy lớn dần thì tất nhiên sinh ra khí chất và tâm tình người đứng trên tới đây nghe các anh hùng vĩnh hằng cứ kêu con trai có khi thậm chí không chút khách sáo dân dậy trong lòng họ có chút bài xích dù thái độ có cung kính hơn cũng chưa từng hạ thấp người như long hạo thần long hạo thần không giống hắn vốn có tuổi đời rất trẻ mới hai mươi mấy dù chấp trưởng liên bang thánh điện nhưng hắn đối với quyền lực không có khát khao gì lớn cũng chưa ra lệnh ai thêm vào hắn từ tận đáy lòng khâm phục đám anh hùng vĩnh hằng Vậy nên thái độ chân thành có thể nói vượt qua các điện chủ kỵ sĩ thánh điện từng tới đây Tất nhiên là sẽ khiến các anh hùng vĩnh hằng có hào cảm nhiều với hắn rồi Cung kính vâng dạ, Long Hạo Thần bắt đầu kể quá trình trưởng thành của mình Hắn kể rất tỉ mỉ, đem phụ thân bắt đầu dạy mình ra sao Từng bước một tăng thực lực, trở thành một săn ma giả Dẫn theo săn ma đoàn quang chi thần hy từng bước Từng bước một lập công huân, lại làm sao kỳ ngộ, thực lực không ngừng đột phá Thậm chí bí mật tháp vĩnh hằng cũng không che giấu, kể ra hết Khi hắn nói mình chết trận, Thải Nhi mang theo hắn ở trong tháp Vĩnh Hằng hành trình sống lại, thì mấy vị anh hùng Vĩnh Hằng sống hơn 6.000 năm đều rung động. Đặc biệt khi họ nghe câu chuyện của Eli Khắc Tư, sự cảm thán lớn hơn dân chúng tại Liên bang Thánh Điện nhìn hình ảnh nhiều. Dù sao họ từng sinh hoạt tại thời đại rất gần với của Eli Khắc Tư. Chính tai nghe quá trình và nguyên do Eli Khắc Tư trở thành vong linh thiên tai, sao không khiến mấy vị tiền bối cảm thán cho được. Nói đến quá trình vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa nhận hắn thì Long Hạo Thần cũng không che giấu gì, nói thật hết ra. Đặc biệt cuối cùng là hắn làm sao chuyển bại thành thắng, đột phá vĩnh hằng thiên sứ, càng kể kỹ càng hơn. Con trai Quang Minh, hay cho con trai Quang Minh, bộ xương già ta đây đã lâu không hoạt động. Chàng trai, có muốn cùng ta so tài một chút không? Khiến Long Hạo Thần bất ngờ lấu khi hắn kể hết quá trình xong, tiêu hoác lại yêu cầu muốn so tài cùng hắn. Long Hạo Thần bản năng cho rằng đây là thử thách của các tiền bối với mình, tất nhiên sẽ không lùi bước, cung kính hành lễ với Tiêu Hoắc. Hắn nói: "Xin tổ tiên dạy bảo cho các anh hùng vĩnh hằng khác chậm rãi lùi ra bốn phía, chưa đủ không gian cho Long Hạo Thần và Tiêu Hoắc." Trong hang động dù trang trí đơn giản nhưng diện tích không nhỏ, ít nhất lớn bằng một phần ba sân đấu luyện Thánh Minh. Đương nhiên diện tích như vậy không đủ để cường giả cỡ như Long Hạo Thần, Tiêu Hoắc thi triển. Nhưng nếu đã là so tài thì họ sẽ đè ép lực lượng của mình, không hủy hoại nơi đây. Long Hạo Thần không rút ra Vĩnh Hằng kiếm sau lưng, đôi tay để hai bên người, ngưng kết ra một thanh kiếm to màu vàng, thể tích giống hệt Vĩnh Hằng kiếm. Xem hành động của người thanh niên, các anh hùng Vĩnh Hằng gật gù. Tiêu Hắc vóc dáng cực cao to nhưng tỏ vẻ rất cứng ngắc. Khi nó đối diện với Long Hạo Thần thì hắn cảm thấy trái tim như bị đè ép. Đây là áp lực đến từ linh hồn. Long Hạo Thần chấn kinh nên biết rằng tinh thần lực của hắn sau khi được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thần tinh linh của dạ tiểu lệ dung hợp thì đã tăng đến trình độ cực kỳ cường đại. cho dù không thể đối kháng với ma thần hoàng nhưng tuyệt đối là số một nhân loại. thế mà ở trước mặt tiêu hoắc tinh thần lực của hắn không chiếm ưu thế chút nào, ngược lại là trạng thái bị áp chế. nhưng long hạo thần dù sao chính là long hạo thần, ngắn ngùi kinh ngạc qua đi hắn liền hiểu được. lực lượng linh hồn của tiêu hoắc chưa chắc mạnh bằng hắn, nhưng hòa hồn tinh thần khiến linh hồn không chút tạp chất. Hơn nữa lực lượng linh hồn là chính là chủ yếu của vong linh, thế mới khiến về mặt cảm quan nó không yếu thế. Nhưng tiêu hoắc chỉ dựa vào lực lượng linh hồn, thì không thể tạo thành tổn thương gì cho hắn. Ngay lúc đó, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của tiêu hoắc bỗng sáng ngời. Giống như đột nhiên xuất hiện hai ngôi sao, màu vàng tinh khiết mà rực rỡ. Long hạo thần chấn kinh phát hiện, về mặt quang thuộc tính tinh thuần, vị tiền bối kỵ sĩ thánh điện này không kém hơn hắn chút nào. Càng khiến hắn rung động là đôi mắt tiêu hóa sáng lên, ngực cũng dâng lên một đoàn sáng vàng, màu đoàn sáng càng rực rỡ. Ngay sau đó, có chất lỏng vàng từ ngực nó chảy ra, nhanh chóng phủ khắp người. Đây là chất lỏng vàng đậm đặc mà rực rỡ. Ánh vàng đi qua đâu là tất cả hơi thở vong linh bị che giấu không còn một mảnh. Hơi thở quang thuộc tính tinh thuần mà mạnh mẽ như suối phun bùng phát từ người nó. Có chất lỏng vàng tác dụng, thân thể tiêu hóa tỏa ra xương vàng nhạt, dịch thái linh lực phóng ra ngoài. Long hạo thần không biết phải tới tu vi cỡ nào mới làm được, nhưng hắn tự hỏi lấy tu vi cấp 9 bậc năm trước mắt của mình thì là không thể. Hắn có thể khiến linh lực chớp mắt thành hình ngoài người, ngưng kết thành giáp, ngưng kết thành song kiếm trong tay. Nhưng hình thể lòng chảy xuôi thế này thì hắn không làm được. Dù có mô phỏng thì tuyệt đối không có cảm giác chân thực đến thế. Chất lòng vàng nhanh chóng chảy khắp người tiêu hoác, chớp mắt nó biến thành người vàng. Ngay sau đó, chất lòng bắt đầu hiện ra hiệu quả. Một bộ giáp vàng giản dị không hoa lệ bao phủ lấy tiêu l Kim tinh cơ tòa chiến giáp. Long hạo thần đột nhiên hiểu vì sao nhìn thấy bộ giáp này, thì mình có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Bởi vì tiêu hoác lấy dịch thái linh lực, phóng ra ngoài ngưng kết thành áo giáp chẳng phải có nhiều chỗ giống với kim tinh cơ tòa, chiến giáp lắm sao. Không cần nghi ngờ, kim tinh cơ tòa, chiến giáp tồn tại chỉ sợ có liên quan rất lớn đến vị tổ tiên này. Chất lòng di chuyển, cùng là hai thanh kiếm to màu vàng xuất hiện trong tay tiêu Hoắc. so với song kiếm Long Hạo Thần dùng linh lực ngưng kết thành, song kiếm của tiêu Hoắc là màu ám kim, khí thế hoàn toàn nội liễm. Khi song kiếm thành hình thì từ người nó tỏa ra hơi thở quang minh, cũng thu lại không thấy. Dường như đó chỉ là một bộ giáp sắt thép, không có liên quan gì đến linh lực. Nhưng khi hơi thở quang hệ thu lại thì Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác ra tiêu Hoắc biến càng đáng sợ, thậm chí có chút giống với khi đối mặt ma thần hoàng lực lượng của vị tổ tiên này dường như còn ở trên cả vong linh thẩm phán kỵ sĩ, ngươi phải hết sức ứng phó. giọng tiêu hoắc vang lên tai long hạo thần. ngay sau đó nó động, tuy là tổ tiên nhưng nó không có ý định nhường nhịn. ánh sáng vàng chợt lóe, song kiếm trong tay đơn giản giao nhau chém ra, ánh sáng thật tự màu ám kim chớp mắt đã tới trước mặt long hạo thần. long hạo thần có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lúc người tiêu hoắc động thì hắn lập tức phản xạ ngay, chân trái lùi nửa bước, kiếm trong tay phải đã chém tới trước. Tiêu Hoắc phát ra thập tự trảm tựa như đưa đến trước mặt hắn. Một kiếm này chính là chém ở vị trí chính giữa thập tự trảm của Tiêu Hoắc, ánh sáng vàng như ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra trên kiếm tay phải của Long Hạo Thần. Diệu Nhật Trảm, kỹ năng cấp 4 của kỵ sĩ. Không trung ánh vàng giao nhau, Long Hạo Thần không lùi lại, khi thập tự trảm bị phá thì tay trái đâm kiếm ra ngoài, vừa ra tay chính là Tuyệt Chiêu Tự Sáng chế, Diệt Ma Thiểm. Hàng vạn bóng kiếm có tần suất đặc biệt chấn động tựa như sương mù vàng phủ lên Tiêu Hoắc. Không phát ra bất cứ thanh âm trói tay nào, mỗi một kiếm chỉ đơn thuần giống luồng sáng. Trong đám anh hùng vĩnh hằng đứng xem có không ít gật gù. Từ động tác như mây trôi nước chảy, cùng với kỹ năng tự sáng chế của Long Hạo Thần, họ có thể cảm giác được người thanh niên này xuất sắc, thành tựu của hắn đúng là có thực lực. Động tác của tiêu hoác bỗng biến chậm chạp. Đối mặt diệt ma thiểm bao trùm, dường như nó không cách nào trốn thoát. Song kiếm vừa mới phát động xong thập tự chảm ở trước người bày ra tư thế kỳ lạ. Nó chỉ vừa hoàn thành tư thế này thì diệt ma thiểm đã tới rồi. Dù trong tay Long Hạo Thần không có vũ khí cường đại, nhưng diệt ma thiểm này chính là hắn dùng thiểm điện thứ, phối hợp với quang chi đáng dạng tổ thành, lực công kích ở tu vi cấp 9 thúc đẩy thì mạnh mẽ tới cỡ nào. Nhưng tất cả ánh sáng vàng tới gần tiêu hắc 1 mét đều lặng lẽ biến mất, thậm chí không thể giấy lên chút cưỡng sóng, vô hiệu. Khiến Long Hạo Thần kinh ngạc nhất là hắn phát hiện trong công kích của mình, không có cảm giác đụng chạm tới đối thủ. Đây là lực lượng gì thế này Lĩnh vực ư? Khi nghĩ tới hai chữ lĩnh vực thì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần, bản năng phóng ra. Ánh sáng vàng nhu hòa bỗng chốc bao phủ chiến trường của hắn và tiêu hoắc. Cùng với một chuỗi trận đấu cao cường độ, Long Hạo Thần khống chế quang thần lĩnh vực đã biến ngày càng mạnh. Uy thế quang thần lĩnh vực của hắn không giảm chút nào, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến anh hùng vĩnh hằng xung quanh. Quang thần lĩnh vực có thể nói là khắc tinh của tất cả lĩnh vực quang thuộc tính. Theo Long Hạo Thần thấy thì mình thi triển ra lĩnh vực, thêm vào vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa tăng phúc bản thân, làm sao cũng nên chiếm ưu thế. Ít nhất có thể buộc tiêu Hoắc dùng một số năng lực cường chút, mới có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng mà, hắn phát hiện mình sai rồi. Khi Quang Thần lĩnh vực đụng vào thân thể tiêu Hoắc, khiến Long Hạo Thần suýt hét ra tiếng là, lĩnh vực của hắn mất đi hiệu lực. Đúng thế, Quang Thần lĩnh vực ở trước mặt tiêu Hoắc hoàn toàn mất hiệu quả chỉ thấy ánh sáng vàng di chuyển, Tiêu Hoắc tựa như tảng đá vững vàng trong dòng nước xiết, không động đậy. Lực lượng quang thần lĩnh vực của Long Hạo thần tựa sóng nước thuận theo thân thể nó rẽ sang hai bên. Cùng lúc đó, Tiêu Hoắc bày ra tư thế kỳ lạ, lần thứ hai phát động công kích. Long Hạo thần thấy đó là một con mắt vàng to lớn, giây phút Tiêu Hoắc tấn công, nó hoàn toàn biến mất. Sau đó, lực lượng không thể kháng cự xuất hiện trước mặt hắn. Phút chốc Long Hạo thần chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế run bần bật. Vĩnh hằng giáp lăn tăn vô số ánh sáng vàng, mỗi một điểm sáng đều đem đến cảm giác đau nhói nhè nhẹ. Hàng ngàn vạn ánh sáng gần như phủ lên mỗi tấc cơ thể hắn, mà hắn không có cách nào chống cự. Hắn vung song kiếm, linh lực bùng phát, lại không có chút tác dụng gì với con mắt vàng kia. Giống như là linh lực và năng lực bản thân hắn trong khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Oanh, thân thể Long Hạo Thần bắn ngược ra xa, tựa như là bị ánh mắt của con mắt vàng đánh bay, đập vào vách đá phía xa, từ từ trượt xuống đất. Mắt vàng biến mất, tiêu hoác lại xuất hiện tại đó, vẫn là bộ dáng mặc giáp vàng, song kiếm trong tay tỏa xương vàng nhạt, chỉ có bao nhiêu tài năng đó thôi. Chỉ bằng như vậy mà muốn đấu với ma thần hoàng. Giọng tiêu hoác nhạt nhẽo, không có nhiều cảm xúc dao động, nhưng nghe vào tai long hạo thần khiến mặt hắn nóng gian. Một chiêu kia dù không tạo thành tổn thương gì cho hắn, bởi vì hàng ngàn vạn ánh sáng vàng rơi vào người hắn sinh ra lực xung kích không mạnh, thêm vào lực phòng ngự cường đại của vĩnh hằng giáp, cho nên hắn chỉ bị đánh bay mà thôi. Nhưng mà, thân thể long hạo thần tuy không bị thương, trái tim lại bị đâm xuyên. Từ khi có được vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, hạo nguyệt tiến hóa, hắn cảm thấy mình đã có năng lực đấu một phen với ma thần hoàng rồi. Đây cũng là vì sao hắn đầy tự tin chủ trì hội nghị liên bang, muốn cùng ma thần hoàng liều chết một phen. Nhưng tình hình trước mắt giống một bàn tay tát vào mặt hắn, khiến hắn từ tràn trề tự tin bị đánh tỉnh lại hắn hoàn toàn không biết tại sao mình thua, càng không hiểu tại sao song kiếm trong tay, linh lực quang thần lĩnh vực toàn bộ mất đi hiệu quả. chẳng lẽ là tổ tiên đối diện miễn dịch năng lực quang hệ ư? long hạo thần chậm rãi bỏ dậy, nhìn tiêu hoắc đứng đó, hít sâu, khiến mình ổn định cảm xúc, sau đó chậm rãi nâng lên song kiếm, cung kính nói: xin tổ tiên chỉ dạy cho, ngã từ đâu thì phải đứng dậy ở đó. chỉ có trong chiến đấu mới có thể cảm nhận ra lý do thất bại, trong tính cách của hắn, sự cứng cỏi chiếm phần rất lớn. Dù bị tiêu hoác dễ như trở bàn tay đánh bại, nhưng lòng hắn này ra cảm xúc không phải chán nản mà là cảnh tỉnh. Không cần nghi ngờ, ma thần hoàng chắc chắn còn mạnh hơn tổ tiên trước mặt. Nếu mình không thể chặn được công kích của tổ tiên, vậy khi đối diện ma thần hoàng thì có bao nhiêu cơ hội thắng đâu? Vấn đề nằm ở đâu? Chỉ có thể tìm từ người mình. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới tại đây sử dụng lực lượng của hạo nguyệt. Tuy hạo nguyệt cường đại nhưng nếu hắn không thể chống trọi qua, thì nói gì đến phối hợp cùng hạo nguyệt đối kháng ma thần hoàng? Tiêu hoác không lên tiếng, chỉ chậm rãi nâng lên song kiếm, bày ra tư thế vừa nãy. Trên người nó vẫn là không hề phát ra bất cứ hơi thở quang thuộc tính nào. Lần này Long Hạo Thần trực tiếp phát động Quang Thần lĩnh vực. Quang nguyên tố nồng đậm dần hiện ra ánh vàng chín sắc quanh người hắn, đây là hiệu quả sinh ra khi Vĩnh Hằng lĩnh vực kết hợp với Quang Thần lĩnh vực. Vĩnh Hằng lĩnh vực trắng lóng lánh và Quang Thần lĩnh vực vàng trong suốt kết hợp lại, chín sắc biến ảo, trong sắc vàng hỗn hợp trắng Vĩnh Hằng, dường như hơi thở thu lại, không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng các anh hùng Vĩnh Hằng đứng xem đều cảm nhận được áp lực to lớn phát ra từ người Long Hạo Thần. Anh hùng Vĩnh Hằng tu vi kém chút đều lùi ra xa một chút. Thúc Vĩnh Tiêu thì trong con ngươi đỏ máu lóe tia sáng kỳ lạ, hiển nhiên rất có hứng thú với biến hóa lĩnh vực của Long Hạo Thần. Ánh vàng chín sắc quay quanh người Long Hạo Thần, nhanh chóng xoay tròn. Hắn trực tiếp sử dụng kỹ năng lĩnh vực của mình, Thần Quang Viên Vũ Khúc. Sau ngắn ngủi suy nghĩ, Long Hạo Thần hiểu rằng lý do mình thất bại là vì lĩnh vực mất đi hiệu lực. Tại sao lĩnh vực mất hiệu lực thì bây giờ hắn chưa biết, nhưng nhất định phải tìm ra nguyên nhân từ lĩnh vực. Nếu không thì hắn vẫn không cách nào cản được đòn tấn công của tiêu Hoắc. Cho nên lần này hắn tăng lực lượng lĩnh vực đến cực độ, còn dẫn động lực lượng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa dung hòa, vì muốn thông qua lĩnh vực càng mạnh hơn nữa, do xét sự huyền bí từ lĩnh vực của đối phương. Long hạo thần hành động rất chậm, hắn thúc đẩy thần quang viên vũ khúc chậm rãi tới gần tiêu Hoắc. Tốc độ rất chậm là vì càng dễ thấy rõ hành động của đối thủ, cũng là vì muốn cho tiêu hoác thời gian phản ứng. Hắn không hề muốn thương tổn vị tổ tiên này. Nhưng tiêu Hoắc đứng đó vẫn là không động đậy, vẫn giữ tư thế kỳ lạ. Tư thế của nó nhìn thì rất đơn giản, chân trái đứng bất động, đùi phải hướng xéo tới trước bước ra nửa bước, mũi chân chạm đất, đầu gối gấp khúc. Kiếm tay trái đặt ở bụng, tay phải dơ ngang ngực, hai thanh trọng kiếm đều là mũi kiếm chĩa ra ngoài. Thần quang viên vũ khúc ngày càng gần, uy lực kỹ năng lĩnh vực không phải đơn thuần phóng ra lĩnh vực có thể so sánh, huống chi lần này lĩnh vực của Long Hạo Thần tăng gấp mấy lần. Long Hạo Thần đã mở rộng cảm giác đến mức độ lớn nhất, dù là biến đổi mỏng mảnh nhất của linh lực thì hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng. Mắt thấy thần quang viên vũ khúc đã tới trước mặt Tiêu Hoắc, khoảnh khắc hai bên va chạm thì Long Hạo Thần bắt giữ được sự biến đổi kỳ lạ. Tiêu Hoắc bỗng nhiên biến hư ảo, giống như bản thân nó chính là quang chi đã dạng dựa theo tần suất kỳ lạ dao động ngay sau đó, thần quang viên vũ khúc cách nó một mét chậm rãi tản ra hai bên. nhưng lần này không hoàn toàn sệt qua mà đóng chặt thân thể tiêu hoắc. chưa đợi long hạo thần này ra cảm xúc hân hoan thì tiêu hoắc lần nữa hành động. nó bỗng biến mất, con mắt vàng lại xuất hiện. chẳng qua lần này con mắt vàng xuất hiện ở bên trên thần quang viên vũ khúc, lực lượng khó thể hình dung đè xuống vị trí chính giữa thần quang viên vũ khúc. chẳng ngờ trực tiếp áp chế uy lực của kỹ năng lĩnh vực này. ngay sau đó, con mắt vàng khổng lồ mở ra. Trường 306 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tình huống giống hệt như trước lại xuất hiện, lần này đà kích càng thêm trầm trọng, trong tiếng và chạm trói tai, Long Hạo Thần lần nữa bắn ngược ra, đụng vào vách động, ngay cả vị trí và đập cũng giống hệt lúc trước. Người từ từ trượt xuống, lần này Long Hạo Thần ngã xuống nhưng không đứng lên ngay mà ngồi đó không động đậy. Tiêu hoắc không hé răng, đáp xuống đất xong yên tĩnh đứng đó, xong trọng kiếm còn bày ra tư thế trước đó. Ánh mắt các anh hùng Vĩnh Hằng đều rơi vào người Long Hạo Thần. Họ đã sớm quen cô tịch, chờ đợi ngắn ngủi tính cái gì đâu? Pháp trận trung tâm Kỵ sĩ Thánh Sơn, Thải Nhi nhỏ giọng hỏi Dương Hạo Hàm đứng cạnh. "Dương gia gia, tại sao Hạo Thần còn chưa có động tĩnh gì? Mới rồi anh ấy dẫn động Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, có phải là ra chuyện gì không? Mấy vị tổ tiên này." Dương Hạo Hàm mỉm cười nói, "Yên tâm đi, Hạo Thần nắm giữ Thánh Sơn lệnh bài, dù thế nào thì mấy vị tổ tiên sẽ không làm gì hắn." Còn về việc hắn mới phóng ra Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, rất có thể các vị tổ tiên tò mò với thần ấn vương tọa này, dù sao đây là lần đầu tiên nhân loại chúng ta có thể điều động lực lượng thần ấn vương tọa. Đổi lại là ta cũng nhất định muốn chính mắt thấy bộ dạng của thần ấn vương tọa ra sao. Đừng sốt ruột từ từ chờ đi, không lẽ ngươi không tin năng lực giải quyết sự việc của Hạo thần ư? Thải Nhi gật đầu, mỉm cười nói, tôi chỉ là quan tâm bị rối loạn. Nói xong cô ngồi xuống ngay tại chỗ, tập trung tu luyện. Cùng lúc đó, thông qua tu luyện, nàng càng tập trung tinh thần cảm nhận linh lực biến đổi xung quanh. Sâu trong hang động, Long Hạo Thần yên tĩnh ngồi đó hơn 10 phút rồi. Cả hang động cực kỳ yên lặng, nếu không phải vĩnh hằng giáp trên người Long Hạo Thần, bộ giáp thể lòng trên người tiêu hoắc lấp lóe ánh sáng, vậy hang động này sẽ giống hệt như trước. Bỗng nhiên, không chút báo hiệu, Long Hạo Thần nhảy cẫng lên. "Tổ tiên, tôi hiểu rồi." Mắt tiêu hoắc lóe tia sáng vàng, thanh âm bình tĩnh hỏi, "Ngươi hiểu cái gì?" Long Hạo Thần nói, "Là lĩnh vực Mới rồi người dùng lực lượng lĩnh vực phá đi lĩnh vực của tôi. Không phải lĩnh vực tôi quá yếu mà là lĩnh vực của người biến càng mạnh. Lúc này tiêu hoác toàn thân phù giáp, thêm vào nó là cương thi, tất nhiên vẻ mặt không thể biến đổi. Nói vô dụng, phải làm được. Người có thể làm được không? Long hạo thần nói. Tôi muốn thử xem, xin tổ tiên chỉ dạy cho. Nói rồi hắn lại nâng lên song kiếm, nhìn tiêu hắc phía xa, hít sâu. Quang thần lĩnh vực chậm rãi từ người hắn tỏa ra, nhưng quá trình tỏa ra rất chậm Lại thêm lần này Long Hạo Thần, không nhờ vào lực lượng vĩnh hằng lĩnh vực trong vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, chỉ đơn thuần phóng ra quang thần lĩnh vực. Lĩnh vực màu vàng trong suốt dần biến thành bảy sắc, sau đó giữ ở phạm vi một mét trước người Long Hạo Thần. Phần ngực hắn, một đoàn sáng xanh ngọc hỗn hợp màu vàng dần xuất hiện. Xung quanh mỗi một vị anh hùng vĩnh hằng đều nghe rõ tiếng tim đập của hắn. Quang thần lĩnh vực ánh vàng bảy sắc dần xuất hiện ảo giác sương mông lung. Ngay sau đó nó biến hư ảo, tỏa ra ngoài người Long Hạo Thần biến ngày càng mỏng, dường như đang từ từ áp xúc hướng người Long Hạo Thần. Vĩnh Hằng Giáp bị quang thần lĩnh vực nhuộm dần biến thành ánh vàng bảy sắc, cảm giác hư ảo bắt đầu biến ngày càng mãnh liệt. Qua hai lần giao đấu với Tiêu Hoắc, Long Hạo Thần dựa vào sức quan sát cẩn thận mà cường đại của mình rốt cuộc hiểu ra, Tiêu Hoắc muốn so tài với hắn không chỉ vì kiểm tra thực lực, còn muốn truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm của nó. Tại sao Tiêu Hoắc không bị ảnh hưởng bởi quang thần lĩnh vực, hạn chế đối với quang thuộc tính? Thậm chí còn khiến hắn mất đi hiệu lực lĩnh vực. Qua hai lần thất bại, Long Hạo Thần dần tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là lĩnh vực Vita. Cấp 9 bậc 5, vừa lúc có thể thi triển lĩnh vực Vita. Tiêu Hoắc đang dạy hắn làm sao chân chính lợi dụng lực lượng lĩnh vực Vita. Lĩnh vực Vita không chỉ là để lĩnh vực và mình dung hợp tốt hơn, càng muốn mình hoàn toàn hòa vào lĩnh vực, hình thành tổng thể. Lĩnh vực của Tiêu Hoắc về cấp bậc thì không bằng quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần nhưng nó dựa vào độ dung hợp hoàn mỹ với lĩnh vực, khiến lĩnh vực hóa thành thân thể, thân thể biến thành lĩnh vực, mới bù đắp được tranh lệch cấp bậc lĩnh vực giữa hai bên. thêm vào nó đem lĩnh vực hoàn toàn thu vào người. lĩnh vực của Long Hạo Thần mạnh nhưng phạm vi bao trùm lớn, trong quá trình va chạm thì tất nhiên sẽ xuất hiện tình hình tản ra. lĩnh vực của Tiêu Hoắc có thể nói là cực độ áp xúc và tinh luyện, lúc va chạm thì tuy lĩnh vực của Long Hạo Thần chiếm ưu thế, nhưng tiếp xúc phạm vi nào đó thì bị áp chế hoàn toàn, thế cho nên mới xuất hiện tình trạng lĩnh vực mất hiệu lực. Tình hình thực tế là quang thần lĩnh vực tiếp xúc với phạm vi của tiêu hoắc, quang thần lĩnh vực bị hoàn toàn áp chế, bài xích. Lần sau đấu thứ hai, Long Hạo Thần điều động vĩnh hằng lĩnh vực dung hợp, lại phát động kỹ năng lĩnh vực thần quang viên vũ khúc, để lĩnh vực của mình tăng lớn cường độ. Lần này coi như là lĩnh vực vita của tiêu hoắc thi triển năng lực đến mức tận cùng, cũng không thể giống lúc trước, khiến lĩnh vực của Long Hạo Thần mất đi hiệu lực. Nhưng thần quang viên vũ khúc vẫn là không thể áp chế nó dựa vào lĩnh vực vita hoàn mỹ, nó thông thả thoát khỏi công kích kỹ năng lĩnh vực của Long Hạo Thần lần nữa đánh bay hắn. Lúc này thì Long Hạo Thần đang trúc chắc mô phỏng trạng thái của Tiêu Hoắc. Bề ngoài Tiêu Hoắc bình tĩnh nhưng trong lòng thì thầm khen thiên phú của Long Hạo Thần thật là quá giỏi. Trong thời gian ngắn vậy đã lĩnh ngộ ra thứ nó muốn truyền thụ cho hắn. Ngộ tính này có thể nói là cả đời nó hiếm khi gặp, tuyệt đối là trẻ nhỏ dễ dạy. Thậm chí khiến nó hơi ghen tị là Long Hạo Thần có được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa bảo vệ. Chân chính hoàn thành dung hợp lĩnh vực là ta, ta là lĩnh vực, là điều cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt thì sẽ khiến mình bị lĩnh vực tổn thương, hoặc là phá hủy kết cấu lĩnh vực, nghiêm trọng thậm chí khiến tu vị giảm xuống. Nhưng Long Hạo Thần có vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa bảo vệ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, chỉ đơn thuần thử dung hợp là được căn bản không cần sợ bị lĩnh vực phản phệ. Như vậy thì hắn lĩnh ngộ tất nhiên sẽ dễ dàng hơn tiêu hoắc trước kia nhiều. Tiêu Hoắc không biết là cho dù không có vĩnh hằng giáp long hạo thần, cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Bản thân hắn là thể chất quang thần, từ ý nghĩa nào đó thân thể hắn có thể gọi là một đoàn quang nguyên tố tinh khiết nhất sao mà bị lĩnh vực quang thuộc tính phản phệ, chứ? Bảy sắc dần nhạt đi trên người long hạo thần, rõ ràng hắn hơi cố sức cho nên thân thể nhẹ run. Nhưng bảy sắc vẫn không hướng ra ngoài điều này, nghĩa là có lực khống chế tuyệt đối lĩnh vực của hắn rất mạnh, cũng là đặc điểm tinh thần lực cường đại rốt cuộc khi bảy sắc cuối cùng hoàn toàn biến mất trên người hắn thân thể long hạo thần, nhẹ run có cảm giác như thay ra đổi thịt. Phút chốc hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình ít nhất mạnh gấp 10 lần. Lĩnh vực thoáng chốc hoàn toàn trở thành một phần thân thể hắn, một phần sức mạnh, không còn đơn thuần là năng lực nữa. Lĩnh vực chính là hắn, hắn chính là lĩnh vực. Đôi kiếm vàng trong tay bất giác biến thành ánh vàng bảy sắc như thần khí. "Tiền bối tôi." Long Hạo Thần mới lên tiếng đã bị Tiêu Hắc đánh gãy. "Ngươi vẫn không thắng được." Con mắt vàng lần nữa xuất hiện. Lần này nhanh hơn hai lần trước khi con mắt màu vàng mở ra, thì Long Hạo Thần cảm thấy ngực khó chịu. Ngay sau đó thân thể hắn lại đập vào vách tường sau lưng. Cùng lúc đó Vĩnh Hằng giáp phát ra tiếng ù ù mạnh mẽ. Ba đoàn sáng quay quanh người hắn nhanh chóng tụ tập, trước ngực tỏa ra từng vòng sáng nhu hỏa ổn định Vĩnh Hằng, giáp dao động. Lực công kích thật đáng sợ. Trước mắt vừa rồi Long Hạo Thần thậm chí cảm giác Vĩnh Hằng giáp sắp tan vỡ. Đương nhiên đây chỉ là loại cảm giác. Nhưng hắn đã hoàn thành lĩnh ngộ lĩnh vực Vita, thế mà vẫn không cách nào cản một chiêu kia của Tiêu hoắc Lần này thì Long Hạo Thần hoàn toàn mê mang. Có phải ngươi cảm thấy khi tu vi của mình đạt tới trình độ nhất định, thì kỹ năng không còn quan trọng nữa? Tiêu hoắc nhàn nhạt, nhạt nói. Long Hạo Thần bò dậy vừa ổn định thân thể vừa thở ra một hơi động, trong ngực thế này mới dễ chịu một chút. Hắn bản năng gật đầu nói. Sau khi tu vi tiến vào cấp 9 uy lực kỹ năng hoàn toàn là dựa vào năng lực bản thân quyết định xem như là kỹ năng cấp thấp cũng có thể thi triển là lực lượng cường đại. Tiêu Hoắc lắc đầu nói: "Ngươi sai rồi loại lý giải của ngươi là, bởi vì ngươi không có kỹ năng cường đại chân chính. Kỹ năng cường đại thực sự là phải đem lực lượng bản thân hoàn mỹ điều động, bùng phát vượt xa lực lượng tu vi bản thân. Ta chỉ có thể nói kỹ năng trước kia ngươi học tập không thật sự thích hợp cường giả cấp 9 sử dụng, càng không thích hợp từ cấp 9 bậc năm dùng, nhưng cái này không thể trách ngươi." Dù sao trong nhân loại chúng ta người có tu vi trên cấp 9 bậc năm rất ít. Long hạo thần lòng máy động nói. Mới rồi ngài thi triển chính là kỹ năng cường đại đó sao? Tiêu hóa cật đầu nói. Mới rồi ta sử dụng kỹ năng có tên là Phạm Thiên Nhãn, là thức thứ nhất trong Phạm Thiên Tam Thức. Ta đã ra đây là mấy ngàn năm qua ta, không ngừng lần mò cảm nhận uy lực thiên địa hiểu ý nghĩa, mà tự chế ra. Nếu ngươi có hứng thú thì không ngại cùng ta học hỏi. Nếu ngươi có thể đi tìm một thần khí có phẩm chất tương đương với thanh vĩnh hằng kiếm sau lưng ngươi vậy ta tin tưởng Phạm Thiên Tam Thức của ta có thể phát ra sức chiến đấu mạnh nhất trong tay ngươi. Dù sao ta đã là vong linh nằm trong tay ta Phạm Thiên Tam Thức, chỉ có nước bị mai một. Nói đến cuối cùng dường như cảm xúc của Tiêu hoắc hạ thấp nhưng sự tự tin về Phạm Thiên Tam Thức thì mỗi vị cường giả có mặt đều cảm nhận rõ ràng. Long hạo thần nghe vậy mừng lắm không chút trần chờ quỳ xuống trước mặt Tiêu hoắc nói. Cảm ơn tiền bối đã thành toàn Uy lực của Phạm Thiên Nhãn thì hắn đã tự mình nếm rồi hơn nữa, dù hắn lấy cảm giác như thế nào tìm kiếm, cũng không thể cảm nhận tinh túy trong đó. Trừ phi lấy Vĩnh Hằng Kiếm phát động Vĩnh Hằng Tam Kiếm mới có cơ may ngăn cản được. Nhưng đừng quên từ mặt nào đó, thì Vĩnh Hằng Tam Kiếm là kỹ năng kèm theo của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa không thuộc về bản thân Long Hạo Thần. Tiêu hoắc sáng chế ra Phạm Thiên Tam Thức lại có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng Tam Kiếm, do đó có thể thấy uy lực mạnh mẽ. Đây không chỉ đơn giản là kỹ năng mà là một pháp thông chăm pháp thông. Lấy ngộ tính của Long Hạo Thần nếu học được Phạm Thiên Tam Thức, đối với tương lai hắn tu luyện chắc chắn có chỗ tốt không thể đo lường. Dù là vận dụng linh lực hay lĩnh vực đều sẽ sinh ra chất lượng bay vọt. Còn về hai thần khí không sai vĩnh hằng, kiếm của hắn phẩm chất cao chỉ sợ toàn nhân loại không tìm ra thanh thứ hai. Nhưng đừng quên hắn còn có Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt đã thành công tiến hóa tám đầu. Nếu nó lại vì Long Hạo Thần biến ảo thành tử Kim Hạo Nguyệt, kiếm thì sợ là phẩm chất sẽ không kém hơn Vĩnh Hằng Tam kiếm bao nhiêu. Lấy hai thần khí thi triển phạm thiên tam thức Long Hạo Thần, như trông thấy trận chiến mình đấu với Ma Thần Hoàng. Đứng dậy đi trước khi ta truyền phạm thiên tam thức, cho ngươi ngươi cũng nên nói cho chúng ta lần này tiến đến là có chuyện gì. Tiêu Hoác hỏi. Long Hạo Thần nói. Bởi vì Ma Thần Hoàng, phát hiện tôi chưa chết rất có thể trong khoảng thời gian này lại phát động thánh chiến. Hơn nữa lần này Ma Tộc sẽ giúp hết sức. Ngịch thiên ma long tộc nguyệt ma tộc tinh ma tộc đều sẽ tham gia vào thánh chiến. Liên bang trải qua đợt thánh chiến trước đã tổn thương nguyên khí nhiều hơn nữa, so về tổng thể thực lực thì chúng ta đúng là kém hơn ma tộc. Cho nên sau khi bàn bạc chúng tôi hy vọng có thể mời các vị tổ tiên xuống núi. Nghe hắn nói vậy các anh hùng vĩnh hằng có mặt đều mắt sáng ngời. Thúc vịnh tiêu thì thào, Rốt cuộc cần dùng đến chúng ta rồi ư. Long hạo thần nói tiếp. Xin các vị tổ tiên yên tâm. Chúng tôi đã bàn bạc sẽ đính chính cho các vị trong liên bang, khiến tất cả nhân dân liên bang đều biết mọi chuyện các vị trả giá cho liên bang. Hiệu quả hình ảnh ma pháp còn tốt hơn, tưởng tượng điều này khiến liên bang càng có tự tin tuyên bố sự tích anh hùng vĩnh hằng. Không cần, Tiêu Hót thản nhiên nói, nếu chúng ta ham muốn cái danh hiệu thì sẽ không lựa chọn trở thành vong linh hơn nữa lặng lẽ ngủ say lâu như vậy. Mấy ngàn năm trôi qua chẳng lẽ chúng ta còn chưa nhìn thấu những điều này sao? Xuất chiến không thành vấn đề nhưng xin liên bang đừng tuyên bố sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta sẽ có cách giấu thân phận của mình. Đúng vậy Tiêu hóc mặc giáp vàng tỏa ra hơi thở quang minh, đâu có chỗ nào giống vong linh. Long hạo thần muốn nói cái gì thì Thúc Vịnh Tiêu cũng gật đầu bào. Tiêu lão nói đúng đối với thanh danh trong thế tục chúng ta vốn không thèm để ý. Nhưng mà, chương 307 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nói đến hai chữ nhưng mà Thúc Vịnh Tiêu ngừng lại đánh giá Long hạo thần, từ trên xuống dưới. Con người đỏ rực sáng lấp lánh không biết suy nghĩ chuyện gì. Nhưng mà cái gì? Xin tiền bối cứ sai bảo. Lòng hạo thần vội nói. Thúc Vĩnh Tiêu nói. Mấy năm nay chúng ta vì có thể sống càng lâu hơn, trừ vài chục năm một lần nghe kỵ sĩ thánh điện, các ngươi truyền đến tin tức gần như hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Lần này xuống núi sợ rằng sẽ là lần cuối cùng. Mấy ngàn năm nay trừ ngủ say ra chúng ta mỗi người, đều có lĩnh ngộ nhiều ít có tuyệt chiêu. Hy vọng liên bang có thể tuyển một đám thanh niên trẻ tuổi cho chúng ta đem năng lực này, truyền thừa không cần bái chúng ta làm sư phụ. Nhưng yêu cầu những thanh niên này có ngộ tính phải cao tâm tính tốt, ta không quan tâm người khác ngươi ít nhất phải tìm ra một người không tệ hơn ngươi. Cái này Long Hạo Thần trầm ngâm một lúc hơi khó xử nói, các vị tổ tiên nguyện truyền thừa tuyệt học đây là việc cực tốt đối với liên minh, tôi giơ hai tay đồng ý, nhưng người muốn tôi tìm một người giống như tôi thì có lẽ hơi khó. Không phải Long Hạo Thần tự cao bản về thiên phú thì liên bang thánh điện có ai so được với hắn. Nội linh lực bẩm sinh của hắn cao tới 120 là thể chất quang thần. Tiêu Hoắc cười ha hả nói, Con trai người bị lừa rồi. Rõ ràng vịnh Tiêu vừa mắt cô bạn gái người mới kể đang sợ bị ai giành, nên mới nói ra đó. Nàng chính là điện chủ thích khách thánh điện đời thứ nhất. Long hạo thần thế mới hiểu ra gãi đầu nói. thả nhi thì chắc chắn không thành vấn đề nàng nhất định rất muốn học tập với người. Thúc vịnh Tiêu xoay người liếc đám anh hùng Vĩnh Hằng cười hắc hắc bảo. Nghe thấy chưa? Các người không ai được giành với bổn điện chủ. Trước không nói thiên phú của cô gái đó, ra sao chỉ về phần tâm tính của nàng thì ta bắt buộc phải có. Tiểu Long người không thể nhẹ bên này nặng bên kia. Vang lên giọng giả nua khác một ông lão tiến lên mấy bước nói. Tiêu lão và thúc điện chủ đã dành tốt nhất yêu cầu của ta không cao, từ săn ma đoàn quang chi thần hy, gì đó người nói tìm người thừa kế là được rồi. Long hạo thần vừa đồng ý thì xung quanh các anh hùng vĩnh hằng ùa lên bao vây hắn. Mới rồi các cường giả tiền bối vô cùng trầm tĩnh bây giờ người này, suốt ruột hơn người kia lao nhau ổn ào mục tiêu hàng đầu ngắm, về săn ma đoàn quang chi thần hy. Khó trách mấy anh hùng vĩnh hằng sẽ như vậy họ tự biết không tồn tại trên thế giới này, lâu dài nếu có thể truyền thừa tâm huyết một đời đối với họ xem như là, lấy cách khác tồn tại trên đời. Thường thì sư phụ cường đại dễ tìm hơn là đồ đệ ưu tú. Mới rồi Long Hạo Thần đã nói 10 người săn ma đoàn quang chi thần hy, bọn họ lớn tuổi nhất chỉ vừa 30 tu vi thấp nhất đã là đỉnh cấp 8. Có 8 người đều là cấp 9 một nửa là cường giả lĩnh vực. Thiên tài như vậy nên đi đâu tìm. Sợ là kiếm khắp liên minh thánh điện cũng không ra một người. Tiêu Hoắc ra tay khiến họ tỉnh ngộ lại. Thúc Vịnh Tiêu phản ứng nhanh nhất, mấy người khác cũng không chậm. Tuy những anh hùng vĩnh hằng lấy Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu dẫn đầu, nhưng tới lúc kiếm đệ tử truyền thừa thì không ai nhường nhịn ai. Chẳng những bao vây Long Hạo Thần, xem cảm xúc của họ ngày càng kích động thì hình như sắp đánh nhau rồi. Các vị tiền bối, các vị tiền bối, xin nghe tôi nói một lời. Long Hạo Thần mắt thấy tình hình có chút mắt khống chế, vội cao giọng nói. Cùng lúc đó, vĩnh hằng giáp trên người hắn tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng quang lóng lánh, khiến mỗi vị anh hùng vĩnh hằng trong linh lực kỳ lạ dao động tỉnh táo vài phần. 63 vị anh hùng vĩnh hằng tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt tha thiết đều tập trung vào người Long Hạo Thần, chờ hắn nói rõ với họ một lời. Long Hạo Thần chân thành nói: "Các vị tổ tiên, tôi hiểu được tâm tình của mọi người, các vị đừng gấp, có lẽ bởi vì đến lúc nhân loại chúng ta sắp quyết thắng cùng ma tộc, mấy năm gần đây liên bang tìm đến không ít nhân tài tuổi trẻ ưu tú." Các vị tổ tiên yên tâm, tôi xin bảo đảm với các người, sẽ tìm đến 140 đệ tử truyền thừa dưới 40 tuổi, tu vi vượt qua cấp 8. Săn ma đoàn quang chi thần hy chúng tôi cũng sẽ ở trong đó luôn. Còn về cuối cùng lựa chọn thế nào thì tôi cho rằng phải xem duyên phận. Không bằng các tiền bối cùng rút thăm đi, tôi trước đó không nói cho các vị tiền bối năng lực của các đệ tử truyền thừa, chỉ dựa theo chức nghiệp chia ra. Vị tiền bối nào bắt chúng thì sẽ lựa chọn một đệ tử vừa ý, cho đến khi tất cả tiền bối đều chọn xong. Các vị thấy sao? Những anh hùng vĩnh hằng lúc còn sống đều là cường giả cấp 9, trừ tiêu hoắc và thúc vĩnh tiêu là thực lực mạnh nhất ra, tu vi của mấy người khác sàn sàn như nhau. Ai cũng hiểu nếu thật ra tay, cuối cùng chỉ thành mớ bòng bong, không ai thuyết phục được ai. Cách của Long Hạo Thần coi như công bình, mọi người gật đầu, thế này mới xem như giải trừ rối loạn trước mắt. Long Hạo Thần nói, nếu các vị tổ tiên đã đồng ý cùng vãn bối xuống núi, không biết các vị có yêu cầu gì không? Để tiện cho vãn bối chuẩn bị. Dù sao các anh hùng vĩnh hằng đã mấy ngàn năm chưa rời khỏi đây, hắn không biết họ có thể thích ứng hoàn cảnh bên ngoài không, hoặc là cần cái gì. Cho nên hắn mới hỏi ra câu này. Thúc Vĩnh Tiêu nói. Người yên tâm đi, chúng ta không yếu ớt như vậy. Chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một áo choàng lớn đi. Còn về thân phận của chúng ta, người cứ nói đều là thân vệ của ngươi là được. Long hạo thần vội la lên. Như vậy sao được? Các vị tổ tiên. Tiêu Hoắc nâng tay cắt đứt lời hắn. Quyết định vậy đi. Chúng ta tồn tại trên nhân gian đã 6.000 năm, thanh danh cái gì đều không quan trọng, chỉ cần đạt đến mục đích là đủ rồi. Nhưng vẫn rất cảm ơn ngươi suy nghĩ cho chúng ta, nguyện đính chính cho chúng ta. Chỉ cần sau này ngươi có thể dẫn dắt liên bang đánh lui ma tộc hoàn toàn, trả lại non sông cho nhân loại ta, vậy là chúng ta đã thỏa mãn. Đây cũng là yêu cầu duy nhất của chúng ta. Từ trên người ngươi, coi như đã cho chúng ta thấy sự hy vọng. Long Hạo Thần nói, tiền bối, vãn bối không dám. Tiêu hoắc cười nói, không cần khiêm tốn. Nếu ngươi chỉ có chút năng lực lúc nãy đấu với ta, thì có thể làm được chủ tịch liên bang sao? Năm đó ta chính mắt thấy uy lực của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, coi như là lĩnh vực của ngươi chắc chưa thi triển đến mức tận cùng. Ngươi đi chuẩn bị trước đi, sau khi chúng ta ra ngoài, ta phải ở cạnh ngươi một đoạn thời gian, cho đến khi ngươi hoàn toàn học được phạm thiên tam thức mới thôi. Vâng. Long hạo thần cung kính đáp. Thúc Vịnh Tiêu nói. Đợi đã, Tiểu Long. Thực lực tổng thể của 63 lão bất tử chúng ta cần ngươi hiểu rõ đã, cũng tốt sắp xếp trong chiến tranh cùng ma tộc. Ta và tiêu lão đều là tu vi cấp 9 bậc 7. Mấy người khác, trên cấp 9 bậc 5 có 16 vị, còn lại là từ cấp 9 bậc 3 trở lên. Ngươi hiểu đại khái vậy là được rồi. Trong lòng Long Hạo Thần thật sự bị rung động. 63 vị cường giả trên cấp 9 bậc 3, nguyên liên bang thánh điện chưa chắc lấy ra được. Huống chi còn có 16 vị cấp 9 bậc 5, 2 vị cấp 9 bậc 7 lực lượng này ít nhất có thể triệt tiêu chủng tộc đứng đầu ma tộc nghịch thiên ma long tộc uy hiếp nhân loại có thể nói có anh hùng vĩnh hằng chống đỡ nhân loại đối kháng ma tộc chẳng những có chỗ dựa mà ít nhất tăng cơ hội thắng lên hai phần hắn rời khỏi hang động cất đi thánh sơn lệnh bài lại truyền tống về pháp trận trung tâm hắn vừa đi ra thì thải nhi lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện long hạo thần phải đối mặt một đám cường giả cấp 9, nàng có thể bình tĩnh được mới kỳ không cách nào tiến vào trạng thái nhập định Mắt thấy Long Hạo Thần lành lãn quay về, cảm xúc của nàng mới trầm tĩnh lại. Long Hạo Thần đơn giản nói ra thu hoạch lần này, Dương Hạo Hàm nghe vậy mừng như điên. Có thể nói, lần này Long Hạo Thần thu hoạch cực kỳ lớn. Chẳng những được anh hùng Vĩnh Hằng thừa nhận, đồng ý ra trận, còn được anh hùng Vĩnh Hằng nguyện truyền thừa tuyệt kỹ, thật là tin tốt mà. Long Hạo Thần không biết phân bố chức nghiệp của các anh hùng Vĩnh Hằng, Dương Hạo Hàm thì biết rất rõ. Trong 63 vị anh hùng Vĩnh Hằng, có một phần ba đều là kỵ sĩ. Còn về cường giả trên cấp 8, dưới 40 tuổi dù khó tìm, nhưng kỵ sĩ Thánh Điện là đứng đầu trong lục đại Thánh Điện, gom góp ra được. Chỉ riêng Săn Ma Đoàn Quang Tri Thần Hy đã có 5 kỵ sĩ rồi. Thêm vào đám Lý hình là kỵ sĩ ưu tú tuổi trẻ, truyền thừa tuyệt học của các anh hùng vĩnh hằng không thành vấn đề. Còn năm Thánh Điện khác cũng hưởng lây thì tất nhiên là tốt rồi, ta tốt, mọi người cùng tốt. Dương Hạo Hàm để Long Hạo Thần lại kỵ sĩ Thánh Sơn chờ đợi, ông thì dùng tốc độ nhanh nhất quay về ngự long quan Chưa tới nửa ngày, quần áo và áo choàng mới tinh đã chuyển lại đây. Quần áo đều dùng tơ tằm tốt nhất dệt thành, chẳng những cứng cỏi mà đông ấm hạ mát, đặc biệt có lợi cho giữ nhiệt độ thân thể. Áo choàng cũng tương tự. Trên quần áo và áo choàng đều có tơ vàng thiêu tinh tế. Ở trong phòng không thấy rõ nhưng có ánh nắng chiếu dọi sẽ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, có phần hoa quý mà không bắt mắt. Long hạo thần mang theo những quần áo, áo choàng, lại lần nữa tiến vào hang, đưa cho các anh hùng vĩnh hằng. 63 cường giả đi theo hắn, mắt 4 lần truyền tống mới rời khỏi hang động. Đứng ở trung tâm kỵ sĩ Thánh Sơn, tất cả anh hùng vĩnh hằng đều rơi vào im lặng. Cảm nhận nơi này qua nguyên tố nồng đậm và ánh nắng khiến họ hơi khó thích ứng, tâm tình biến đổi càng dữ dội. Ngủ say mấy ngàn năm rốt cuộc phải rời đi, lần này đi rồi rất có thể vĩnh viễn không trở về nữa. Dù tinh thần họ qua mấy ngàn năm lắng động, nếu nói không có chút biến đổi là không thể nào. Tiêu Hoắc nói cho Long Hạo Thần, họ thích ứng không khí và nguyên tố bên ngoài còn cần thời gian, quyết định ở lại kỵ sĩ Thánh Sơn 3 ngày. 3 ngày sau mới đi ngự Long Quan hội hợp với Long Hạo Thần. Đại quân ma tộc tùy thời sẽ xuất động, Long Hạo Thần làm chủ tịch liên bang không thể cứ ở đây hoài. Kế hoạch làm sao đối kháng ma tộc còn chưa quyết định, hắn phải lập tức quay về ngự Long Quan bàn bạc kế sách mới được. Tiên lão, tình huống là như vậy, bây giờ chúng ta không thể phỏng đoán ma tộc sẽ tấn công từ đâu. Nếu lần này ma tộc tập trung hết sức công kích một điểm, thì chúng ta chẳng những rất khó khăn, cũng khó đoán ra vị trí ma tộc xuất hiện. Tôi nhất định phải nhanh chóng chạy về. Lần này ma tộc dốc hết sức, thám tử của chúng ta tại ma tộc bị thanh trừ phạm vi lớn, tin tức có thể truyền về rất có hạn. Theo yêu cầu của tiêu hoắc, Long Hạo Thần không kêu nó là tổ tiên nữa mà đổi thành tiêu lão. Nghe Long Hạo Thần nói, tiêu hoắc trầm ngâm một lát mới nói. Vấn đề ngươi nói đúng là rất nghiêm trọng, nếu không trước tiên chuẩn bị, đối mặt năm mươi mấy ma thần dẫn dắt đại quân ma tộc, bất cứ quan ải nào của liên bang đều không khả năng ngăn cản. Nhưng ta cảm thấy tư duy của các ngươi đã đi vào một lối mòn. a Long Hạo thần kinh ngạc nhìn Tiêu hoắc nói, xin Tiêu Lão hãy dạy cho tôi. Dù Tiêu hoắc ngủ say mấy ngàn năm, nhưng dù sao nó là điện chủ kỵ sĩ thánh điện đời thứ nhất. Lúc nguy cấp nhất khi nhân loại đối mặt uy áp của ma tộc sắp tan vỡ, nó có thể cùng mấy điện chủ khác vùng lên, tổ thành liên minh thánh điện đối kháng ma tộc, cuối cùng bảo vệ mảnh đất sinh tồn cuối cùng cho nhân loại, có thể thấy năm đó tài năng cỡ nào. Về mặt kinh nghiệm chiến tranh, coi như là mười long hạo thần cũng chưa chắc so sánh được với vị tổ tiên này. Tiêu Hoắc nói, các người rơi vào lối mòn ở hai chữ phòng ngự. Nếu đổi lại cách suy nghĩ thì sẽ khái quát hơn. Không sai, đơn thuần phòng ngự thì chúng ta rất khó chặn công kích của ma tộc, bởi vì dù chúng ta biết được hướng đi của ma tộc, nhưng đại quân là sống, nếu đột nhiên thay đổi đường công kích thì sao? Hoặc là bỗng chia binh làm hai được, chúng ta nên phòng ngự làm sao? Nội bộ liên bang chỉ có thể vất và điều động. Dưới tình huống như vậy, chiến tranh còn chưa bắt đầu thì chúng ta đã rơi vào tiết tấu của ma tộc. Có thể nói là chưa đấu đã thua một nửa. Người biết vì sao trước kia ma tộc chưa dốc hết sức công kích chúng ta không? Tạm dừng lời, tiêu hoắc lệnh giọng nói. Đó là bởi vì ma tộc không muốn hủy diệt sạch chúng ta. Năm đó nếu ma tộc thật là muốn diệt tộc chúng ta, cho dù có thành lập liên minh thánh điện, tụ tập sức lực cuối cùng của nhân loại cũng không thể đối chọi với ma tộc. Cuối cùng chúng ta có thể chống đỡ mấu chốt ở chỗ không phải chúng ta đủ mạnh, mà là ma tộc nương tay. Kỳ thực ma tộc không dám triệt để hủy diệt nhân loại chúng ta khỏi thế giới này, thậm chí không muốn hoàn toàn thống trị chúng ta. Việc này phải nói từ bản tính của ma tộc. Long hạo thần rất nghiêm túc lắng nghe tiêu hoắc kể. Vị tổ tiên này trải qua ma tộc vừa mới tới thánh ma đại lục, hơn nữa bản thân từng chiến đấu cùng đại quân ma tộc, kinh nghiệm của nó rất quý giá với long hạo thần. Không gian dạn vỡ, 72 trụ ma thần ma tộc ráng xuống, mang đến ôn dịch khủng bố cho thánh ma đại lục chúng ta. Lúc đó nhân loại vừa kết thúc đại chiến, với vong linh thiên tai y lai khắp tư hơn 200 năm. Bởi vì sinh vật vong linh khủng bố đại lục hơn một phần tư diện tích, bị vong linh sinh vật, hoành hành chúng đang dần bị chúng ta tiêu trừ dần thống nhất toàn đại lục. Khi đó nguyên khí nhân loại còn chưa hồi phục hẳn cùng lúc đó, hai quốc gia đang tranh giành lãnh thổ. 72 trụ ma thần, ma tộc dáng xuống chỉ ở trong một quốc gia không liên quan đến quốc gia khác. Khi ấy lực lượng của huy hoàng giáo đình bị vong linh thiên tai y lai khắp tư, đà kích đã suy yếu đến trình độ cực thấp. Cho nên cả đại lục không có tiếng nói chung. Nơi này không thể không nói y lai khắp tư mang đến tai họa cho nhân loại. Ba đế quốc bị y triệt để hủy diệt một tàn phế một thêm vào gần như hủy huy hoàng, giáo đình thế này mới cho ma tộc có cơ hội lèn vào 72 trụ trụ ma thần giáng xuống một quốc gia hầu như hoàn hảo tuy họ, cũng bị vong linh thiên tai ảnh hưởng nhưng tương đối, thì thực lực giữ lại coi như hoàn chỉnh. Khi ấy quốc gia tương đối hoàn chỉnh này, tràn đầy dã tâm phát động chiến tranh với quốc gia suy vong định xâm lược do đó, thống nhất cả đại lục. Có bối cảnh lớn như vậy 72 trụ ma thần, ma tộc vừa mới giáng xuống thậm chí bị quốc gia khá nhỏ yếu cho rằng, ông trời ban ân cho họ. Có thể tưởng tượng hai đế quốc làm sao hợp tác với nhau được. Coi như là đại quốc bị trụ ma thần, giáng xuống lúc mới bắt đầu không hề chú trọng sự tồn tại của trụ ma thần. Mãi đến khi ôn dịch nhanh kinh người tản, ra đem mỗi một chủng tộc không ngừng biến thành ma tộc hơn nữa, bắt đầu công kích chiếm lĩnh thành thị thực lực của 72 trụ ma thần, khủng bố mới bày ra tất cả họ cũng nhận ra không ổn nhưng lúc đó muộn rồi. Thêm vào quốc gia nhỏ muốn bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội toàn diện phản công. Có thể nói, là nhân loại tự hủy mình nội ngoại cùng tấn công đem đế quốc cường đại, nhất nhân loại hủy diệt Đợi đến khi quốc gia yếu chút phát hiện sự khủng bố của ma tộc tất cả quá muộn. Ma tộc đã lớn mạnh chẳng những chiếm toàn bộ diện tích đại quốc còn mạnh mẽ tấn công tiểu quốc. Dù đã qua mấy ngàn năm tiêu hoắc nói đến đây vẫn là bộ dáng vô cùng thống khổ. Trong lúc quan trọng như vậy, nội bộ tiểu quốc xuất hiện khác nhau chia làm hai phái chỉ trích nhau khiến quốc gia, vào lúc mấu chốt chia cắt. Trước đòn tấn công của ma tộc quốc gia dần lụi bại diệt vong. Lúc này trong đó một bên, mới giật mình tỉnh ra bắt đầu dốc sức triệu tập các cường giả nhân loại, còn sót lại đoàn kết cùng đối phó giặc ngoài thoát, khỏi khái niệm quốc gia tránh quyền lực ảnh hưởng nhân loại hợp thành lục đại thánh điện, đối đầu với ma tộc. Ma tộc cuối cùng tha cho nhân loại có hai nguyên nhân. Đầu tiên là 72 trụ ma thần mang đến ôn dịch không thể thả thời gian dài, cho nên không thể tiếp tục cảm nhiễm nhiều chủng tộc hóa thành ma tộc khiến tổng binh lực của ma tộc bị hạn chế nhất định. Điều này khiến ma thần hoàng, nhận ra cứ tiếp tục chiến đấu số lượng ma tộc sẽ không ngừng giảm mạnh. Nguyên nhân khác cũng là khiến ma tộc trong 6.000 năm qua rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, mà vẫn không hết sức tấn công nhân loại chúng ta là, bởi vì bản thân ma tộc đều không thể sinh sản. Mỗi chủng tộc ma tộc đều là chiến sĩ trời sinh bẩm sinh có sức chiến đấu cường đại. Nhưng chúng không giỏi về sản xuất lương thực chế tạo công cụ. Điều này quyết định trong thời gian ngắn chúng chiếm ưu thế, nhưng khi kết thúc chiến tranh nhân loại bị hủy diệt hoàn toàn, thì ma tộc ở thánh ma đại lục sẽ dần bị hủy diệt. Cuối cùng ma tộc có thể sống sót chỉ là một phần nhỏ hơn nữa, phải nương dựa lực lượng tự nhiên cung cấp thực vật qua ngày. Người tưởng tượng xem làm người thống trị trí tuệ ma thần hoàng, sẽ làm cái việc mổ gà lấy trứng sao? Chúng để nhân loại chúng ta sinh tồn kỳ thực tương đương với chăn nuôi chúng ta. Sau đó thông qua chiến tranh quy mô nhỏ cướp đoạt thậm chí giao dịch cùng chúng ta. Và phát triển bản thân chúng tìm ra cách sinh tồn trên mảnh đất này. Đây mới là nguyên nhân căn bản nhân loại chúng ta có thể kéo dài xuống. May mắn 6.000 năm nay ma tộc vẫn không thể tìm ra khả năng chúng, có thể độc lập sinh tồn mới khiến nhân loại chúng ta không diệt tuyệt. Nếu không thì ngươi cho rằng ma tộc sẽ tốt bụng vậy sao? Lời của Tiêu hoắc như là mở ra cánh cửa cho Long Hạo Thần để hắn nhìn thấy nhiều thứ căn bản. Hiển chi dù ma tộc phát động thánh chiến, cũng là dùng cách toàn diện tấn công tiêu ho bản thân chúng, và nhân khẩu thực lực của nhân loại cuối cùng đầu voi đuôi chuột kết thúc chiến tranh. Thì ra chúng chưa từng muốn triệt để hủy diệt nhân loại. Ma tộc sắp phát động trận chiến toàn lực chủ yếu là hướng về ngươi. Bởi vì ngươi có lực lượng hủy hoại trụ ma thần do đó khiến ma tộc khủng hoảng. Chúng sợ nhất là gốc bị lung lay. Hai trụ ma thần không tính nhiều nhưng là khởi đầu cực kỳ không tốt. Nếu không thì ma thần hoàng sẽ không nhất quyết muốn giết ngươi. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, dù ma tộc thuận lợi đánh vào nội bộ liên bang thì sẽ không hết sức phá hỏng không gian sinh tồn trong liên bang, thậm chí cuối cùng sẽ rút quân. Tất nhiên, trận thảm hòa là không thể tránh khỏi, tựa như bông lúa trồng tốt bị cắt gốc vậy. Tiêu Hoắc phân tích có thể nói là thông suốt. Nếu không phải Long Hạo Thần rõ ràng biết trước kia nó luôn ngủ say trong hang động, chỉ sợ sẽ đem nó trở thành trưởng lão trí tuệ nhất Liên Minh Thánh Điện. Nói đến đây, Tiêu Hoắc tạm dừng, mắt lóe qua ánh sáng vàng, trầm giọng nói: Chúng ta nhất định phải tránh cho xảy ra trận tai nạn này. Một khi nhân loại chúng ta lần thứ hai tổn thương nặng nguyên khí, vậy mấy ngàn năm tích lũy sẽ không còn xót lại chút gì, chỉ có thể lần nữa lặp lại quá trình bị chăn nuôi, thậm chí vĩnh viễn không có ngày vùng lên. Bởi vậy, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể để ma tộc tiến vào nội bộ liên bang. Mới rồi ta đã nói, cách nghĩ của các ngươi có vấn đề ở hai chữ phòng ngự. Ngươi hãy nghĩ kỹ, nếu không phải phòng ngự, mà là tấn công thì chúng ta sẽ đối diện ma tộc như thế nào? Tấn công. Long Hạo Thần chỉ thấy bình cảnh trong lòng như bị mũi tên nhỏ đâm xuyên, linh cảm chợt xuất hiện, dù còn hơi mơ hồ nhưng hắn đã bắt được thứ gì đó. Tiêu Hoắc gật đầu, nói: "Không sai, chính là tấn công. Chỉ đơn thuần bị động phòng ngự thì chúng ta sẽ chịu thiệt rất lớn, ma tộc muốn bóp nát chúng ta ra sao thì tùy. Nhưng nếu chúng ta đem chiến trường bày trong lãnh địa ma tộc, chiến đấu trong hành tình của chúng, thậm chí sẽ lẻ từ mấy hướng dần đầu phát động thánh chiến với ma tộc, ngươi thấy ma thần hoàng sẽ ứng đối ra sao? Y dám bỏ mặc chúng ta sao?" Tuyệt đối không dám. Ý sợ nhất là dao động gốc của chúng. Tới khi đó không phải chúng dắt mũi chúng ta, ngược lại là chúng ta kiềm chế chúng. Không lẽ chỉ có ma tộc mới biết phá hư? Cho đến này ma tộc không phải đều bố trí trọng binh gần 6 quan ải sao? Vậy chúng ta sẽ để cổ chú quân ma tộc ra, xem coi ai tàn nhẫn hơn ai? Dương Hạo Hàm ở một bên do dự nói. Nhưng mà trên chiến trường chính diện, chúng ta có thể thắng ma tộc sao? Cho đến nay chúng ta đều dựa vào lực phòng ngự của quan ải mới miễn cưỡng chống lại ma tộc tấn công. Tiêu Hoắc hừ một tiếng, tự theo lối mòn, đều 6.000 năm mà tư duy của các ngươi vẫn cứng ngắc như vậy. Không lẽ ngươi cho rằng ma thần hoàng dẫn theo nghịch thiên ma long, tộc tiến đến thì phòng ngự quan ải có tác dụng sao? Đối mặt quân đoàn cường giả chân chính, lấy tu vi cấp chính làm cơ sở, quan ải chỉ là cái lồng hạn chế chúng ta phát huy thực lực bản thân mà thôi. Huống chi ta chưa từng nói muôn chính diện đánh với ma tộc tại Bình Nguyên. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài, tiêu lão. bắt Long Hạo Thần lóe tia sáng, hắn đã hiểu rõ ý của tiêu lão. Nếu không thể tránh né chiến tranh, vậy đầu tiên phải làm là chiếm quyền chủ động. Ai càng chủ động thì ở chiến trường đối mặt nguy cơ càng ít, có thêm nhiều cơ hội. Đơn thuần phòng ngự, mà phòng ngự đó không ngăn được lực lượng, thì kết cuộc cuối cùng chỉ có thể là bi kịch. Vấn đề nghiêm trọng nhất luôn quấy giày hắn rốt cuộc có chỗ đột phá, điều này khiến Long Hạo Thần mừng như điên. Hắn không kéo dài thời gian nữa, lập tức lên đường quay về Ngự Long Quan, hắn phải trước tiên đem suy nghĩ của tiêu lão bày ra trong hội nghị. Nếu mọi người cho là có khả năng hành động, vậy sẽ lập tức thực hiện ngay. Mà tộc phát động trận thánh chiến, thời gian tuyệt đối không quá dài, coi như là dốc hết sức ứng phó cũng sẽ không hơn một tháng. Thải Nhi không đi theo Long Hạo Thần cùng trở về Ngự Long Quan. Nàng đem quyền bầu phiếu phó chủ tịch của mình trực tiếp chuyển cho Long Hạo Thần. Không phải nàng không muốn đi, là thúc vịnh tiêu không cho nàng đi. Sau khi thấy Thải Nhi, Thúc Vịnh Tiêu cực kỳ yêu thích nàng. Dù là sinh vật vong linh, các anh hùng vĩnh hằng hơi sợ hơi thở tịnh hóa từ người Thải Nhi, nhưng giao lưu với Thải Nhi một lát thì trong mắt Thúc Vịnh Tiêu, thiên phú của nàng không kém gì Long Hạo Thần. Có lẽ về nội linh lực bẩm sinh Thải Nhi không bằng Long Hạo Thần được, nhưng làm linh hồn thánh thánh nữ, nàng có ưu điểm kiêu ngạo hơn người, là thích khách ưu tú nhất. Từ nhỏ Thải Nhi đã bắt đầu tu luyện, căn cơ vững chắc hơn Long Hạo Thần Bởi vậy, Thúc Vịnh Tiêu giữ nàng lại, vô cùng sốt ruột đem năng lực của mình truyền thừa cho Thải Nhi. Càng khiến Long Hạo Thần giờ khóc giờ cười là Thúc Vịnh Tiêu, vị tổ tiên sống hơn 6.000 năm nhất quyết buộc Thải Nhi phải kêu tiếng thúc tỷ bối phận loạn đến Long Hạo Thần không dám tính. Khác với suy nghĩ của Long Hạo Thần là dương hạo hàm tâm tình cực tốt. Long Hạo Thần, Thải Nhi cùng các anh hùng vĩnh hằng hòa hợp, 16 vị siêu cấp cường giả có lực lượng đủ, để ổn định thành hậu thuẫn vững chắc cho Liên bang Thánh Điện. Có thể tưởng tượng họ đem lại lợi ích lớn lao cho thánh chiến. Quay về ngự Long Quan, Long Hạo Thần không nghỉ ngơi chút nào, lập tức triệu tập tất cả nghị viên mở hội, đem ý kiến của Tiêu hoắc nói ra. Tiêu Lão đề nghị như mở ra cánh cửa cho tôi, để tôi nhìn thấy mục tiêu chúng ta ở trong thánh chiến triệt để tiêu diệt ma tộc. Kỳ thực cùng loại chiến thuật chúng ta luôn sử dụng với ma tộc, đó chính là săn ma đoàn. Nhưng săn ma đoàn quy mô quá nhỏ, lực lượng tổng thể so với ma tộc khổng lồ thì bé nhỏ không đáng kể. Nếu mà thần hoàng đã muốn dẫn đại quân tiến lên, thì cố thủ quan ải không còn ý nghĩa gì. Bởi vậy, tôi cho rằng có thể ủng hộ ý kiến của tiêu lão, chúng ta phải tranh thủ trước khi ma thần hoàng, phát động phản công đem chiến hỏa đốt vào trong ma tộc. lý chính trực gật đầu nói, ý kiến này rất đúng lúc, ta đồng ý, hóa bị động thành chủ động chẳng những khiến chúng ta chiếm tiên cơ, còn có thể buộc ma thần hoàng bị chúng ta rắt mũi. Đến lúc đó, dù trên chiến tranh chính diện chúng ta không địch nổi, vẫn có thể rút về quan ải đấu với ma tộc chủ lực của ma tộc cũng sẽ tấn công theo suy nghĩ của chúng ta." Long Thiên Ấn gật đầu, nói: "Ta cũng đồng ý, chắc chắn ma thần hoàng không ngờ là chúng ta dám chủ động ra chiêu. Chờ cái ngày phản công đã quá lâu rồi, hãy để chúng ta buông tay đánh một trận đi. Lần này ma tộc rầm rộ xuất động đúng là đem đến uy hiếp cực lớn cho chúng ta, nhưng nếu có thể công kích chủ lực của ma tộc, tương đương với mở ra một trận chiến xoay đổi thời đại hắc ám. Lần trước sau khi tại hội nghị Long Hạo thần không để mặt ông, triệt để xác lập quyền uy chủ tịch liên bang, Sau đó khai hội Long Thiên Ấn im lặng vài trận mới hồi phục lại uy phong. Lý chính trực là người thông minh, tất nhiên xem hiểu hai ông cháu diễn trò nhưng không biết làm sao. Long hạo thần lập quyền uy, kỵ sĩ thánh điện thì bởi vì có sáu thần ấn kỵ sĩ, địa vị sẽ không vì Long Thiên Ấn bị trách móc một lần mà dao động. Cho nên kỵ sĩ thánh điện vẫn là bên thắng lớn nhất trong liên bang. Dù trong lòng Lý Chính Trực vẫn hơi không phục, nhưng tình hình mạnh hơn con người, huống chi đại quân ma tộc sắp đến, mọi người có thể làm chỉ có cùng chung mối thù, lấy đâu ra tâm tình tranh quyền đoạt lợi. Không phải mọi người đều ủng hộ đề nghị chủ động tấn công, mục sư Thánh Điện đưa ra phản đối, mấy vị nghị viên khác cũng nêu ra. Hội nghị có tính công bình, tính quyền uy hiện ra ở đợt bỏ phiếu cuối cùng. Săn ma đoàn quang chi thần hy, có lực ảnh hưởng cường đại tuyệt không phải tư tưởng của mấy nghị viên có thể thay đổi. Kết quả bỏ phiếu là có 2/3 nghị viên ủng hộ quyết nghị chiến lược này. Trận đại chiến trong lịch sử giữa Liên bang Thánh điện và Ma tộc rốt cuộc sắp bắt đầu. Chiến lược, chiến thuật đã có phương hướng, tiếp theo là chi tiết cụ thể. Trải qua bàn bạc, cuối cùng quyết định từ bên cạnh và chính diện hai hướng chủ động tấn công Ma tộc. Lục đại Thánh điện nhanh chóng điều động, chỉnh hợp lực lượng chức nghiệp giả Lục đại Thánh điện. Mỗi một Thánh điện đều chia binh làm 5 đường, đi đến 5 Thánh điện khác, do đó hình thành Lục đại Thánh điện toàn chức nghiệp phối hợp. Mỗi một quan ải phối hợp xong chức nghiệp rồi đều do thánh điện tại đó thống soái. thời gian đã không cho phép ma sát quen dần. Chức nghiệp chỉnh hợp xong, lục đại thánh điện sẽ trước tiên tấn công quân đội ma tộc đóng giữ ngoài quan ải, do đó tuyên bố trận thánh chiến bắt đầu. Chiến hỏa chủ động đốt vào nội bộ ma tộc. Ma thần hoàng triệu tập 54 ma thần tụ tập tại Ma Đô, khai hội có lợi có tệ. Ít nhất đại quân ma tộc đóng giữ, ngoài 6 quan ải tạm thời không có ma thần trấn giữ. Hiển nhiên ma tộc chưa từng nghĩ tới nhân loại sẽ phản công. Khi toàn diện phát động thánh chiến thì có điểm đột phá, cũng là chân chính kiềm chế chủ lực đại quân ma tộc. Phụ trách đột phát quân đội này là hai quân đoàn đệ nhất, đệ nhị liên bang đã chỉnh hợp xong. Long Hạo thần dẫn theo săn ma đoàn Quang Chi thần Hi đích thần dẫn dắt quân đội đó. Liên bang đem tất cả săn ma đoàn đã trở về phân phối vào đội quân do Long Hạo thần thống lĩnh. Mục tiêu của họ là như mũi đao nhọn nhanh chóng xâm nhập vào nội bộ ma tộc, đem đến đả kích nặng nề cho ma tộc. Tất nhiên quân đội này tấn công mà không mù quáng. Đầu tiên, họ cố gắng tránh đi hướng Ma Đô. Săn Ma đoàn Quang Tri Thần Hy sẽ theo sát sau. Trong 63 vị anh hùng vĩnh hằng, có 8 vị đi theo tác chiến, trong đó bao gồm Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu. Còn lại 16 vị, cũng chính là 16 cường giả siêu cấp Tu Vi vượt qua cấp 9 bậc 5. Lực lượng đội quân như vậy, thậm chí đã vượt qua thực lực tổng thể của nghịch thiên Ma Long Tộc. Hơn nữa nói là xâm nhập nhưng sẽ không vào quá sâu. Đại quân nhanh nhẹn, tùy thời rút lui được dựa vào sức phá hoại của họ, chắc chắn có thể ở mức rất lớn kiềm chế ma thần hoàng thống soái chủ lực ma tộc. Ma thần hoàng không dám để Long Hạo Thần dẫn dắt đại quân như vậy, phá hủy trong nội bộ ma tộc. Huống chi mục tiêu của y vốn chính là Long Hạo Thần. Trừ 18 vị anh hùng vĩnh hằng đi theo Long Hạo Thần, còn dư 45 vị anh hùng vĩnh hằng bị chia thành 5 tổ đi hướng Thích khách Thánh Điện, Ma Pháp Thánh Điện, Chiến Sĩ Thánh Điện, Linh Hồn Thánh Điện và Mục Sư Thánh Điện. Kỵ Sĩ Thánh Điện rộng lượng không phân phối anh hùng vĩnh hằng trợ chiến bởi vì Long Hạo Thần thống soái mũi nhọn quân đội này sẽ xuất phát từ Ngự Long Quan phát động thế công cuối cùng rút lui cũng sẽ lựa chọn Ngự Long Quan bên đó tương đương có thực lực cường đại còn về năm thánh điện khác cùng tấn công mục đích chỉ có một đó chính là buộc Ma Thần Hoàng chia binh để y không thể mang theo toàn bộ chủ lực bên người do đó giảm bớt áp lực bên Long Hạo Thần chỉ cần cuối cùng xác định vị trí chủ lực của Ma Thần Hoàng vậy bên Liên Bang Thánh Điện còn có thủ đoạn đằng sau nữa Ma tộc đã là dốc hết sức Liên Bang Thánh Điện đâu dám giấu giếm cái gì nữa Một ít lực lượng bí mật, bảo vật có thể sử dụng trong chiến tranh, tất cả đều chuẩn bị tuôn vào trận chiến này. Kế hoạch đã định, tiếp theo là nhanh chóng chỉnh hợp. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống biên cương toàn liên bang thánh điện sẽ phát hiện, biên cương có dấu hiệu quân đội điều động. Mỗi một thánh điện đều chia binh làm 5 đường đi tới thánh điện khác. Còn về mệnh lệnh tác chiến và mục đích thật sự thì đã bị bảo mật chặt chẽ. Trong lúc Lục Đại Thánh Điện đang phân phối chức nghiệp giả, thì mũi nhọn đại quân của Long Hạo Thần nhân đêm tối đi ra ngựa Long Quan, tựa như mãnh hổ ra khỏi lồng nhào hướng thủ quân ma tộc ngoài trăm mét. Trường 308 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long Hạo Thần dẫn dắt mũi nhọn đại quân này có hơn một vạn bốn ngàn người. Không sai, chính là hơn một vạn bốn ngàn. Bởi vì hắn chỉ dẫn theo toàn bộ chức nghiệp giả hai quân đoàn, chứ không mang lính bình thường. Hai đại quân đoàn đệ nhất, đệ nhị liên bang tổ thành một, đều do 4.000 chiến sĩ, 1.000 kỵ sĩ, 500 thích khách, ma pháp sư, triệu hoán sư, mục sư hợp thành. Mỗi quân đoàn thêm, và 4 vạn các loại binh sĩ hợp thành hoàn chỉnh hai quân đoàn mỗi bên 5 vạn người. Làm mũi nhọn xâm nhập ma tộc tác chiến, tác dụng của lính thường thua kém xa, hơn nữa trên diện rộng ảnh hưởng tốc độ cả đội ngũ. Bởi vậy, hành động lần này chân chính tham gia, chỉ có hơn vạn 4.000 chức nghiệp giả lục đại thánh điện. Những chức nghiệp giả này đều có tọa kỵ, dù là chức nghiệp gì cũng giống nhau. Mà pháp sư, Triệu Hoán sư, Mục sư là ít nhất, nhưng dù sao họ là chức nghiệp giả, tố chất thân thể hơn xa người thường, thích ứng một chút là có thể cưỡi ngựa. Ban đầu bởi vì là Tân Liên bang thành lập trước Tiên tổ thành quân đoàn, bởi vậy khi tổ đoàn Lục Đại Thánh điện đều lựa chọn tính nhuệ, trong đó bao gồm một phần thành viên Quang Diệu Thiên sứ kỵ sĩ đoàn Long Hạo thần, từng trông thấy, tu vi của chiến sĩ trên cấp 4, cường giả năm thánh điện khác đều ở trên cấp 6. Tuy tổng số chỉ hơn một vạn, chiến sĩ còn chiếm hơn phân nửa, nhưng những người này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lục đại thánh điện. Màn đêm buông xuống, đại quân từ hậu phương ngự long quan xuất quan, sau đó đánh vòng từ hướng nam đâm xéo vào doanh địa đại quân ma tộc. Cường giả có tác dụng trong chiến tranh bây giờ hoàn toàn hiện ra. Hơn một vạn bốn ngàn người, tất cả đều cưỡi tọa kỵ, diện tích không nhỏ, nhưng chỉ một mình long hạo thần, chỉ dựa vào lực lượng tinh thần cường đại của hắn đã bao phủ tất cả người vào trong. Bất cứ ma pháp dò xét nào đừng hòng, dưới tinh thần lực quấy nhiễu của hắn tìm kiếm ra chút gì. Trừ phi người thi triển ma pháp dò tìm về mặt tinh thần lực vượt qua Long Hạo Thần. Tiêu Hawk ở bên cạnh Long Hạo Thần, nó cũng cưỡi một con ngựa cao to. Dưới thân Long Hạo Thần chính là tinh diệu độc giác thú. Bên trái Long Hạo Thần là thải nhi, sau lưng là Nhã Đình. Vì che giấu linh lực nồng đậm của Quang Tinh Linh Vương, Nhã Đình không thể không mặc áo choàng ma pháp che đậy nguyên tố. Cô và Long Hạo Thần không giống nhau. Quang nguyên tố bản thân cô chẳng những tinh thuần, cô còn là thể tự nhiên càng thêm thân cận với thiên nhiên, tất nhiên càng được quang nguyên tố thân thiết. Dù là lúc nào thì người cô tự tỏa ra ánh sáng vàng nhu hòa, đây là điều mà cô không thể khống chế. Trừ phi trong hoàn cảnh hoàn toàn không có quang nguyên tố, nếu không thì nhã đình chính là vật sáng vĩnh viễn không tắt. Tất cả san ma đoàn quang chi thần hy đều ở bên cạnh, nhưng mỗi người đều đứng cạnh một vị anh hùng vĩnh hằng. Không thể nghi ngờ, ánh mắt và tu vi hình thành đối lập. Chọn chúng thành viên săn ma đoàn Quang Tri Thần Hy, làm người thừa kế đều là anh hùng Vĩnh Hằng, từ cấp 9 bậc 5 trở lên. Lúc này, mừng rỡ nhất chính là Lâm Hâm. Bởi vì bên cạnh y có một nữ kỵ sĩ cân quắc anh thư cưỡi mai khôi độc giác, thú. Khi đệ nhất, đệ nhị quân đoàn liên bang thành lập, Lý Hinh đã bị kỵ sĩ Thánh Điện sai qua đó. Lần này hai quân đoàn ra tiền tuyến, tất nhiên cô cũng đi theo. Năm nay Lý Hinh chỉ mới 30 tuổi, thoạt trông càng như 20 tuổi, tất nhiên chính là trái ngon để anh hùng Vĩnh hằng chọn lựa Chọn chúng cô là một vị nữ kỵ sĩ, lúc này nó đang sóng vai với con ngựa của cô, thỉnh thoảng còn nói cười vài câu cùng Lý Hinh. Nếu không phải biết trước thì tuyệt đối không thể đoán ra nó chính là vong linh kỵ sĩ. Sau khi anh hùng vĩnh hằng trở về, Long Hạo Thần ngày càng khâm phục những vị tổ tiên này. Các vấn đề liên bang thánh điện lo lắng không xuất hiện. Bởi vì các anh hùng vĩnh hằng nêu ra muốn truyền thừa tuyệt học của mình, lựa chọn người thừa kế trong lục đại thánh điện, chớp mắt kéo gần khoảng cách với lục đại thánh điện. Thêm nữa thực lực của họ cường đại, phân tán chấn giữ năm thánh điện khác. Chẳng những đệ tử truyền thừa có thể tại lục đại thánh điện thống nhất điều phối lựa chọn, càng khiến các lãnh đạo lục đại thánh điện nhiệt liệt hoan nghênh, đón tiếp. Bất cứ thánh điện nào cũng không lấy ra được chín vị cường giả trên cấp 9 bậc 3. Có những tổ tiên này chấn giữ, tương đương với cho họ thuốc an thần. Anh hùng Vĩnh Hằng thành công hòa hợp vào hệ thống Liên bang Thánh điện. "Thải Nhi." Thúc Vĩnh Tiêu nói với Thải Nhi bên cạnh mình. "Thúc tỷ." Thải Nhi mỉm cười nhìn nó. So sánh thì Thải Nhi không như Long Hạo Thần có vẻ gò bó, cung kính trước mặt mấy vị tổ tiên, nàng tự nhiên hơn. Thúc Vịnh Tiêu trừ màu mắt và hơi thở trên người thì chính là một giai nhân tuyệt sắc. Dù lực lượng tịnh hóa trong người Thải Nhi thỉnh thoảng bởi vì cảm giác được hơi thở vong linh mà dâng lên, nhưng tu vi của nàng tăng lớn trong thế giới đỏ và đen, bây giờ khống chế năng lực bản thân khá mạnh. Tiêu Hoắc dạy Long Hạo Thần cách khống chế lĩnh vực Vita, Thúc Vịnh Tiêu cũng có chỉ nàng rồi. Về mặt công kích, nàng càng am hiểu hơn Long Hạo Thần. Đợi lát nữa bắt đầu chiến đấu, ngươi theo sau lưng ta, làm cái bóng của ta. Không cần ngươi ra tay, chỉ cần chú ý quá trình ta hành động là được. Thúc Vĩnh Tiêu nói chuyện với Thải Nhi thì giọng rất dịu nhẹ, các anh hùng vĩnh hằng khác có chút không quen. Bọn họ quen thuộc điện chủ thích khách thánh điện đời thứ nhất này, lòng hiểu rằng Thúc Vịnh Tiêu cực kỳ yêu thương Thải Nhi. Được. Thải Nhi lập tức đồng ý, tất nhiên nàng cảm giác được Thúc Vịnh Tiêu yêu thích mình, nàng cũng rất thích vị tổ tiên Thúc Tỷ này. Dù mới tiếp xúc bảy. Tám ngày thôi nhưng Thúc Vịnh Tiêu đã dạy cho nàng rất nhiều thứ hữu dụng, tăng cường sức chiến đấu của Thải Nhi. Cách đại doanh ma tộc ngày càng gần. Long Hạo Thần nâng tay ý bảo toàn quân ngừng lại. Chuyển lệnh của tôi, tất cả xuống ngựa. Để lại 500 chiến sĩ tại đây trong ngựa, người khác giữ trận hình, theo tôi tấn công. Không uổng là chức nghiệp giả, mệnh lệnh của Long Hạo Thần rất nhanh chuyển khắp quân. Trừ kỵ sĩ ra, mấy chức nghiệp giả đều lặng lẽ xuống ngựa. Ngựa để lại tại chỗ, không phát ra thanh âm Trừ kỵ sĩ thánh điện ra, mấy chức nghiệp giả khác không am hiểu cưỡi ngựa tác chiến, ngựa chỉ là để cho họ chạy đi mà thôi. Lúc chiến đấu thật sự thì đường bộ càng khiến họ quen thuộc hơn. Hai ngàn kỵ sĩ ở đằng trước, mục sư phía sau, ma pháp sư và triệu hoán sư thì ở vị trí càng xếp chót. Trái, phải hậu phương đều bị chiến sĩ vây quanh. Thích khách thì đi vòng ngoài. Tất cả giữ trận hình hoàn hảo từ từ tiến lên. Long Hạo thần cố ý để lại Hàn Vũ, tất nhiên không phải muốn y trông ngựa mà nhờ vào tinh thần lực của Tài Nhãn Bạo Quân, quấy nhiễu ma pháp dò tìm ma tộc, không để ngựa và chiến sĩ ở lại bị bại lộ. Cùng lúc đó, có Hàn Vũ tại đây cũng tránh cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đại quân ma tộc trú đóng ngoài Ngự Long Quan quanh năm có tổng số hơn 20 vạn. 5 năm trước lúc thánh chiến, lần tối đa nhất đạt tới mức trăm vạn. Chỉ bởi vì hoàn cảnh nơi này ác liệt, còn giữ lại ma tộc cấp cao tác chiến, chứ ma tộc cấp thấp rất khó sinh tồn tại đây. Bởi vậy, thủ quân ma tộc ngoài ngự Long Quan có thể nói là mạnh nhất trong 6 quan ải, đều là ma tộc trên cấp 4. Từ đó có thể thấy thực lực ma tộc mạnh cỡ nào 20 vạn cường giả, trên cấp 4, cả Liên bang Thánh Điện gom góp lại mới ra con số như vậy. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao cho đến bây giờ Liên bang Thánh Điện, e sợ chính diện đối đầu ma tộc. Nhưng có anh hùng vĩnh hằng tham gia, về mặt thực lực cao tầng của Liên bang Thánh Điện đã hoàn toàn không kém gì ma tộc. Lần này con cố ý, có đám Long Hạo Thần là cường giả đứng đầu dẫn dắt, họ mới tự tin lấy con số hơn một vạn tấn công đại quân ma tộc 20 vạn. Cách thủ quân ma tộc ngày càng gần. Từ xa có thể thấy doanh trướng đại quân ma tộc, không thể tiếp tục áp sát. Tùy bên ngự Long Quan thời tiết giá rét, buổi tối tầm nhìn rất tệ, nhưng cứ tiếp tục tiến lên, ma tộc ở tháp canh có thể nương mắt thường trông thấy họ tới gần. Long Hạo Thần trầm giọng nói. Ngừng đi tới, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm hâm. đại ca Lầm hâm bước nhanh tới bên cạnh Long Hạo Thần. Long Hạo Thần hỏi, lấy thực lực ma pháp sư tổng thể của chúng ta, còn cần tới gần bao nhiêu mới phát huy sức chiến đấu được? Lầm hâm đáp ngay, chúng ta cách ma tộc khoảng 8 dặm, chỉ cần tới gần trong vòng 3 dặm, thì ma pháp phạm vi của ma pháp sư mới phát huy tác dụng, muốn sinh ra hiệu quả sát thương tốt nhất vậy phải tới gần 1 dặm. Long Hạo Thần gật đầu, nói, được, tôi biết rồi. Mọi người lại đây đi các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần hy, chính là người chỉ huy thống lĩnh mũi nhọn quân đoàn lần này. Dựa theo chức nghiệp chia nhau cai quản mỗi một quân đội chức nghiệp. Họ nhanh chóng tập trung bên cạnh Long Hạo Thần, đương nhiên 18 vị anh hùng vĩnh hằng cũng hội tụ. Long Hạo Thần thấp giọng nói, địch quân ước chừng hơn 20 vạn. Dựa theo tin tức Ngự Long Quan tìm kiếm, trước mắt trong địch quân chỉ có một ma thần đóng giữ, là trụ ma thần thứ 20, Bố Tùng. Có thể tiến vào 20 hạng đầu, tu vi của gã chắc chắn không thấp, trụ ma thần cũng có tại đây. Vốn nơi này có ba ma thần chấn thủ, theo tin tức của chúng ta, trừ bố tùng ở lại, hai tên khác đã bị điều về ma đô. Các anh hùng vĩnh hằng không có ý kiến gì. Lúc họ đi tới ngự long quan thì thúc vịnh tiêu, tiêu hót đã tỏ thái độ. Trong chiến tranh với ma tộc, họ sẽ không tham gia bất cứ ý kiến chỉ huy nào, chỉ toàn nghe điều phối, chỉ phụ trách chiến đấu. Họ quyết định như vậy không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Bởi vì dù sao họ đã ngủ say mấy ngàn năm, không biết rõ tình huống bên ngoài mà chiến tranh giữa nhân loại và ma tộc chắc chắn không thể dùng cách mấy ngàn năm trước. Hơn nữa bối phận của họ cao như vậy, nếu thật góp ý kiến chỉ huy thì có ai dám không nghe theo. Thế nên Thúc Vĩnh Tiêu và Tiêu hoắc cùng các anh hùng vĩnh hằng nghiên cứu một lúc ra quyết định, tuyệt đối không nêu ý kiến gì, chỉ đơn thuần tác chiến. Vậy nên, đừng nhìn chỗ này có 18 vị anh hùng vĩnh hằng, người chỉ huy chân chính vẫn chỉ là Long Hạo Thần vì giảm nhỏ tổn thất của chúng ta cũng vì một chiêu thành công. chờ lát nữa tất cả chức nghiệp giả cấp chính chúng ta sẽ dẫn đầu tấn công địch quân, trọng thương kẻ địch, xử lý ma thần, quấy rối địch quân. sau đó đại quân phát động toàn diện thế công, cố gắng đánh chết chủ lực ma tộc, trọng thương chúng. trước mặt thực lực tuyệt đối, cách chiến đấu không cần phức tạp. mọi người đều gật đầu. các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy tin phục long hạo thần không thể nghi ngờ, có hắn chỉ huy tất nhiên không ra sai lầm. lâm hâm bắt đầu xoa tay. Y là ma pháp sư duy nhất trong đoàn, nhiệm vụ giết sướng tay thế này chắc chắn là Y chiếm món hời lớn nhất. Tiểu Long, ma thần đó có thể giao cho ta được không? Tất nhiên, trụ ma thần vẫn thuộc về ngươi, ta không có năng lực hủy trụ ma thần. Thúc Vịnh Tiêu lên tiếng. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Vậy vất vào người rồi. Con người đỏ của Thúc Vịnh Tiêu lóe tia sáng. Thằng nhóc này, vẫn không chịu kêu ta là Thúc Tỷ. Long Hạo Thần cười khổ nói. Không thể thất lễ được, tiền bối. Thúc Vịnh tiêu hừ một tiếng, nói với Thải Nhi. Ngươi nhìn người đàn ông của mình kia, thật là cái tên cổ hủ. Đi thôi, chúng ta đi trước, lát nữa ngươi hãy nhìn Thúc Tỷ làm sao xử lý ma thần đó. Thích khách chúng ta ở trên chiến trường đều là chém thủ lĩnh địch. Long Hạo Thần nói với Trương Phóng Phóng. Trương Huynh, hãy ở lại đây chỉ huy thay tôi. Chờ tín hiệu của tôi, giây phút trụ ma thần bị phá hủy thì bên này có thể hành động. Trương Phóng Phóng nói. Yên tâm đi. Long Hạo Thần ngẩn đầu nhìn sắc trời, đêm sâu thăm thẳm. Tối nay tuy gió không quá mạnh nhưng vẫn rất lạnh lẽo, sắc trời tối đen, ánh trăng bị áng mây che khuất. Chúng ta đi. Long Hạo Thần khẽ quát. Hắn mang theo các thành viên Quang Chi Thần Hy và đám anh hùng vĩnh hằng xuất phát, đi hướng Đại Doanh Ma Tộc. Khoảng cách đã rất gần, bên Đại Quân không cần che giấu gì nữa, bởi vì chiến hỏa sẽ rất nhanh thiêu đốt Ma Tộc. Hai mươi mấy cái bóng chỉ mất bảy, tám giây đã lao tới mười dặm. Lâm Hâm sốt ruột nhất là người dẫn đầu phát động. Pháp Trượng bất hủ Long Hóa mang theo ánh sáng chói mắt huyễn lệ xuất hiện trong tay y. Bầu trời bỗng chốc có một tầng sắc đỏ đậm, ngay cả khí lạnh cũng bị vệt đỏ này rút đi nhiều. Màu đỏ rất nhanh biến thành sắc xanh. Trong lúc Lâm Hâm ngâm sướng chú ngữ thì chú pháp Thánh Dương đã nở rộ, Thánh Dương lĩnh vực cũng hiện ra. Bên dưới đại quân ma tộc vẫn có binh trinh sát phụ trách tuần tra tình hình xung quanh đại doanh, trên trời bỗng xuất hiện biến đổi rõ ràng như vậy, thoáng chốc tiếng cảnh báo chói tai thê lương vang lên trong đêm lạnh lẽo. Bầu trời hắc ám có một mặt trời xanh, nhiệt độ đậm đặc mà nóng bức từ trên trời giáng xuống. Nguyên đại doanh ma tộc, bởi vì ánh nắng trói mắt này mà phản chiếu một tầng sắc xanh đậm, theo đốm lửa xanh nhấp nháy xuất hiện từng tầng ánh sáng lung linh. Nhưng mặt trời xanh đem đến cho chúng không phải ấm áp mà là hủy diệt. Ngay sau đó, từng đoàn hòa cầu xanh bắt đầu từ trên trời ráng xuống, đánh hướng liều đại doanh ma tộc. Lâm hâm ngâm sướng chú ngữ với tốc độ cực nhanh, ánh sáng chú Pháp Thánh Dương biến ngày càng sáng ngời. Nhiệt độ khủng bố nở rộ trên không chung. Từng đoàn bạo liệt hòa cầu siêu cấp đậm từ trên trời ráng xuống, dần tụ thành lưu tinh hỏa vũ bản tâm diễm hỏa diễm, phạm vi lớn bao trùm đại doanh bên dưới. 20 vạn quân doanh đại quân chiếm diện tích cực lớn, lan tràn hơn 10 dặm. Vì cố gắng chống trọi z bút, những cái liều này sắp xếp san sát nhau, điều này khiến lưu tinh hỏa vũ của lâm hâm phát huy ra tác dụng càng lớn thêm. Từng đoàn lửa xanh thiêu đốt giữa tiếng gào thét thê lương của ma tộc, công kích của lâm hâm chúng ngay vị trí trung tâm đại doanh ma tộc chỉ cần có chút gió thổi là đốt hết liều bốn phía, chứ nói chi là hỏa cầu rơi xuống đất sẽ nổ tung. hành động tất nhiên không chỉ mình lâm hâm, mọi người đều lao vào chiến đấu. trong 18 vị anh hùng vĩnh hằng có ba chiến sĩ đều ở lại trên không trung. nhiệm vụ của họ là phụ trách bảo vệ ma pháp sư. chứ lâm hâm ra trong anh hùng vĩnh hằng cũng có hai ma pháp sư, một vị là phong hệ, một vị là thủy hệ. hai vị ma pháp sư vừa ra tay, lập tức hiện ra năng lực cường đại của họ. cách họ chiến đấu hoàn toàn hỗ trợ lâm hâm buông tay. Họ hỗ trợ ít nhất khiến lực sát thương ma Pháp của Lâm Hâm tăng lên gấp 3. Hai ma Pháp sư đều không trước tiên ra tay, đợi Lâm Hâm thi triển chú Pháp Thánh Dương Lưu Tinh Hỏa Vũ, đốt hừng hực đống lớn trong đại doanh ma tộc thì ma Pháp của họ mới bùng phát. Ma Pháp sư phong hệ thi triển ra là một ma Pháp nhỏ thuật trông rất đơn giản, vòi rồng. Ma Pháp vòi rồng có lực công kích không mạnh, chỉ có thể ở trong phạm nhất định phóng ra đoàn lốc xoáy coi như mạnh, là một ma Pháp phong hệ cấp 3. Mà vị ma Pháp sư phong hệ này chính là người chọn lâm hâm truyền thừa của nó. Đừng nhìn thuộc tính không giống nhau, nhưng nó vừa ý lâm hâm. Từng vòi rồng rơi vào đại doanh ma tộc bên dưới. Lúc mới bắt đầu lâm hâm lấy làm khó hiểu, nhưng khi uy lực vòi rồng phóng ra thì y mới kinh ngạc, tràn ngập kính nể anh hùng vĩnh hằng phong hệ. Từng vòi rồng giống như có sự sống, đều đặn rơi vào đại doanh ma tộc. Mỗi một vòi rồng đều rơi vào nơi lưu tinh hỏa vũ của lâm hâm mới tổ tung lực bạo tạc của Lưu Tinh Hòa Vũ cực kỳ kinh khủng, từng mảng ánh lửa bùng phát, kèm tiếng chấn điếc tai. Vòi rồng vừa lúc rơi vào vị trí chính giữa bạo tạc, từng mảng, từng mảng đốm lửa xanh bị cuốn lấy đưa đi xa nhưng không tắt ngấm. Về mặt vận dụng linh lực, có thể nói tinh diệu tuyệt luân. Nhiệt độ của tâm diễm hỏa diễm cao cỡ nào chứ, dù là đốm lửa nhỏ xíu rơi vào liều đều lập tức đốt cháy cái liều. Có những vòi rồng giúp đỡ, lực sát thương của Lưu Tinh Hòa Vũ tăng lên không nhiều nhưng lực phá hoại đại doanh ma tộc thì tăng gấp mấy lần. Vị ma pháp sư hỏa hệ càng tuyệt. Ma pháp của nó chuyên môn thả ở nơi lửa cháy mạnh nhất, còn là ma pháp cấp rất thấp, cột nước. Đây mới là ma pháp cấp 2, lực sát thương của cột nước không bằng vòi rồng, dưới tình huống bình thường chỉ có tác dụng trùng kích, trùng kích kẻ địch ra, không để đối thủ cận chiến tới gần mình, chỉ đơn giản như thế. Bây giờ từng cột nước giống như muốn đối đầu lâm hâm, chuyên môn kiếm chỗ tâm diễm hỏa diễm đốt mạnh nhất rơi xuống. Nhưng khiến người kinh ngạc là... Khi cột nước rơi vào ngọn lửa, nó không trực tiếp tản ra, cũng không đập xuống mà là tạm dừng ở tầng ngoài cùng tâm diễm hỏa diễm, sau đó mới tán loạn. Thế thì những cột nước chẳng những không khiến tâm diễm hỏa diễm yếu đi, ngược lại trở thành nhiên liệu khủng bố nhất. Được nhiên liệu hỗ trợ, ánh lửa bên dưới tăng mạnh ít nhất gấp đôi. Từ trên trời nhìn xuống có thể thấy rõ ràng. Ma Pháp Sư Phong Hệ Bình Bồng bên cạnh Lâm Hâm, nói. Ma Pháp vô cùng ảo diệu, không phải Ma Pháp cấp bậc càng cao thì càng mạnh mà ma pháp thích hợp nhất mới là cường đại nhất. Người thông minh chỉ cần nói một chút là hiểu, không cần nhiều lời. Tất nhiên Lâm Hâm đã hiểu hết rồi. Trừ ba vị ma pháp sư và ba vị chiến sĩ bảo vệ họ ra, mấy người khác đều lao vào chiến trường. Tất cả thích khách đã biến mất không thấy bóng dáng. Long Hạo Thần đứng ngạo nghễ trên không trung, tinh diệu độc giác thú tinh vương thì ở dưới thân hắn. Ánh sáng trong suốt đã phóng lên cao trước khi bắt đầu chiến đấu, chiếu sáng trời đêm. Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Uy áp khủng bố của siêu thần khí trước tiên đè ép xuống dưới, toàn diện áp chế đại quân ma tộc. Áp lực sẽ có lực sát thương thực tế không? Đáp án là chắc chắn. Lúc ban đầu Long Hạo Thần vừa được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận, thần ấn vương tọa thủy tổ này lần đầu tiên xuất hiện liền khiến đại quân ma tộc, ngoài mấy chục dặm bị trùng kích mãnh liệt. Đây cũng là vì sao chúng chú đóng cách ngựa Long, quan xa đến trăm dặm mà không phải bình thường là 30, 50 dặm. Lần này vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa trực tiếp xuất hiện trên không trung đại doanh ma tộc, uy áp mãnh liệt đó dĩ nhiên tăng lớn. Tinh thần lực của Long Hạo Thần đã hoàn toàn dung nhập vào uy áp này, hết sức ứng phó bùng nổ. Cả quân doanh ma tộc đều bị ảnh hưởng khác nhau. Rõ ràng nhất chính là đại quân ma tộc bên dưới phạm vi một dặm, tất cả ma tộc dưới cấp 6 đều bị ấn trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ma tộc tu vi khoảng cấp 4, thân thể yếu ớt hơn bắt đầu chết. Nếu chỉ bị áp chế không thể động đậy thì cũng chẳng sao, nhưng mấu chốt là trên trời còn có phóng hỏa. Vâng sáng trói mắt của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa di chuyển khuếch tán ra ngoài. Dù là ngự long quan ở phía xa, các cường già kỵ sĩ thánh điện cũng trông thấy rõ. Làm thống soái, long hạo thần không làm gương cho mình sĩ xông vào chiến đấu. Bởi vì hắn nhất định phải khống chế toàn cục chứ không phải mù quáng công kích lại thúc đẩy vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa tỏa ra uy áp mãnh liệt. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào chính giữa đại doanh ma tộc. Lúc ánh mắt hắn liếc qua thì chỗ đó một cột trụ đen như mực bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ. Cột trụ đen nhánh tỏa ra ánh sáng xanh đen, kỳ lạ nhất là khi tỏa ánh sáng thì thể tích của nó nhanh chóng tăng lên, giống như là gốc cây liều mạng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau cây cột đã hơn trăm mét. Từ cây cột còn có một vật thể giống như cành cây thò ra, trông như là người cây khổng lồ. Một bóng dáng xanh đen cũng bay lên trời, xuất hiện giữa không chung. Một tầng sáng xanh đen chớp mắt nở tung, bao phủ hướng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Lĩnh vực. Không thể nghi ngờ, kẻ đột nhiên xuất hiện chính là chủ soái trước mắt trong đại doanh ma tộc, 72 trụ ma thần xếp hàng thứ 20, thụ ma thần, bố tùng. Có thể tiến vào 20 hàng đầu tất nhiên là cường giả lĩnh vực. Hơn nữa bản thân thụ ma thần kết hợp cùng trụ ma thần, có thể nói là một trong mấy tên giỏi nhất trong 72 trụ ma thần. Đại doanh bị đánh bất ngờ, bố Tùng rất kinh ngạc. Gã vừa ra khỏi liều liền cảm nhận được uy áp khủng bố của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, Vương tọa. Uy áp này không lâu trước kia gã từng cảm nhận được, lúc đó khiến gã rất rung động. Về sau gã lập tức truyền tin hướng Mado. Không lâu sau Mado truyền đến mệnh lệnh, Triệu Hồi gã và hai ma thần cùng chấn thủ ngoài Ngự Long, quan quay về Mado hội nghị. Trước mắt phía Mado còn chưa truyền đến tin tức, nhưng gã lờ mờ cảm giác được bên nhân loại không bình tĩnh, bệ hạ tất nhiên có phản ứng rồi. Nhưng gã không bao giờ ngờ nổi chiến tranh lại đến nhanh như vậy, còn là do nhân loại chủ động tấn công. Nhìn thần ấn vương tọa khổng lồ trên không trung, thụ ma thần bố tùng cảm giác ra đầu tê dần, bởi vì gã hoàn toàn không biết thần ấn vương tọa này cường đại đến mức nào. Hơn nữa, gã chưa từng thấy qua thần ấn vương tọa như vậy. Trong kỵ sĩ thánh điện nhân loại, phía ma tộc không ghi chép kỹ càng chỉ có vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa chưa từng bị nhân loại sử dụng. Nhưng làm thống soái, sau khi vội vàng ra vài mệnh lệnh, gã vẫn là trước tiên kích phát trụ ma thần của mình, bay lên trời, tấn công Long Hạo thần. Nhất định phải áp chế uy áp của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, nếu không thì sức chiến đấu của đại quân ma tộc giảm thấp trên diện rộng. Thần ấn vương tọa này xuất hiện tương đương với ma pháp có tính áp chế phạm vi siêu lớn. Long Hạo thần bình bồng giữa không trung, chẳng thèm liếc bố tùng. Vị ma thần thứ hạng 20 này không cần hắn đối phó. Thải Nhi đi theo thúc vịnh Tiêu sớm đã tới giáp danh ma tộc. Lâm hâm ở không trung công kích mới vừa bắt đầu, thúc vịnh tiêu làm động tác tay ra hiệu với nàng, rồi như luồng khói lặng lẽ lèn vào doanh trại quân ma tộc. Thải Nhi vội vàng theo sau bước chân thúc vịnh tiêu. Về mặt tốc độ nàng rất tự tin, theo sát vị tổ tiên này thật giống như cái bóng của nó. Thúc vịnh tiêu xông lên thì nàng lên, thúc vịnh tiêu né tránh thì nàng né tránh, rất nhanh. Lưu Tinh hỏa vũ bay đầy trời, đại doanh ma tộc bị kinh động. Thật nhiều ma tộc bắt đầu chạy ra khỏi lều, một ít ma pháp sư ác ma tộc, địa ngục ma tộc bắt đầu hướng không chung phản công. Không quân ma tộc cũng tác chiến trên không. Tốc độ tiến lên của Thúc Vịnh Tiêu không vì kẻ địch xuất hiện mà giảm bớt, ngược lại biến nhanh thêm. Thải Nhi mơ hồ thấy trong tay Thúc Vịnh Tiêu, chẳng biết khi nào thì có hai thanh tam lăng thích. tam lăng thích tối đen như mực, nằm trong tay Thúc Vịnh Tiêu chúng nó tựa như đôi rắn độc. Vị tiền bối này đi qua đâu, hễ ma tộc bị nó lướt qua là thân thể chợt cứng ngắc không động đậy, mãi đến khi nó mang theo Thải Nhi, đi qua thật lâu thì thân thể đó mới ngã ra đất. Thải Nhi thông qua quan sát phát hiện công kích của thúc vịnh tiêu cực kỳ đơn giản, trực tiếp, khiến nàng khâm phục là trong quá trình thúc vịnh tiêu công kích, nàng không cảm giác một chút linh lực dao động nào. Tam lăng thứ như tia chớp đen không ngừng vặn vẹo, mỗi lần ra tay tuyệt không đâm hụt, hơn nữa vị trí của nó giống hệt nhau. Ma tộc bị Thúc Vịnh Tiêu lướt qua, trên trán sẽ có lỗ hổng, bị đâm thủng đầu não. Thúc Vịnh Tiêu cực kỳ tự tin công kích của mình, thậm chí không thèm chú ý linh lực trong người đối thủ, xẹt qua. Quá trình giết chóc chỉ có thể dùng như mây trôi nước chảy hình dung. Thải Nhi đi theo sau lưng nó, hết sức chăm chú nhìn từng động tác. Dần dần, nàng phát hiện một số chỗ kỳ diệu. Nhìn thì Thúc Vịnh Tiêu có động tác và công kích cực nhanh, dường như là loại tiết tấu đặc biệt. Thải Nhi không biết tiết tấu này là gì, giống như không ngừng vỗ trống, tiếng vỗ không mãnh liệt nhưng lại như không ngừng tích góp lại cái gì. Thải Nhi có thể cảm nhận được chỉ bao nhiêu đó. Có thể nói nàng là thích khách chưa anh hùng vĩnh hằng, gia mạnh nhất trong thích khách thánh điện. Nhưng nhìn công kích nhanh nhẹn của thúc vịnh tiêu xong, Thải Nhi có cảm giác hổ thẹn. So sánh với vị tổ tiên này, kỹ xào thuần túy đã có tranh lệch cực lớn rồi. Chỉ chốc lát đã có ít nhất 200 ma tộc chết trong lúc thúc vịnh tiêu lướt qua. Tiết tấu kỳ dị của nó rốt cuộc đang tích góp cái gì? Chắc chắn không phải là lực lượng lĩnh vực. Đang lúc Thải Nhi cực kỳ khó hiểu thì thụ ma thần bố Tùng xuất hiện giữa không chung, còn phóng ánh sáng xanh đen hướng long hạo thần. Trong chớp mắt này, Thải Nhi rốt cuộc biết Thúc Vịnh Tiêu tích góp là lực lượng như thế nào. Bố Tùng xuất hiện khiến Thúc Vịnh Tiêu khựng lại. Vị trí nó ngừng là bên dưới bố Tùng. Trong chớp mắt này, Thải Nhi thấy rõ ràng, Thúc Vịnh Tiêu như hoàn toàn biến đổi. Con người bắn ra tia sáng đỏ máu, ngay sau đó, thân thể nó như con diều gặp gió, thứ nó tích góp rốt cuộc bùng phát. Đó chính là, sát khí. Lúc trước khi công kích thì thúc vịnh tiêu giống hệt như chỉ là vong linh, chẳng hề phóng ra khí thế gì, Thải Nhi còn tưởng vì nó là vong linh nên không có sát khí thích khách bình thường có. Đến giờ phút này nàng mới hiểu, không phải thúc vịnh tiêu, không có sát khí mà là nó khống chế không để sát khí phóng ra ngoài. Lần đầu tiên Thải Nhi nhìn thấy sát khí có màu sắc. Sát khí của thúc vịnh tiêu là đen, đen như mực. Bởi vậy, giây phút nó lên trời, thân thể bị sát khí đen bao trùm, cho nên từ góc độ nào nhìn, cũng không thể thấy có gì đột một xuất hiện trên không trung. Càng khủng bố là thúc vịnh tiêu phóng ra sát khí thải nhi cảm nhận được, nhưng thụ ma thần bố tùng ở trên trời thì không. Bởi vì sát khí của nó là thực chất, tựa như thể rắn, trừ phi chân chính đụng chạm, nếu không thì không cách nào phát hiện. Không, không thể nói là thể rắn, bởi vì thể rắn không biến hình được nhưng không phải là chất lỏng, vì chất lỏng không ổn định như vậy, dùng chất dịch để hình dung thì chính xác hơn. Lúc này Thải Nhi không đi theo bên cạnh Thúc Vịnh Tiêu nữa. Nàng chưa từng nghĩ sát khí có thể ứng dụng như vậy, sinh ra tác dụng khủng bố mà cường đại đến thế. Động tác của Thúc Vịnh Tiêu nhìn thì không nhanh lắm, nhưng Thải Nhi kinh sợ phát hiện, Thụ Ma Thần Bố Tùng là cường giả lĩnh vực, còn đang phóng ra lĩnh vực thế mà mãi đến khi Thúc Vịnh Tiêu tới sau lưng vẫn không phát hiện. Gã vẫn hết sức khống chế lực lượng lĩnh vực vươn hướng Long Hạo Thần. Công kích của Thúc Vịnh Tiêu rốt cuộc phát động, khoảnh khắc nó động, coi như là thải nhi, luôn chăm chú từng hành động của nó cũng chỉ cảm thấy bầu trời hơi khác lạ. Ngay sau đó, Thụ Ma Thần Bố Tùng phóng ra lĩnh vực ở trên không trung tự động tán loạn. Một vệt đen xẹt qua không trung, thân thể Bố Tùng đông cứng tại chỗ, không động đậy, nhưng khí thế từ người gã đang nhanh chóng biến mất. Thúc Vịnh Tiêu ở trên trời thì đã biến mất, ngay cả thải nhi luôn chú ý đến nó cũng không bắt giữ được bóng dáng. Khoảnh khắc phát động công kích, đã mất đi bóng dáng của Thúc Vịnh Tiêu quá đáng sợ, dù cùng là thích khách, trong chớp mắt này, Thải Nhi Kiềm không được cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cùng lúc đó, nàng nắm bắt được một số điều đặc biệt, là siêu cấp thích khách cấp 9 bậc 7, từ lúc thúc vịnh tiêu ra tay đến khi kết thúc công kích không lộ ra một chút khí thế hay hơi thở. Dù là thụ ma thần bị nó công kích, thì đại quân ma tộc bên dưới vẫn không hề phát hiện ra. Chính nàng luôn chú ý thúc vịnh tiêu, còn rất quen thuộc năng lực của thích khách cũng không thể nắm bắt bóng dáng của nó. Sát thần một đâm, thiên địa tịch diệt Thân thể Bố Tùng ở trên không trung rốt cuộc xuất hiện biến đổi, chớp mắt rơi xuống đất, hơi thở sự sống của gã trong lúc rơi đã biến mất, mà Vương Miện Ma Thần không xuất hiện. Điều này nghĩa là giây phút gã bị giết chết thì Vương Miện Ma Thần cũng bị đánh nát. Cùng lúc đó, một bàn tay chộp bà vai Thải Nhi. Thải Nhi phản xạ lập tức quét ra lưỡi hái tử thần, thế mà rơi vào chỗ trống, bàn tay kia vẫn đặt trên vai nàng. Thúc tỷ, Thải Nhi kinh hô, lúc này nàng tràn ngập sùng bái nhìn Thúc Vịnh Tiêu. Ty thật quá cường. Từ khi nào thì Thúc Vịnh Tiêu đi tới sau lưng Thải Nhi, vốn không ai trông thấy được. Ánh đỏ trong mắt nó từ khi ra tay đã tắt ngấm. Mới rồi bị nó một chiêu giết chết chính là trong 72 trụ ma thần, xếp hạng thứ 20, siêu cấp cường giả. Thải Nhi, một chiêu vừa rồi tiêu hao 50% lực lượng của ta. Cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì? Nói rồi Thúc Vịnh Tiêu xoay người, như tia chớp lắc lư, phạm vi trăm mét xung quanh không còn ma tộc nào sống sót. Thải Nhi nghiêm túc nói, tôi nhìn thấy chân lý của thích khách. Dường như Thúc Vịnh Tiêu không vừa lòng lắm đáp án của Thải Nhi, hỏi tiếp, chân lý của thích khách là cái gì? Mắt Thải Nhi sáng ngời, nhìn thẳng Thúc Vịnh Tiêu, đáp, bí ẩn, tất sát, nhất kích. chương 309 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nghe Thải Nhi đáp, ánh mắt Thúc Vịnh Tiêu rốt cuộc trở về dịu dàng. Ngươi hiểu coi như tạm được, nhưng ta phải nói cho ngươi, phải nhấn mạnh rằng, chân lý của thích khách không phải ba cái, chỉ có một, đó chính là nhất kích. Tu vi của thụ ma thần vốn không bằng ta, ta muốn giết gã có rất nhiều cách, thậm chí hoàn toàn không cần tiêu hao 50% lực lượng. Tại sao ta phải dốc hết sức đối phó, không tiếc tiêu hao nhiều sức lực chỉ dùng một chiêu thôi. Người hãy nghĩ thật kỹ, đây không chỉ là chân lý thích khách, cũng là thói quen mà thích khách chân chính nên có. Công kích của thích khách vĩnh viễn không có lần thứ hai, nếu không thì chính là thất bại. Thúc Vĩnh tiêu không nói quá nhiều, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn đã mở ra cánh cửa đi thông đỉnh thích khách, trong lòng thải nhi. Ánh mắt Thúc Vịnh Tiêu nhìn hướng Long Hạo Thần bình bồng chính giữa chiến trường, trong mắt có chút biến đổi. Hắn nhất định đã phát hiện ra công kích của ta. Nếu không thì hắn sẽ không bỏ qua lĩnh vực của thụ ma thần. Nhưng làm sao hắn phát hiện ra được? Chiến trường to lớn hơn 20 vạn người, chớp mắt vạn biến, ngay khi Thúc Vịnh Tiêu đánh chết thụ ma thần thì Long Hạo Thần hành động. Ngựa hắn lóe đoàn sáng xanh biếc. Ngay sau đó, ánh sáng xanh ở trong trời đêm thăm thảm hóa thành cột sáng bắt mắt bắn hướng trụ ma thần của thụ ma thần. Ánh sáng xanh biếc ở trên không trung vạch ra luồng sáng rực rỡ, thẳng tắp rơi vào trụ ma thần. Thoáng chốc trụ ma thần hóa thành người cây khổng lồ, còn đang dương nhanh múa vuốt bỗng cứng đờ, ngay sau đó, dùng tốc độ kinh người héo tản. Ánh sáng xanh kéo dài 3 giây, khoảnh khắc ánh sáng biến mất trên người long hạo thần lóe một tầng sáng xanh ngọc. Long hạo thần bước ra một bước giữa hư không, trên chán lấp lóe quang văn tím vàng. Một trưởng vỗ vào đỉnh trụ ma thần. Hình ảnh rung động cả chiến trường xuất hiện. Trụ ma thần thụ ma thần run bẩn bật, ngay sau đó, từng vết dạn xuất hiện trên bản thể. Vốn ở trong đêm tối những vết dạn này không nên quá rõ ràng, nhưng chúng nó tỏa ra vầng sáng tím vàng, không thể không khiến người chú ý. Trong tiếng ầm vang, trụ ma thần hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Long hạo thần vẫn ngạo nghễ đứng trên không trung. Một thẩm phán chi quang màu trắng nhà khổng lồ bùng phát, phụ trợ thân hình kiêu ngạo của hắn, cùng với vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bí ẩn mà khủng bố, đem mấy trăm thân vệ của Thụ Ma Thần ở bên dưới trụ Ma Thần chịu thẩm phán. Đây đã là cây trụ Ma Thần thứ ba bị hủy trong tay Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt chưa xuất hiện nhưng Long Hạo Thần đã có lực lượng hủy diệt của nó. Trên chiến trường, quan trọng nhất chính là quân tâm. Khi Thụ Ma Thần chết, trụ Ma Thần bị hủy thì quân tâm 20 vạn đại quân ma tộc đã bị phá. Phía xa, mũi nhọn quân đoàn nhân đêm đen đánh lén, tối đa chỉ cần 10 phút, vòng ma pháp tập thể thứ nhất sẽ oanh kích vào khu trung tâm đại quân ma tộc. Còn các ma pháp sư ma tộc thì đang dưới uy áp của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa không thể nào tụ tập tiến hành phản kích, càng không khả năng tỏa định những cường giả cấp 9 trên không trung. Năng lực mới rồi ta đã tích chữ tốt lắm." Giọng Dạ Tiểu Lệ vang bên tai Long Hạo Thần. Ngay sau đó, ngực hắn lóe ánh sáng xanh, một thân hình nhỏ xinh chui ra khỏi ánh sáng rơi trên đầu vai hắn. Cao ba tấc, nhỏ xinh tinh xào tựa như phỉ thúy điều khắc thành, hơi thở sinh mệnh nhu hòa mà không cường liệt, đôi mắt xanh đen to tròn tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Đây chính là dạ tiểu lệ bây giờ, cũng là trí tuệ linh lô của Long Hạo Thần. Quang nguyên tố tinh linh biến thành quang tinh linh vương, nhưng hắn đã có được một thần tinh linh mới. Cô có thể tích chữ kỹ năng. Long Hạo Thần rất là tò mò nhìn dạ tiểu lệ rơi trên đầu vai mình. Dạ tiểu lệ cười hì hì, nói, người ta là trí tuệ linh lô, đương nhiên là mạnh nhất rồi. Ta không chỉ có thể tích trữ tất cả kỹ năng thuộc tính tự nhiên, còn có thể nhờ vào lực lượng của ngươi thúc đẩy chúng nó tiến hóa. Sau này ngươi sẽ dần biết ta có lợi ích lớn cho ngươi bao nhiêu. Ví dụ như kỹ năng lĩnh vực cai quản tiến trình sinh mệnh của ngươi đã tiến hóa mảng lớn rồi. Ngay cả năng lực vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa dung hợp một phần với ta cũng sẽ bị ta tác động tiến hóa." Long Hạo thần mỉm cười nói, "Đợi sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm một thân thể thích hợp cô. Tôi vẫn là thích cô ở hình dạng nhân loại." Cô như vậy đi theo tôi quá uất ức." Dạ Tiểu Lệ nhẹ lắc đầu, "Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ngươi không hiểu, lúc trước khi ta sinh hoạt trong Mộng Huyễn Thiên Đường, dù rất vui vẻ nhưng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Theo ngươi, ta rất vui, đừng đuổi ta đi. Nếu ta thật sự muốn rời khỏi ngươi, cũng không cần ngươi giúp ta cái gì." Khi một kiếm quang vàng khổng lồ chém vạn mét, ma pháp sư địa ngục ma tộc cấp cao thật không dễ dàng tập trung lại bị chém chết hết, đại quân ma tộc rốt cuộc như bị cọng rơm cuối cùng đè ép, bắt đầu tan tác. Mũi nhọn quân đoàn đã tới rồi, thật như mũi đao nhọn từ hậu phương đâm vào. Có Trương phóng phóng trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa dẫn dắt hết sức công kích. Long Hạo Thần vẫn ở trên không trung khống chế toàn cục. Các thành viên San Ma đoàn Quang Chi thần hy và nhóm anh hùng Vĩnh Hằng thì tập trung công kích vào con đường ma tộc chạy trốn, cố gắng hết sức dựa vào lực công kích cường đại của mình, gom lấy bại quân ma tộc chạy tứ tán, giảm tốc độ chạy trốn của chúng. 20 vạn đại quân ma tộc là tinh nhuệ của ma tộc Cố gắng kiềm chế chúng tại đây thì tất nhiên sẽ là đà kích rất lớn với ma tộc. Đặc biệt là trong 20 vạn đại quân ma tộc chủ lực là ác ma, tộc và hùng ma tộc. Hai chủng tộc cường chiến này, bình thường ở trên chiến trường đem đến tai họa rất lớn cho nhân loại. Trận chiến này nhìn như đám long hạo thần thắng nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực họ đã xuất động bao nhiêu cường giả chứ? Gần 30 vị cường giả cấp 9, cường giả lĩnh vực hơn 20. Một đội lực lượng như vậy coi như là ma thần hoàng đều phải cẩn thận đối phó, huống chi là đại quân ma tộc chỉ có một ma thần thống lĩnh. Tất nhiên, đội đại quân ma tộc còn chưa phát huy ra hết sức chiến đấu. Nếu không phải trinh sát thất bại, không cho chúng thời gian phản ứng, nhân loại muốn công kích chúng phải mất nhiều cái giá lớn. Từ ban đêm giết đến ban ngày, mũi nhọn quân đoàn truy kích gần 300 dặm, cuối cùng giết địch hơn 15 vạn, chỉ có vài vạn tàn quân ma tộc trốn thoát trong cường giả nhân loại giết chóc nhiều nhất không phải ma pháp sư lâm hâm chủ công mà chính là nhã đình dù tâm viêm lưu tinh vũ phủ lên phạm vi lớn nhất nhưng không đuổi kịp tốc độ giết chóc của nhã đình vương gia kiếm lĩnh vực của cô ở trong đại quân ma tộc đánh đâu thắng đó không có một ma tộc nào ngăn cản được đòn tấn công của cô thanh kiếm khổng lồ dài trăm mét ở trong đại quân ma tộc hỗn loạn quét một vòng là mấy trăm thương vong trận chiến này chỉ sợ nhã đình trực tiếp giết địch hơn một vạn các anh hùng vĩnh hằng thấy quá nhiều chuyện lớn lao cũng phải trợn mắt Năng lực của nhã đình đặc biệt, tu vi mạnh, thêm vào bản thân tinh linh, cho nên không có anh hùng vĩnh hằng nào chọn cô để truyền thừa. Nhưng cô hiện ra lực sát thương, linh lực gần, như vô tận đem đến rung động rất lớn cho các cường giả anh hùng vĩnh hằng. Tương đối thì đám anh hùng vĩnh hằng gần như không dốc hết sức, đa số là hỗ trợ thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Đem hình tượng quang chính dành cho những thanh niên này. Đây cũng là chỗ lão luyện của nhóm anh hùng vĩnh hằng. Trên chiến trường ai nói rõ được tình huống. Nếu kẻ địch xuất hiện viện quân, mà viện quân đủ cường thì sao? Họ phải giữ đủ thực lực để tùy cơ ứng biến. Có thể nói, đây là trận nhân loại đối kháng ma tộc chiến thắng chưa từng có. Qua 6.000 năm, Liên minh Thánh Điện đương nhiên có thể đạt được một số trận thắng. Nhưng vì đề phòng ma tộc dốc hết sức trả thù, trong đấu tranh với ma tộc, số lần nhân loại chủ động xuất kích rất ít, một khi ma tộc rút đi cũng sẽ không truy đuổi. Nhưng bây giờ thì khác, anh hùng vĩnh hằng tham gia, ma tộc hủy hai săn ma đoàn cấp danh hiệu, triệu tập hơn 50 ma tộc chuẩn bị dốc sức tấn công, dĩ nhiên liên bang không cần co rụt đầu nữa. Cố gắng hết mức đà kích ma tộc chính là mục tiêu của mũi nhọn quân đoàn. Đánh tới khi ma thần hoàng cũng cảm thấy đau, họ mới xem như hoàn toàn hấp dẫn chủ lực đại quân ma tộc, hơn nữa đạt tới mục đích cuối cùng là đem quyết chiến tới ngự Long Quan. Đại chiến kéo dài nguyên đêm, coi như là chức nghiệp giả cũng mệt dã rời. Long Hạo Thần ra lệnh mũi nhọn quân đoàn nghỉ ngơi trong cánh rừng rậm tại biên cảnh ma tộc để hậu phương phụ trách trông chừng ngựa. Hàn Vũ dẫn theo đội hậu vệ mang ngựa tới đây hết. Hắn triệu tập Quang Chi Thần Hi và các anh hùng vĩnh hằng mở hội. Bản đồ ra dê nhỏ gọn mở ra trước mặt. Long Hạo Thần ngồi sổm trên mặt đất chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Hiện tại chúng ta ở vị trí này, lúc trước một trận chiến chúng ta gần như tiêu diệt toàn bộ chủ lực ma tộc đóng ngoài Ngự Long Quan. Quân ta có đủ mục sư trị liệu, tổn thương không lớn. Sức chiến đấu của mũi nhọn quân đoàn so với Long Hạo Thần dự đoán còn mạnh hơn. Sáu chức nghiệp của Lục Đại Thánh Điện Hoàn Mỹ tổ hợp lần đầu tiên chứng minh nhiều chức nghiệp liên hợp tác chiến có ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục đi hướng đông là chúng ta sẽ vào Tát Ma hành tinh của Ma tộc. Tát Ma tộc ở trong Ma tộc là một chủng tộc yếu ớt, trừ giỏi chống lạnh ra, chúng nó không có sức chiến đấu quá mạnh. Trong chiến tranh trước kia, đa phần là nhận nhiệm vụ chuyển vật tư cho Ma tộc đóng giữ ngoài Ngự Long Quan. Hàn Vũ bên Ngự Long Quan có truyền tin tức chưa? Hàn Vũ gật đầu nói: đã trước tiên truyền về tin chúng ta thắng lợi, chắc Ngự Long quan sẽ nhanh chóng sai người tới thu dọn chiến trường, đoạt lấy chiến lợi phẩm. Kho lương dự trữ bên Ma tộc không tệ, đặc biệt là các loại thực vật hải sản lưu trữ rất tốt. Long Hạo Thần mỉm cười nói: Tát Ma hành tinh là hành tinh cách trung ương hành tinh xa nhất trong lãnh địa Ma tộc. Long Hạo Thần mỉm cười nói tiếp. Tát ma hành tinh là hành tinh cách hành tinh trung ương xa nhất trong lãnh địa ma tộc, trừ phi ma thần hoàng chỉ dẫn dắt nghịch thiên ma long, tộc của mình thêm vào tất cả ma thần tới trước, nếu không thì từ hành tinh trung ương dẫn đại quân tới chỗ chúng ta cần ít nhất 20 ngày. Đột phá thủ quân ngoài Ngự Long Quan, ít nhất gần đây 5, 6 hành tinh ma tộc hoàn toàn lộ ra trước mặt chúng ta. Lực lượng phòng ngự cực kỳ có hạn, bây giờ chúng ta sợ nhất là ma thần hoàng bất chấp tất cả dẫn đại quân trực tiếp tấn công vào Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan cách hành tinh trung ương gần nhất Cho nên chúng ta nhất định phải khiến Ma thần Hoàng chú trọng, là trụ Ma thần đệ nhất ma tộc, trụ Ma thần khác bị tổn hại chắc chắn Ma thần Hoàng có thể cảm giác được. Trong liên bang, chỉ tôi mới có lực lượng phá hỏng trụ Ma thần. Bởi vậy, tôi tin rằng khi Ma thần Hoàng cảm nhận được thụ Ma thần chết sẽ biết ngay tôi ở Ngự Long Quan. Nhưng đại quân ma tộc bên này đã tán loạn, muốn đem tình hình chiến đấu cụ thể truyền lại ít nhất mất 5 ngày, đây còn là suy đoán nhanh nhất. Thêm vào tới nơi gần 20 ngày, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian. Trong thời gian này, chúng ta phải cố gắng hết sức khiến Ma Thần Hoàng biết nhiều hành động của chúng ta hơn." Tiêu Hoắc hỏi, "Tiểu Long, vậy ngươi định làm sao? Đồ sát mấy hành tinh ma tộc gần đây?" Long Hạo Thần lắc đầu, nói, "Không, đồ sát rất mất nhân tính, hơn nữa trong ma tộc kỳ thực chân chính thuần túy chỉ là một phần. Tôi từng tiếp xúc một tổ chức ma tộc, tổ chức là con lai người ma tổ thành. Họ âm thầm phản kháng Ma Thần Hoàng, còn tích lũy một phần lực lượng. Tôi nghe nói thủ lĩnh tổ chức là một ma thần cực kỳ quan trọng trong ma tộc." Lực lượng này có lẽ không đủ ảnh hưởng cả chiến cuộc, nhưng nếu có thể lôi kéo họ hỗ trợ, vậy chúng ta nắm chắc thắng lợi lớn hơn chút. Nếu tùy tiện đổ sát, nhất định sẽ khiến tổ chức này không dám tiếp xúc với chúng ta, cũng sẽ dâng lên nỗi lòng cùng chung mối thu. Thúc Vịnh Tiêu nói, này có giống kêu hổ lột ra. Long Hạo Thần nói, chắc không đâu. Mục đích cuối cùng của tổ chức này thật ra càng muốn dung nhập vào nhân loại chúng ta. Tôi từng tiếp xúc một thành viên đã nói rằng, nếu cuối cùng nhân loại công kích ma tộc, họ chỉ hy vọng có thể trừa cho những con lai người ma một địa bàn tự trị, không cần lớn lắm. Sau đó giao lưu với nhân loại, dần bị nhân loại đồng hóa. Thải Nhi nói, vậy chúng ta nên làm sao? Long Hạo Thần nói, chiến tranh tàn khốc do dù không đổ sát quy mô lớn, thì chúng ta nhất định phải công kích chủ lực ma tộc. Mà muốn trong thời gian ngắn nhất khiến ma tộc tổn hại đủ nặng, vậy chúng ta cần chia binh ra. Các người nhìn xem. Nói rồi tay phải của hắn liên tục chỉ vào vài chỗ trên bản đồ, đều là vị trí thủ phủ vài hành tỉnh ma tộc gần đây. Lực lượng mạnh nhất của các tộc ma tộc chủ yếu là, tài nguyên đều tập trung tại thủ phủ. Ma tộc thường là miệng cọp gan thỏ, phòng ngự bên ngoài lực lượng cường đại, mà chân chính bên trong thì lực lượng chống rỗng. Chẳng phải là ma thần hoàng đã điều động đi nhiều ma thần rồi sao? Chúng ta nhân cơ hội này phá hủy căn cơ của chúng. Vậy nên tôi đặt mục tiêu công kích ở 6 thủ phủ hành tỉnh ma tộc gần ngự long quan nhất. Chúng ta không cần giết chóc nhiều, nhưng phải cướp tài nguyên thủ phủ tích góp, hoặc là phá hủy, đủ khiến ma thần hoàng sứt đầu mẻ chán. Ma tộc có tổng cộng 24 hành tỉnh, 6 hành tỉnh phương Bắc này chiếm 1 phần tư. Theo đặc tính của ma tộc, tài nguyên của chúng đa số tập trung ở mỗi một thủ phủ hành tỉnh. Nếu kế hoạch thành công, vậy ma thần hoàng sẽ rất khó trực tiếp đến Đông Nam Quan hoặc Vạn Thú Quan, chắc chắn y sẽ lo lắng nhân tố tấn công liên bang mà hậu phương không ổn định. Đối với chiến lược của Long Hạo Thần, mọi người đều gật đầu. Kỳ thực trước khi xuất trinh đã có phương án chiến đấu đại khái, lúc này Long Hạo Thần chỉ là nói càng kỹ càng hơn chút thôi. Thải Nhi nói, vậy cứ thế đi, đợi nghỉ ngơi xong thì chúng ta sẽ chia binh 6 đường xâm nhập vào ma tộc tác chiến. Long Hạo Thần nói, 6 tổ phải giữ liên lạc chặt chẽ. Một khi phát hiện hành tỉnh nào có ma thần chấn giữ thì phải báo cho tôi biết ngay. Tôi sẽ cố gắng chạy qua phá hủy trụ ma thần. So với tài nguyên, trụ ma thần càng là gốc rễ của ma tộc, cũng là cơ sở ma tộc tồn tại. Lâm Hâm nói, bây giờ sợ nhất là ma thần hoàng bất chấp tất cả nhất chín nhì bù. Nếu như y không thèm để ý chúng ta hành động, vẫn muốn dẫn đại quân công kích quan ải vạn thú quan, hoặc đông nam quan, hơn nữa làm đột phá xâm nhập vào nội liên bang chúng ta đốt nhà giết người cướp của, vậy chúng ta sẽ rất bị động. Quan trọng là, tài nguyên liên bang phong phú hơn ma tộc nhiều, chúng ta có thể cướp thì chúng cũng làm được. Long Hạo Thần gật đầu, nói, vấn đề anh lo lắng thì tôi đã đắn đo rất nhiều, rất có khả năng xảy ra. Dù sao ma thần hoàng muốn dẫn đại quân chạy tới cần thời gian đầy đủ. Bởi vậy, tôi cho rằng, khả năng lớn nhất là ma thần hoàng sẽ chia binh hai đường. Mắt tiêu hoắc sáng ngời. Chia binh hai đường là sao? Long hạo thần nói đơn giản bốn chữ trùng hợp với suy nghĩ trong lòng nó. Long hạo thần nói. Ma thần hoàng rất muốn giết tôi, chúng ta lại ở phương Bắc dậy sóng, chắc chắn y sẽ không bỏ qua cơ hội đối phó chúng ta. Vậy nên tôi cho rằng rất có thể y sẽ dẫn dắt một đám ma tộc mạnh nhất, trong thời gian ngắn nhất tới quyết chiến với chúng ta. Đám ma tộc này rất có thể là một phần trong 54 ma thần y triệu tập, cùng với một phần nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc. Ma thần hoàng có tự tin tuyệt đối vào sức mạnh bản thân, cho nên sẽ không mang quá nhiều cường giả ma tộc tới đây, rất có thể tổng số lượng không tới 1.000 người. Sự thật là dưới tình huống bình thường, lực lượng như vậy đủ chiến thắng chúng ta rồi, bởi vì ma thần hoàng không biết có các vị tổ tiên tham gia. Binh chia làm hai đường, bên kia mục tiêu ma thần hoàng công kích có khả năng là đông nam quan nhất. Có lẽ ma tộc đã thăm dò được chúng ta đang điều binh khiển tướng. Nhưng đối với một số sắp xếp quan trọng nội bộ thì có lẽ không biết chính xác. Chắc chắn sẽ cho rằng chiến sĩ Thánh Điện ở Đông Nam Quan là nơi quan trọng nhất, chứ không biết chúng ta đã tiến hành bình quân chức nghiệp lục Đại Thánh Điện. Hơn nữa trước khi xuất phát, chúng ta còn sắp đặt một phần lực lượng thích khách Thánh Điện tiếp viện Vạn Thú Quan, Đông Nam Quan. Lần này ma thần Hoàng Triệu tập số lượng đại quân khủng bố, sẽ để lại ít nhất 20 ma thần phụ trách chỉ huy đại quân. Nếu như chúng ùa hướng Đông Nam Quan, đích thực có uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Nhưng Đông Nam Quan không dễ dàng bị nắm. Lần trước thánh chiến xong các quan ải đều tăng cường phòng ngự. Cùng lúc đó, một khi dò ra trạng thái cụ thể của đại quân ma tộc, vạn thú quan và gia lăng, quan cách Đông Nam Quan gần nhất sẽ trước tiên phái bình viện trợ. Quan trọng nhất là, bây giờ các quan ải đều có 9 vị tổ tiên chấn giữ. Một khi quan ải nào bị công kích, lấy thực lực của các tổ tiên, trong vòng 3 ngày sẽ chạy tới quan ải đó. Tập trung lực lượng hơn 40 vị tổ tiên, cho dù địch quân cường đại, có hai mươi mấy ma thần thống lĩnh, nhưng muốn công phá hùng quan của chúng ta tuyệt đối không dễ dàng, thậm chí rất có thể chịu thiệt lớn. Nghe xong phân tích của Long Hạo Thần, mọi người đều rung đông. Mặt tiêu hoác không thể làm ra biểu tình gì, nhưng sự khen ngợi tán thán trong mắt rất rõ ràng biểu đạt ra. Long thầm nghĩ, tiểu Long nhỏ tuổi vậy đã có thể trở thành đứng đầu liên bang, đúng là không chỉ do may mắn. Hắn chẳng những rất có thiên phú về mặt tu luyện, tâm trí trầm ổn tỉ mỉ có thằng bé này khống chế đại cục liên bang lần này quyết chiến với ma tộc có khả năng thắng rất lớn long hạo thần đoán giống như lòng nó đã nghĩ nên nó không nói nhiều lời chỉ lặng lẽ nhìn long hạo thần sắp đặt chiến lược chiến thuật đã xác định rồi tiếp theo là chia binh mũi nhọn quân đoàn chia binh làm sáu đường do long hạo thần Thải nhi trần anh nhi vương nguyên nguyên hàn vũ và trương phóng phóng thống soái mỗi đại quân có ba anh hùng vĩnh hằng chấn giữ tư mã tiên đi theo trần anh nhi một tổ lâm hâm đi theo vương nguyên nguyên một tổ Đoạn ức đi theo Hàn Vũ một tổ, Dương Văn Chiêu đi theo Trường Phóng Phóng một tổ, Nhã Đình thì đi theo Thải Nhi một tổ, binh chia 6 đường cùng xuất phát. Long Hạo Thần phụ trách mục tiêu là trong 6 hành tỉnh chỗ chính giữa nhất, tiện cho hắn trước tiên chạy tới hành tinh khác phá hủy trụ ma thần. Tổ của Long Hạo Thần, tuy không có đồng bạn đi theo nhưng thực lực của hắn là mạnh nhất, lại có tiêu hoác phụ trợ, về sức lực tổng thể thì không kém hơn 5 tổ khác. Vốn mũi nhọn quân đoàn chỉ có vạn người, xé lẻ biến càng thêm linh hoạt, tựa như sáu mũi dao nhọn đâm vào vùng đất phương Bắc Ma tộc. Trận chiến dịch giữa Liên bang Thánh Điện và Ma tộc liên quan đến tồn vong rốt cuộc kéo màn. Ma tộc, Ma hoàng cung, thụ ma thần bố Tùng đã chết, trụ ma thần của gã cũng bị hủy. sắc mặt Ma thần hoàng cực kỳ khó xem. Ngay lúc trụ ma thần của thụ ma thần bị hủy, thì y đã trước tiên cảm giác được, đây đã là trụ ma thần thứ ba bị hủy. Bên dưới đứng đầy mấy chục Ma tộc, mỗi một tên đều có khí thế cường đại. Chúng chính là gốc của ma tộc, cũng là tồn tại mạnh nhất trong ma tộc, ma thần. Chẳng qua những kẻ cường đại hùng bá một phương trong ma tộc lúc này, không ai dám thở mạnh, yên lặng đứng đó, thậm chí dám ngừng đầu nhìn hướng ma thần hoàng chỉ có ít ỏi vài tên đứng hàng đầu. Thụ ma thần bố tùng đã chết, gã phụ trách chấn giữ ngự long quan. trụ ma thần bị phá hủy, không thể nghi ngờ, có nghĩa là long hạo thần ra tay. Bệ hạ, ta đã truyền lệnh, cố gắng nhanh nhất đạt được tình báo chính xác bên đó. Chỉ là tát ma hành tỉnh cách tâm thành quá xa, nhanh nhất phải ba ngày mới có tin chính xác được. Nguyệt ma thần Azaloy tư cung kính nói, y biết rõ ma thần hoàng nóng lòng muốn biết nhất là phá hủy trụ ma thần là Austin Griffin, hay là long hạo thần. Nếu chỉ là long hạo thần dựa vào một phần lực lượng huyết mạch của Austin Griffin phá hủy, vậy vấn đề nhỏ chút. Nhưng nếu Austin Griffin không chết thì nguy to rồi. Ánh mắt ma thần hoàng vẫn lạnh lùng như cũ. Ma thần chết đi, y sẽ không thấy đau lòng, còn có thể lại bồi dưỡng ra. Nhưng trụ ma thần mới chân chính là gốc của ma tộc, tựa như cây giá chống tòa cao ốc ma tộc. Đã có ba trụ ma thần bị hủy, nhìn thì số lượng không nhiều, nhưng nếu tiếp tục thì sao? 10 năm, 20 năm đâu? Sẽ có bao nhiêu trụ ma thần bị hủy? Ngõ xa khắc. Ma thần hoàng đem ánh mắt hướng về tinh ma thần đứng bên cạnh nguyệt ma thần. Ngõ xa khắc gật đầu, nói. Nhận được tin tức rồi ta sẽ trước tiên sử dụng dự ngôn thuật, chỉ hướng về Austin Griffin có xuất hiện hay không thì chắc sẽ chính xác. Kẻ hủy trụ ma thần chắc là Long Hạo Thần, nhưng không biết tại sao, ta cảm nhận hơi thở sinh mệnh trên người hắn không phải là thể vong linh, như trong dự ngôn sinh mệnh. Nghe ngõa xa khắc nói vậy, biểu tình của ma thần hoàng ngược lại biến trầm tĩnh, gật đầu nói. Vậy mới đúng. Long Hạo Thần cứu đi dạ tiểu lệ. Dạ tiểu lệ chính là phân thân tự nhiên nữ thần để lại, có thể nói là có sức sống mạnh nhất trên đại lực. Có cô ta, nói không chừng trái tim Long Hạo Thần thật sự hồi phục lại. Ít nhất cô ta sẽ mang cho Long Hạo Thần hơi thở sinh mệnh rất mạnh. Ngõa xa khắc hiểu ra. Thì ra là vậy, hèn chi. Trải qua lần dự ngôn sinh mệnh trước, ma thần hoàng tăng thêm tin tưởng dự ngôn thuật của ngõa xa khắc. Lúc này y có phán đoán chính xác, sắc mặt ma thần hoàng dễ nhìn hơn chút. Chỉ cần năm đó Austin Griffin thật sự chết, chỉ một mình long hạo thần thì y cũng không xem trong mắt. Nhưng long hạo thần nhất định phải chết. Trên người hắn có một phần huyết mạch của Austin Griffin, một khi để hắn trưởng thành đến mức không thể khống chế, vậy đối với ma tộc chính là đả kích chí mạng. Bệ hạ, chúng ta còn tiến hành theo kế hoạch cũ không? Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp cung kính hỏi. Ma Thần Hoàng cao mày. Đã chuẩn bị tốt chưa? Tát Mễ Cơ Nạp gật đầu, nói. Tối đa ba ngày là đại quân hoàn tất chỉnh trang, tuy số lượng không thể so với thánh chiến trước, nhưng lần này chỉnh hợp trăm vạn đại quân đều là tinh nhuệ các tộc. Có bệ hạ thống lĩnh, chắc chắn thế như trẻ tre. Ma Thần Hoàng gật đầu, nói. Tốt lắm, tất cả tạm thời tiến hành theo kế hoạch. A-gia lôi tư, trong vòng 3 ngày ta muốn được đến tin tức chính xác từ phương Bắc. Vâng, Nguyệt ma thần A-gia lôi tư cung kính đáp. Tất cả giải tán đi, các ngươi hãy tự lo thân. Ma thần Hoàng đứng dậy, vùng tay áo, đi hướng mặt sau ma Hoàng cung. A-bảo đứng bên cạnh y lập tức theo sau. Lại lần nữa nghe cái tên Long Hạo thần, nắm tay A-bảo bất giác siết chặt. Ma thần Hoàng vừa đi, đám ma thần có mặt đều yên tĩnh lại, sắc mặt không căng thẳng như trước nữa. Ma thần quen thân thì dắt tay nhau đi ra ma Hoàng cung. Lẽ đương nhiên tinh ma thần ngõa xa khắc, đi theo nguyệt ma thần Azalôi tư một chỗ. Hai ma thần chậm rãi bước ra khỏi ma hoàng cung, vẻ mặt có chút trầm trọng. Tam đệ, người thấy việc này thế nào? Azalôi tư vừa đi vừa hỏi ngõa xa khắc bên cạnh mình. Dù đây là trong ma đô nhưng hai người nói chuyện vẫn dùng truyền âm. Lấy tu vi như ma thần hoàng cũng không cách nào nghe trộm được họ đối thoại. Ngõa xa khắc cau mày, nhẹ lắc đầu. Azalôi tư rất quen thuộc y, trông thấy y làm vẻ mặt như vậy thì thầm chấn kinh. Không lẽ ngươi cũng không thấy điểm tốt trong lần hành động này của đại quân chúng ta? Thực lực tổng thể của nhân loại so với chúng ta tranh lệch không thể tính, lần này bệ hạ còn đặt quyết tâm, không lẽ chẳng thể đè bẹp nhân loại ư? Ngoã xa khắc thở dài, nói. Nhị ca, còn nhớ năm đó ta vì Long Hạo Thần và Austin Griffin tiến hành đại dự ngôn thuật đã nói cái gì không? Sự tồn tại của Long Hạo Thần đã uy hiếp đến sự thống trị tộc ta. Lần đó là cơ hội duy nhất. Y cố ý nhấn mạnh hai chữ duy nhất khiến Azalo tư hít ngụm khí lạnh. Ý ngươi là bây giờ Long Hạo Thần đã đủ lông cánh. Tinh ma thần ngõa xa khắc gật đầu, nói. Theo phương Bắc truyền về tin tức, rất có thể Long Hạo Thần đã được thủ lĩnh trong 6 thần ấn, vương tọa kỵ sĩ Thánh Điện, Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận. Thần ấn vương tọa này hơn 6.000 năm qua chưa bao giờ có chủ nhân. Từ khi nó dáng thế, ở trong nhân loại chỉ có tác dụng tượng trưng mà thôi. Điều này đã đủ chứng minh nhiều chuyện, lại thêm kẻ có được nó chính là Long Hạo Thần. Không chỉ thế, ta nghi ngờ Austin Griffin không chết. Long Hạo Thần có thể dùng cách này sống lại, tại sao Austin Griffin không thể? Nếu Austin Griffin đã có thể chuyển sinh, sức sống của nó chắc chắn cực kỳ cường đại. Hơn nữa theo ta nghiên cứu về huyết khế, nếu huyết khế chấm dứt, cho dù chủ phương còn sống thì lực lượng huyết khế sẽ dần yếu đi. Mà Long Hạo Thần có thể dựa vào lực lượng huyết mạch của Austin Griffin, phá hủy trụ ma thần của thụ ma thần Bố Tùng, vậy lực lượng huyết mạch của hắn sẽ yếu sao? Lại thêm lần này trong dự ngôn thuật của ta, cảm giác được bên cạnh Long Hạo Thần có lực lượng cường đại hỗ trợ. Nghe Ngoã Sa Khắc nói mấy lời này, Azalo tư bị chấn kinh. Tam đệ, tại sao mới rồi ở trước mặt bệ hạ ngươi nói gì hết? Ngoã Sa Khắc cười nhạt. Tại sao ta phải nói? Cho dù ta nói, bệ hạ có tin không? Ở trước mặt nhiều ma thần như thế, nói không chừng y trách ta dao động quân tâm. Ta đã chết một lần, không muốn chết lần nữa. Nói đến đây, đáy mắt y lóe tia sáng lạnh, không biết đang nghĩ gì. Nguyệt ma thần a lôi tư cũng im lặng, nhẹ vỗ bả vai ngõa xa khắc. Tam đệ, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, nói không chừng chúng ta sắp lên đường. Nói xong y sẽ bước đi. Nhìn bóng lưng Nguyệt ma thần a lôi tư, tinh ma thần ngõa xa khắc thở dài một tiếng. Nhị ca à nhị ca, ngươi cho rằng ta không biết gì hết sao. Nếu không phải ngươi vì ta thì... Lắc mạnh đầu, ngõa xa khắc lại thở dài, xoay người đi. Trong lúc rời đi, đáy mắt y tràn đầy ưu tư. Nguyệt ma thần a lôi Tư quay về Nguyệt ma cung của mình. Trở về tầm cung, a lôi Tư ngồi trên vương tọa bình thường mình thích nhất, nhắm mắt lại, dường như đang im lặng suy tư. Chừng 10 phút, dường như y đặt ra quyết tâm, bỗng đứng dậy đi tới trước giá sách, từ một tầng giữa giá sách lấy ra một cuốn sách không hề bắt mắt. Bỗng chốc giá sách phát ra tiếng két két, chậm rãi rời sang bên trái. Tiếng động rất nhỏ, chỉ hơn 10 giây thì một cánh cửa xuất hiện ở mặt sau giá sách. Khi y bước vào trong thì giá sách tự động khép lại, cuốn sách bị rút ra cũng quay về chỗ cũ. Ánh sáng tím nhạt tỏa ra từ người A lôi Tư, chiếu sáng đường hầm tối đen. Đi hơn 10 mét, lại xuống một tầng bậc thang thì mới có ánh sáng. "Ai đó?" Một giọng nói cố ý để thấp vang lên. "Là ta." A lôi Tư nhàn nhạt, nhạt nói. Một bóng dáng bao phủ trong áo đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt y. A lôi Tư và người áo đen đi tới một căn phòng ánh sáng hơi tối. Phòng sắp đặt rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn và hai cái ghế. Trên bàn bày chút đồ ăn. a lôi tư không ngồi xuống, đi vào phòng xong đứng lại. Tình hình rất lạ, bây giờ còn chưa thể nói gì. Nhưng theo lời của ngõa xa khắc, lần này ma thần hoàng hành động chưa chấp thành công. Ngõa xa khắc nhấn mạnh, kế hoạch lần trước đối phó Long Hạo Thần và săn ma đoàn quang chi thần hy của hắn là cơ hội duy nhất. Long Hạo Thần còn sống nghĩa là cơ hội đó đã mất. Chính là nói, ma tộc rất có thể thật sự xuống dốc. Lời của ngõa Sa khắc có đáng tin không? Người áo đen trầm giọng nói. Lôi tư gật đầu, nói. Chắc là đáng tin, năm đó y cũng nói như vậy. Hơn nữa cho đến nay ngõa xa khắc có tình cảm với ta rất tốt, ta nghi ngờ y đã biết gì rồi. Ta phải tìm cơ hội nói chuyện với y mới được. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Người áo đen lại hỏi. Lôi tư ngẫm nghĩ, nói. Theo kế hoạch vốn có của ma thần hoàng, lần này tập kết đại quân rồi sẽ trực tiếp chỉ huy Tây Tiến. Phá đông nam quan cách mà Đô tâm thành gần nhất, sau đó luôn hướng tây, xâm nhập vào đất Liên bang Thánh điện, trực tiếp giết đến thánh thành. Buộc Liên bang Thánh điện tại thánh thành quyết chiến với chúng ta, đến khi đó tất nhiên Long Hạo thần sẽ trở về. Một lần là xong, tại thánh thành triệt để đánh tàn phá nhân loại, cũng lợi dụng cơ hội thánh chiến cướp bóc nhân loại, chẳng những cướp tiền tài còn phải cướp thật nhiều người về, khiến nội tình nhân loại tích góp mấy ngàn năm nay trống rỗng. Sau đó không hủy diệt nhân loại, cướp hết tinh hoa của nhân loại rồi thì rút về. Tất nhiên trong chiến tranh nhất định phải giết một số cường giả đứng đầu nhân loại, bị y đặt ở hàng đầu chính là Long Hạo Thần. Đây đúng là cách tốt, đơn giản, trực tiếp, lấy mưu cầu và hòa bình, thực lực tuyệt đối áp chế nhân loại. Chẳng lẽ Ma Thần Hoàng nghe nói thụ ma thần bỏ mình thì đổi ý? Người áo đen hỏi. A Tư lắc đầu, nói: Ít nhất trước mắt y không định thay đổi, cách này đúng là có lợi cho ma tộc nhất. Người biết tại sao Ma Thần Hoàng phải triệu tập hơn 50 ma thần tại Mado không? Còn khiến tất cả mang theo trụ ma thần của mình. Người áo đen ngẩn ra, nói Thì chẳng phải vì tập trung lực lượng phát động thánh chiến với liên bang thánh điện sao a Lôi Tư cười lạnh, nói Người khác không biết chẳng lẽ ta thì không Ma thần hoàng là đang sợ Long hạo thần Bây giờ ý sợ nhất là Long hạo thần dẫn theo san ma đoàn quang chi thần hy Xâm nhập nội bộ ma tộc, chuyên môn xuống tay với ma thần chúng ta Nếu vậy thì khó mà đề phòng chương 310 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé a Lôi Tư nói tiếp Ma thần Hoàng từng nói với ta, bây giờ Long hạo thần rất mạnh. Lấy tu vi của y mà nói hai chữ rất mạnh, sợ là tu vi hiện nay của Long hạo thần không phải ma thần bình thường đối đầu nổi. Cho nên y mới triệu tập phần lớn ma thần lại một chỗ, tránh để Long hạo thần tiêu diệt từng phần, cũng có thể tập trung lực lượng phát động chiến tranh. Kế sách của ma thần Hoàng không thể không nói là không chu đáo. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Báo tin cho Long hạo thần. Người áo đen nghi ngờ hỏi. A ra lôi tư lắc đầu. Không, chờ đã. Ta đã quyết định rồi, lần thánh chiến này cũng là kỳ ngộ quan trọng của chúng ta. Nhưng dù có liên lạc với Long Hạo Thần, cũng phải chờ có tin tức chính xác đã rồi tính. Lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nữa. Đợi có tin chính xác rồi, ngươi đích thân đi một chuyến. Ừm. Phụt, một tiếng trầm đục, trụ ma thần khổng lồ chớp mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay trên không trung. Long Hạo Thần bình bồng giữa không trung, vĩnh hằng giáp biến thành đôi cánh trắng khổng lồ dương ra, khiến hắn trông như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Bên dưới trụ ma thần, một ma thần đã mất đi hơi thở, tinh hạch ma thần của nó nằm trong tay Long Hạo thần. Cuộc chiến 6 hành tinh phương Bắc đã gần tới cuối. Mũi nhọn quân đoàn chia thành 6 đường đánh đô thắng đó, thủ đô 6 hành tinh phương Bắc ma tộc toàn bộ bị dễ dàng công phá. Trong đó đám Long Hạo thần tìm đến hai ma thần, đều chết trong tay hắn, trụ ma thần cũng bị tiêu diệt. Tới đây thì 72 trụ ma thần ma tộc đã bị phá hủy 5 cây. Tiêu lão, tình hình trong thành thế nào? Long Hạo thần hỏi Tiêu Hoắc bên cạnh mình. Tiêu Hóc mỉm cười nói, mọi thứ đều rất thuận lợi. Trước khi chúng ta đến thì nhóm Thải Nhi đã giải quyết vấn đề này gần xong rồi. Tất cả vật tư đều bị ma pháp sư lấy nhẫn chữ vật mang đi hết. Trụ ma thần đã bị hủy rồi, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Long Hạo Thần nói, tính theo thời gian thì nói sao ma thần Hoàng cũng nên có được tin chính xác, chắc tới lúc y hành động rồi. Giờ chúng ta tập trung binh lực lại, đột phá một hành tỉnh xong chúng ta chơi trốn tìm với ma thần Hoàng. Trong tầm cung ma thần Hoàng, cái gì? Nhìn nguyệt ma thần Azaloy tư trước mặt mình, ma thần hoàng giận phát điên, đứng bật dậy đi tới đi lui trong phòng. Azaloy tư cung kính đứng khoanh tay một bên, nhìn ma thần hoàng nóng nảy. Lòng y máy động nhưng bề ngoài không có vẻ gì. Hay cho long hạo thần. Đi 5 phút đồng hồ ma thần hoàng mới dừng bước, nheo mắt, lửa giận trong mắt dần tắt còn lại là khen ngợi. Có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán chính xác nhất, con thực hiện lần lượt giết ba ma thần của ta, hủy sáu thủ phủ hành tỉnh phương Bắc của ta, hắn đang muốn dụ ta đi. Ma thần hoàng lạnh lùng nói. Nguyệt ma thần Aza lôi tư gật đầu nói. Ta đoán giống như bệ hạ, lần này tin tức truyền về chắc là vô cùng chính xác. Long hạo thần thống soái là một đội quân nhân số không nhiều, nhưng toàn do tinh nhuệ tổ thành. Theo thám tử báo lại, trong đội của hắn, cường già cấp 9 hơn 20 người, tu vi không yếu. Thậm chí rất có thể tập trung cao tầng lục đại thánh điện, mới ra một phần lực lượng như vậy. Nếu đã thế thì mấy quan ải của nhân loại chắc là trống rỗng, chúng ta có nên dựa theo kế hoạch nguyên bản trực tiếp công kích Đông Nam Quan. Ma thần Hoàng hiếp mắt, suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói. Không được, Long Hạo thần là muốn lung lay gốc của tộc ta. Bây giờ sáu hành tỉnh tộc ta đã loạn rồi, nếu không xử lý thì sợ là sẽ uy hiếp đến sự thống trị của chúng ta. Chỗ Long Hạo thần thông minh nhất là, hắn không đồ sát khắp nơi mà chỉ phá mệnh mạch kinh tế của sáu hành tỉnh ta. Phá hủy và cướp bóc các thủ phủ hành tỉnh. Điều này khiến kinh tế 6 hành tỉnh phương Bắc bị đả kích trí mạng. Chủng tộc bên đó sẽ bình tĩnh sao? Không cần chúng ra tay, không còn thực vật tài nguyên, các tộc sẽ tự động xảy ra nội loạn. Chẳng bao lâu sau, phương Bắc sẽ rối loạn thành một đống, nếu không bình định thì sự hỗn loạn này chắc chắn sẽ kéo dài hướng nam. Nếu phủ lên diện tích quá lớn, vậy chúng ta chiến đấu ở đằng trước, hậu phương thì dối thành mớ bong bong, cuối cùng ai là người thắng trận thánh chiến này khó nói. Phương Bắc tất nhiên phải bình định, còn nhất định phải nhanh Chỗ thông minh nhất của Long Hạo Thần là tấn công địch thì sẽ tự cứu, buộc ta không thể không đi vào khuôn khổ. Nguyệt Ma Thần aza lôi Tư gật đầu nói. Bệ hạ, không bằng để ta dẫn Nguyệt Ma Tộc đi đi. Ta có tự tin, dù không giết được Long Hạo Thần cũng sẽ buộc đội của hắn rút về lãnh địa nhân loại. Ngài thì tiếp tục hành động theo kế hoạch. Chỉ cần nội bộ nhân loại xảy ra nguy hiểm, không sợ Long Hạo Thần gây chuyện gì. Ma Thần Hoàng nhẹ gật đầu. Này cũng là cách hay lấy uy vọng của ngươi trong tộc ta chấn giữ sáu hành tinh phương bắc không có vấn đề gì lớn chỉ cần đợi chúng ta từ bên nhân loại cướp về đủ vật tư thì vấn đề khác sẽ giải quyết dễ dàng nhưng còn một vấn đề ngươi có nghĩ tới chưa nếu người không thể ngăn cản Long Hạo Thần ngược lại bị hắn đánh bại thì sao Nguyệt Ma Thần Aza lôi tư ngẩn ra bệ hạ không lẽ Long Hạo Thần đã có sức mạnh thắng được ta Ma Thần Hoàng lắc đầu thế thì không nhưng tu vi của hắn không yếu quan trọng là trên người hắn có hai siêu thần khí Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa không thể nghi ngờ chính là một, con có tấm thuẫn. Khi hắn cứu Dạ tiểu lệ thì đã phát động uy lực siêu thần khí trên tấm thuẫn đánh lui ta, nếu không thì sao hắn có thể ở trước mặt ta mang đi Dạ tiểu lệ? Nếu bên cạnh hắn đúng là có hơn 20 cường giả cấp 9, bao gồm cả săn ma đoàn quang chi thần hy của hắn, vậy thì không dễ đối phó. Hơn nữa trong chúng ta còn có 7, 8 ma thần, nếu để hắn cứ dẫn quân thẳng tiến thì không chỉ là căn cơ không ổn mà thôi. A Zalo hỏi, ý của bệ hạ là Mắt ma thần hoàng lóe tia sáng lạnh lẽo. Ta sẽ làm theo y hắn. Lần trước hắn từng nói hy vọng có thể chiến đấu cùng ta, chết trong tay ta. Ta cho hắn vinh quang đó. Lần này ta lại giao vinh quang cho hắn một lần nữa, xem coi hắn còn có thể sống lại lần nữa không. Nói xong câu đó, ma thần hoàng ngồi trở lại bảo tọa của mình, trầm giọng nói. A ra lôi tư, người chuyển xuống lệnh của ta, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc phân giao một nửa người, người chọn hai mươi ma thần đi cùng, lại lấy hai trăm tộc nhân trên cấp sáu từ chỗ tát mệ cơ nạp, và mã nhĩ ba sĩ đáo. Sáng sớm ngày mai theo ta xuất chinh. A bảo, phụ hoàng, A bảo đứng một bên tiến lên vài bước. Ma thần hoàng lạnh lùng nhìn y, nói, ngươi theo ta xuất chinh, ta cho ngươi hai mươi tộc nhân làm tiên phong. Tối nay lập tức đi, nhiệm vụ của ngươi là tìm được vị trí của long hạo thần và quân đội. Chờ chúng ta chạy tới thì cùng nhau tiêu diệt. Vâng. Tia Hưng phấn trong mắt A Bảo không thể che giấu, lập tức quỳ một gối xuống nhận lệnh. Ma thần Hoàng trầm giọng nói. Ta biết ngươi luôn muốn chính tay giết chết Long Hạo Thần. Vài năm nay tu vi của ngươi đã tăng vọt. Nhưng ngươi là tiên phong, không thể làm liều, không thể tùy tiện đấu với Long Hạo Thần, tất cả lấy đại quân làm trọng. Nếu bị Long Hạo Thần phát hiện, ngươi chỉ cần dẫn tộc nhân bám chặt hắn là được, tuy thời truyền tin về. Vâng thưa Phụ Hoàng. A bảo lần nữa hành lễ với ma thần hoàng, sau đó vội xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng A bảo khuất xa, A ra lôi tư do dự nói. Bệ hạ, thái tử điện hạ tâm khí rất cao, để thái tử làm tiên phong chỉ sợ. Ma thần hoàng cười nhạt, không trải qua chắc trở thì sao tiến bộ được. Nó là con trai ta, Long hạo thần muốn giết nó còn chưa thể. Cứ để nó đụng độ Long hạo thần cũng tốt, ta muốn xem thử trong hai người ai mạnh hơn. Nếu không phải long hạo thần hủy đi việc tốt của ta, bây giờ ta đã giao vị trí ma thần hoàng cho A bảo rồi. Nghe y nói vậy, A gia lôi tư thầm chấn kinh, lập tức hiểu thái tử điện hạ cường đại hơn bề ngoài. Ma thần hoàng phong tú tiếp tục nói. Người chuyển lệnh kêu tát Mễ cơ nạp, mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phất đi tới đây. Vâng, A gia lôi tư lờ mở đoán được mục đích của ma thần hoàng, thầm than, không nói cái gì, nhanh chóng ra khỏi ma hoàng cung chuyển lệnh. Trong ma đô sớm gióng chống khua chuẩn bị lâu rồi. Ma thần hoàng vừa ra lệnh thì cả ma đô gió nổi mây phun. Hai tiếng đồng hồ sau, trụ ma thần thứ tư ma tộc tử linh ma thần tát mệ cơ nạp, trụ thứ năm địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, và trụ thứ sáu hùng ma thần hoa lợi phất cùng đi ra khỏi ma hoàng cung. Hoa lợi phất vừa ra khỏi ma hoàng cung lập tức vung cánh tay. Từ ca, ngũ ca, xem ra bệ hạ vẫn là tin tưởng chúng ta nhất. Đem việc quan trọng tốt đẹp giao cho chúng ta. Haha, <cười> không biết lôi Tư và Ngõa Sa Khắc có phải đang ở trong cung của mình buồn bực đập đầu không nữa? 72 trụ ma thần ma tộc có phe phái riêng, Nguyệt ma thần và tinh ma thần thân nhau là điều mọi người đều biết. Quan hệ giữa tử linh ma thần, địa ngục ma thần và hùng ma thần thì thân thiết chút. Đơn thuần so đấu thực lực tộc nhân thì chúng thống soái ác ma tộc, địa ngục ma tộc và hùng ma tộc cộp lại, thực lực tổng thể còn vượt qua Nguyệt ma tộc, tinh ma tộc. Bởi vì mặt số lượng thật là kém xa, nhưng xếp hạng của chúng luôn ở phía sau. Tát mễ cơ nạp hừ lạnh một tiếng. nay có cái gì vui? Không sai, lần này chúng ta có việc béo bở, nhưng phải thành công đánh vào quan ải nhân loại mới tính. Đừng tưởng nhân loại dễ đối phó. Hơn nữa bề hạ giao nhiệm vụ quan trọng cho chúng ta, không phải vì đại biểu càng tin tưởng chúng ta, mà vì cho rằng chúng ta hoàn toàn không thể uy hiếp sự thống trị của y mà thôi. Hà! Hoa lợi phát khó hiểu nhìn tát mễ cơ nạp, lộ ánh mắt ý hỏi. Địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo nói. Tứ ca nói đúng đấy. Lão lục, ngươi đừng tưởng Aza Lôi Tư và Ngõa Sa Khắc chỉ có chút lực lượng chủng tộc của riêng mình. Họ có quan hệ tốt với rất nhiều ma thần. nếu nói thực lực toàn thể thì chúng ta vốn không phải đối thủ của họ. Hơn nữa Aza Lôi Tư, Ngõa Sa Khắc về mặt sức mạnh riêng mới là quan trọng nhất. Nếu bệ hạ có việc chọn tân, lão ngũ nói chuyện cẩn thận. Tát mấy cơ nạp trừng gã mã nhĩ ba sĩ đáo lập tức nuốt xuống lời sắp nói. Hoa lợi phất có chút tò mò hỏi: Aza Tư thật sự lợi hại như vậy? Có cơ hội ta muốn thử xem y mạnh tới mức nào? Tát mễ cơ nạp trầm giọng nói. Người không cần thử. Nếu tin tức của ta đủ chính xác, vậy dù ba chúng ta cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của A -Lôi Tư. Cái gì? Lần này không chỉ là hoa lợi phất, chính mã nhĩ ba sĩ đáo cũng kinh ngạc. A -Lôi Tư mà mạnh tới mức đó, mã nhĩ ba sĩ đáo thất thanh hỏi. Tát mễ cơ nạp gật đầu, nói. Chỉ mạnh hơn các ngươi tưởng tượng. Ngươi đừng nhìn y ở trước mặt bệ hạ vâng dạ cung kính, thật ra ta có tin tức đáng tin cậy, tu vi của a lôi Tư tuyệt đối trên cấp 9 bậc 7, nói không chừng tới cấp 9 bậc 8 rồi. Không lẽ các người không phát hiện, gần trăm năm nay, dù bệ hạ đi đâu thì bên người chắc chắn mang theo a lôi Tư. Thoạt nhìn thì quan hệ của y với lão nhị là thân nhất, kỳ thật y luôn đề phòng lão nhị. a lôi Tư thêm vào ngõa xa khác, có thể cấu thành uy hiếp với bệ hạ. Lần trước bệ hạ muốn giết ngõa xa khắc, ra tay không nể tình, không chỉ vì Austin Griffin mà thôi. Kỳ thật bệ hạ thật sự muốn đổi một tinh ma thần. Tu vi của ngõa xa khắc không thấp hơn Azaloy tư bao nhiêu, hơn nữa tác dụng đại dự ngôn thuật của y trong chiến đấu có uy lực hết sức khủng khiếp. Ngày đó tại ma hoàng cung, Azaloy tư và ngõa xa khắc không có trụ ma thần bên cạnh. Nếu không thì nói không chừng họ thậm chí liều mạng với bệ hạ. Cuối cùng bệ hạ vẫn không cách nào ép chết ngõa xa khắc khi đó ta chú ý đến lúc ngõ sa khắc thi triển dự ngôn sinh mệnh, bệ hạ nhìn Azarol tư ít nhất 5 lần, ánh mắt đó rõ ràng là đề phòng. Hơn nữa nếu ta không nhớ lầm thì lúc dự ngôn sinh mệnh tiến hành đến giây phút cuối cùng, bởi vì thi triển ngõ xa khắc có thể phát động lực lượng dự ngôn khủng bố công kích, bệ hạ thấy không tự tin xử lý được hai người, nắm chắc toàn thân trở ra, cho nên phút cuối mới cứu lại mạng ngõ xa khắc. Lúc trước Hoa Lợi phát còn hưng phấn, nghe xong lời của Tát Mễ Cơ nạp thì không còn xoát lại chút gì. Gã luôn cho rằng, dù mình xếp hạng 6 nhưng Tu Vi sẽ không cách biệt với mấy ma thần đứng đầu. Nghe Tát Mễ Cơ Nạp nói xong, hóa ra A ra lôi tư và ngõa xa khắc mạnh mẽ đến thế, tâm tình giảm thấp nhiều. Tát Mễ Cơ Nạp mỉm cười nói. Người không cần nản lòng. Kỳ thật mạnh quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tu Vi của bệ hạ đã đạt tới mức độ chúng ta không thể tưởng tượng. Mục tiêu tương lai của Y là muốn thành thần, sau đó chuyển ngôi cho A bảo. Dù A Bảo Tiến bộ rất nhanh, nhưng so với A Gia Lôi Tư, Ngõa xa khắc thì vẫn kém xa. Các người hiểu chưa? Mã Nhĩ Ba sĩ Đáo và Hoa Lợi Phất nghe tới đây thì mắt chợt sáng ngời. Tát Mễ Cơ nạp thấy chúng đã hiểu, mỉm cười nói: "Nói không chừng tới lúc đó xếp hạng của chúng ta sẽ biến đổi. Tốt lắm, nói sao thì chúng ta phải trước tiên hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho đã. Đây là việc béo bở, tài phú của nhân loại đang vẫy gọi chúng ta kìa. Dù là Liên bang Thánh điện hay ma tộc đều dâng trào sóng ngầm." Một trận đại chiến xưa nay chưa từng có đang yên tĩnh trước khi nổi bão tố. Đang lúc ba người tát mễ cơ nạp, bàn bạc thì A Bảo đã mang theo 20 cường giả nghịch thiên ma Long, tộc xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đi hướng phương Bắc. Đúng là cách hay. Chỉ cần có những nhân loại chúng ta, dù đi tới đâu thì vẫn dễ dàng rút lui. Lâm Hâm có chút hưng phấn nói. Long hạo thần gật đầu, bảo. Chuyển lệnh đi. Hàn Vũ, anh mang theo quân đoàn trở về, ở biên cảnh ngoài ngự Long Quan chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng chúng tôi. vâng. Hàn Vũ ừ một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi. Bọn họ mới hoàn thành phá hỏng thủ phù hành tỉnh thứ bảy ở phương Bắc Ma Tộc, mũi nhọn quân đoàn vừa lúc tập trung tại đây. Bảy ngày nay, có thể nói là mũi nhọn quân đoàn ngựa không ngừng vó, chuyển chiến phương Bắc. Họ giống như cơn gió mạnh, đi tới đâu là thế như trẻ tre. Nhưng tính thời gian thì Ma Tộc tất nhiên đã có hành động, lại tiếp tục xâm nhập thì nhất định phải tấn công hướng Nam, khả năng gặp viện quân Ma Tộc rất lớn. Vậy nên sau khi Long Hạo Thần và đồng bạn bàn bạc, quyết định khiến mũi nhọn quân đoàn trước tiên rút về Ngự Long Quan. Hắn và các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, Anh Hùng Vĩnh Hằng, hai mươi mấy người tiếp tục hướng tới hành tinh ma tộc tiếp theo. Những người ở lại đều là cường giả cấp 9, dù gặp phải tình huống ra sao, ít nhất có thể bảo đảm nhanh chóng rút lui. Dù không đụng phải viện quân ma tộc, tiếp tục công kích thì mục tiêu của họ là dụ địch đánh một trận cuối cùng. Ở tại chỗ nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, sau đó xuất phát đi giả La hành tinh. Gia La hành tinh ở trung bắc bộ Ma tộc, tuy cách hành tinh trung ương vẫn còn rất xa, nhưng đã cùng với Gia Lăng quan có mục sư thánh điện đặt song song, cách Ngự Long quan khá gần. Lúc này họ đang ở một khe núi, ngoài thủ phủ hành tinh Ma tộc vừa bị phá hủy một trăm dặm. Phương Bắc Ma tộc mấy hành tinh tuy có lính thường không ít, nhưng đủ cấu thành uy hiếp cho họ thì gần như không có. Nếu không thì họ không khả năng tiến quân thần tốc trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà liên tục phá sáu thủ phủ hành tinh. Theo tin tức hậu phương truyền đến, thủ quân ma tộc trú đóng ngoài khu ma, quan đã điều động ra 10 vạn đại quân muốn bao vây diệt trừ họ, nhưng không có ma thần thống lĩnh, hiển nhiên là cố ý làm bộ. Nếu thật đụng độ, thua chỉ có thể là đối phương. Long hạo thần khiến hàn vũ thống lĩnh mũi nhọn quân đoàn rút đi kỳ thật, trong đó có mục đích là tìm cơ hội trọng thương đội quân ma tộc này, do đó thêm một bước giảm áp lực cho bên khu ma quan. Hiện nay khu ma quan là quan ải yếu nhất trong 6 hùng quân của nhân loại. Bên đó đã âm thầm điều đi một nửa nhân lực, may là còn có chín anh hùng vĩnh hằng chấn giữ. Số lượng thủ quân ngoài khu Ma Quan tuy nhiều hơn cả bên Ngự Long Quan, nhưng thực lực kém xa 20 vạn đại quân ma tộc ngoài Ngự Long, quan bị đám Long Hạo Thần tấn công. Mũi nhọn quân đoàn đều là tinh nhuệ nhân loại, thêm vào thần ấn kỵ sĩ Hàn Vũ thống lĩnh, căn bản không cần sợ đối thủ. A, Long Hạo Thần đang suy tư mưu kế tiếp theo, phán đoán hướng đi của ma thần hoàng thì bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng đông nam. Tiêu Hoắc thúc vịnh tiêu dù tu vi trên hắn nhưng bản về tinh thần lực, thì hắn vẫn là mạnh nhất trong số mọi người, thậm chí nói mạnh nhất trong nhân loại cũng không phóng đại. Ở trong lãnh thổ ma tộc, Long Hạo Thần từng giây phút giữ cảnh giác. Tinh thần lực của hắn dò sẽ phạm vi hơn 10 dặm, bất cứ động tĩnh gì đều sẽ bị phát hiện ra ngay. Có một ma tộc hướng bên chúng ta, thực lực không yếu, ít nhất cấp 8. Long Hạo Thần nhíu mày. "Em đi nha." Thải Nhi ý hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu, nói: "Không cần, chúng ta đợi ý tới đây đi." Y đi thẳng tới chỗ chúng ta, hiển nhiên là đã phát hiện ra chúng ta. Vậy mà người này còn dám tìm đến chúng ta thì chắc có mục đích, không phải muốn đấu với chúng ta đâu. Nói đến đây thì mặt hắn lộ nụ cười, lòng thầm nghĩ, nếu không đoán sai thì ma tộc này rất có thể là người hắn chờ đợi. Đối phương đến rất nhanh, tiến vào phạm vi tinh thần giò xét của Long Hạo Thần, chưa đến 10 phút thì đã xuất hiện ở đỉnh núi bên cạnh khe núi. Bởi vì ở trong khe núi nên vị trí của đám Long Hạo Thần không ẩn núp lắm, ma tộc đó thấy bọn họ lập tức đáp xuống, giờ cao đôi tay lộ ra bộ dạng không có địch ý. Rất nhanh người đến đã tới gần, nhìn từ dáng người đó là một cô gái, toàn thân bao trùm trong đồ đen, gồm cả đầu, khiến người không trông rõ mặt mũi. Ngừng bước, Dương Văn Triệu ở bên ngoài cùng đứng dậy, trọng kiếm giờ ngang chặn đường ma tộc nữ giới. Người áo đen dừng bước, ta không có ác ý. Long Hạo Thần, quả nhiên ngươi còn sống. Nói xong, người áo đen nâng tay lên, lấy xuống mũ trùm đen trên đầu. Du Long Hạo Thần đã đoán ra ma tộc đột nhiên xuất hiện có mục đích gì, nhưng khi hắn trông thấy người trước mắt thì vẫn ngây ra, mắt lộ vẻ khó tin. Tại sao cô một mình tới đây? Yêu Kiều đứng trước mặt Dương Văn Chiêu, mặc đồ đen, chẳng phải là con gái mà Nguyệt Ma Thần A Lôi Tư, trong 72 trụ ma thần ma tộc yêu thương nhất, công chúa Nguyệt Ma tộc, Nguyệt Dạ sao? 5 năm không gặp, Nguyệt Dạ không có biến đổi quá rõ ràng. Ma tộc cấp cao có thọ mệnh dài hơn nhân loại nhiều. 5 năm đối với cô không để lại bất cứ dấu vết 5 tháng, chỉ là ánh mắt cô càng trầm tĩnh, tu vi mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất đã tới đỉnh cấp 8, gần cấp 9 rồi. Ta không tự đến thì sao giữ lời với người được. Trên mặt nguyệt dạ có chua sót, mắt lóe buồn bã. 5 năm qua, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng trong lòng cô, bóng dáng khắc sâu nhất vẫn không thay đổi. Lúc đó khi cô nghe tin Long Hạo Thần chết trận, tròn một tháng chìm đắm trong bi thương vô bơ. Cô biết rõ mình đem đến tin tức cho Long Hạo Thần, trở thành một phần cái bẫy của Ma Thần Hoàng. Không lâu trước kia cô nghe tin Long Hạo Thần chưa chết, cảm giác đầu tiên là khó tin. Cô hoàn toàn không thể tin Ma Thần Hoàng đã xác nhận Long Hạo Thần chết rồi, mà có thể hồi sinh. Cô rất khó hình dung tâm tình lúc đó của mình, cô cũng không biết mình nên vui sướng hay cảnh giác đây. Nhưng cô rốt cuộc vẫn là đến, đi tới trước mặt Long Hạo Thần. 5 năm trôi qua, cô và hắn từng chân trời cách biệt. Lúc này gặp gỡ như là cách xa mấy kiếp. Ở trong mắt Long Hạo Thần, Nguyệt Dạ không có gì thay đổi, nhưng trong mắt cô, Long Hạo Thần đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn so với trước kia càng thêm tôn nghiêm và cao quý của người đứng trên đỉnh, càng thêm trưởng thành, ngây ngô đã biến mất. Hắn chỉ đứng đó thôi, cho người cảm giác là trung tâm trời đất. Nhưng mà nhân loại chưa đến 30 tuổi này là đã trở thành họa lớn, trong lòng ma thần hoàng. Đột nhiên Nguyệt Dạ cảm thấy tự hào, người đàn ông mình thích là khác thường như vậy. Thải Nhi bất giác đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Nàng không có biểu tình gì, chỉ yên lặng đứng đó, mắt nhìn thẳng Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ từ ánh mắt giao nhau với Long Hạo Thần tỉnh táo lại, thương cảm lan tràn dưới đáy lòng. Cô dương nhiên biết khoảng cách giữa mình và hắn xa xôi, vĩnh viễn không có giao điểm. Hít sâu, ổn định tâm tình, ánh mắt cô biến cứng cỏi. Long Hạo Thần, người còn muốn tin tưởng ta không? Không đợi Long Hạo Thần lên tiếng, từ mã tiên ở một bên đã trầm giọng nói. Chúng tôi làm sao tin tưởng cô được? Nếu không phải năm đó, tại tin tức của cô thì sao chúng tôi rơi vào bẫy của ma thần hoàng Nếu không phải may mắn thì chúng tôi sớm toàn quân bị diệt Nguyệt dạ gật đầu Đúng vậy, lần đó dù là các ngươi hay là ta đều là vật hy sinh trong kế hoạch của ma thần hoàng Nếu các ngươi muốn trả thù thì cứ đến đây đi Long hạo thần, bây giờ ngươi có hai lựa chọn Một là giết ta, trả thù cho chuyện lần trước Hai là lại tin ta một lần nữa Khi Nguyệt dạ đánh giá Long hạo thần thì hắn cũng đang đánh giá cô Trong lòng hắn không phải chưa từng nghi ngờ Nguyệt Dạ, nhưng sự nghi ngờ này không quá sâu. Sau khi Long Hạo Thần sống lại, hắn từng cẩn thận ngẫm lại quá trình rơi vào bẫy của Ma Thần Hoàng, quá trình khiến hắn cảm thấy rất quái lạ. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng Ma Thần Hoàng, làm sao tính ra mình sẽ đến Ma Đô. Còn về Nguyệt Dạ, trước khi hắn tới Ma Đô thì cô vốn không biết gì cả. Sau khi hắn và cô giao lưu thì hắn nhanh chóng hành động. Lúc đó theo họ đoán thì Ma Thần Hoàng còn ở xa ngoài ngự Long Quan. Cho dù Nguyệt Dạ muốn thông báo cho Ma Thần Hoàng, thời gian tuyệt đối không kịp. Bởi vậy Long Hạo Thần không nghi ngờ Nguyệt Dạ lừa mình, chỉ có thể nói Nguyệt Dạ cũng bị Ma Thần Hoàng gạt. Có lời gì cô cứ nói đi. Long Hạo Thần nhàn nhạt nói. Hắn không biểu hiện ra tiếp tục tin Nguyệt Dạ, cũng không trách cô về chuyện đó. Nguyệt Dạ nhìn Long Hạo Thần ngày càng chững chạc, nói. Chuyện lần trước có phải ngươi cảm thấy rất quái lạ? Tại sao Ma Thần Hoàng biết chắc hành động của các ngươi? Bây giờ ta có thể nói đáp án cho các ngươi đó là bởi vì đại dự ngôn thuật của tinh ma thần, đại dự ngôn thuật của tinh ma thần không chỉ tiên tri ra các ngươi tương lai sẽ sinh ra uy hiếp với ma tộc, cũng tiên tri được lần đó là cơ hội duy nhất phối phó được các ngươi. Y thậm chí có thể thông qua đại dự ngôn thuật cảm nhận cách đối phó và quá trình với ngươi, tính toán ra vào giờ phút nào ngươi xuất hiện trong tháp tinh ma. Ma thần hoàng trước đó làm mọi thứ là để khiến ngươi thả lòng cảnh giác. chuyện này chỉ có ma thần hoàng, tinh ma thần là biết tình hình cụ thể, chính phụ thân ta cũng không hay biết. Trong mắt Long Hạo Thần lộ ra hiểu rõ, gật đầu nói. Thì ra là thế, hèn chi. Nguyệt dạ thấy Long Hạo Thần tỏ ra tin một chút, tâm tình cũng thả lòng hơn. Còn nhớ lúc trước ta đề ra việc hợp tác không? Bây giờ ngươi đã là chủ tịch liên bang thánh điện, ở trong nhân loại có quyền lên tiếng. Lần này ta đến là vì tiếp tục thực hiện hợp tác giữa chúng ta. Long Hạo Thần nói. Như vậy là cô cho rằng chúng tôi có thể chiến thắng mà thần hoàng. Nguyệt dạ lắc đầu. Không, so sánh về thực lực thì ta vẫn không coi trọng các ngươi. Nhưng chúng ta đồng ý đánh cuộc một lần, bởi vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Một khi các người bị ma thần hoàng đánh bại, vậy ít nhất mấy ngàn năm sắp tới, nhân loại sẽ không có bất cứ cơ hội phản công. Hơn nữa tinh ma thần ngõ xa khắc từng tiên tri đại dự ngôn thuật, lần trước ma thần hoàng đối phó ngươi là cơ hội duy nhất, mà lúc ấy ngươi không chết sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng sụp đổ ma tộc. Đại dự ngôn thuật của tinh ma thần luôn chính xác, đây cũng là một trong các nguyên nhân chúng ta đồng ý đánh cuộc. Long hạo thần nói, ta muốn nhìn thành ý của cô. Nguyệt dạ gật đầu, nói, tất nhiên, ma thần Hoàng đã ra lệnh, do tử linh ma thần tát Mễ cơ nạp địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, và hùng ma thần hoa lợi phất thống soái hơn 30 ma thần, binh chia hai đường dẫn dắt ma tộc tụ tập trăm vạn đại quân tinh nhuệ tấn công đông nam, quan, vạn thú quan, yêu cầu là phá tan chứng ngại quan ải, xâm nhập vào trong nhân loại, chủ yếu cướp đi nhân loại và tài vật. Cùng lúc đó, ma thần hoàng ra lệnh A Bảo làm tiên phong, dẫn dắt 20 tộc nhân nghịch thiên ma long tộc đang trên đường đi tới, y thì dẫn đa số tinh nhuệ nguyệt ma tộc, tinh ma tộc và 20 ma thần toàn tộc nghịch thiên ma long tộc đang lên đường. Nhận xét bảo thủ thì tu vi trên cấp 9 có hơn 200 vị, trên cấp 8 khoảng 1.000. Tính toán thời gian và mức độ thù hận của A Bảo đối với ngươi, tối đa khoảng nửa ngày là y có thể xuyên qua giả la hành tỉnh tới đây. Chủ lực ma thần hoàng thì sẽ chậm hơn khoảng 8 tiếng đồng hồ. Nghe những lời của Nguyệt Dạ, các thành viên San ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều kinh sợ biến sắc mặt. Một là bởi vì Long Hạo Thần đã đoán chúng, quả nhiên ma thần Hoàng chia binh làm hai đường, một phần khác là vì ma thần Hoàng mang đến lực lượng khủng bố. Hai mươi mấy, mấy ma thần cùng tấn công nhân loại, ít nhất một ngàn năm nay chưa từng xuất hiện tình hình này. Huống Chi còn có cường giả nghịch thiên ma Long Tộc, Nguyệt Ma Tộc, Tinh Ma Tộc, 200 cường giả trên cấp 9, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? gần như gấp 10 lần họ, có thể thấy ma tộc mạnh mẽ bao nhiêu. Họ càng thêm kinh ngạc là nguyệt dạ, không chút gió dự cung cấp tin tức chính xác cho họ. Đặc biệt là thời gian kẻ địch đến, điều này có thể nói cực kỳ quan trọng đối với bước hành động tiếp theo của họ. Trên chiến trường, nhiều lúc tình báo chính xác tương đương với chiến thắng, nguyệt dạ thậm chí không nói tới điều kiện đã thổ lộ ra hết. Nếu lời cô nói đều là thật, vậy dù ma thần hoàng có khi thế lớn hơn thì bọn họ vẫn có thể nghĩ ra cách đối phó. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người và Nguyệt Dạ là Long Hạo Thần vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi vẫn không thấy thành ý của cô. Nguyệt Dạ đầu tiên là ngây ra, sau đó hơi bực mình nói. Thế này còn chưa được. Ngươi muốn cái gì nữa? Không lẽ ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi? Ta có thể dùng mạng mình bảo đảm, tất cả đều là tình báo thật sự. Nếu không tin thì ngươi có thể đặt cấm chế lên người ta, mãi đến khi xác nhận tình báo rồi tính tiếp. Nếu tình báo là giả thì tùy các ngươi xử lý. Long Hạo Thần lắc đầu. Không phải không tin tình báo của cô, nhưng chỉ là tình báo, thanh ý chưa đủ. Các người là một tổ chức, không phải cá nhân cô. Tôi cũng tin trải qua nhiều năm phát triển, lực lượng tổ chức chắc là không nhỏ. Ở trong ma tộc chắc chắn có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu không thì cô sẽ chẳng tràn đầy tự tin đến tìm tôi, tôi nói có đúng không? Tôi muốn thấy là thành ý của tổ chức chứ không phải một mình cô. Vậy nên tôi muốn biết thủ lĩnh chân chính của tổ chức các người là ai. Nếu cô chịu nói cho tôi biết, vậy tôi tin rằng hợp tác giữa chúng ta thành lập. Long Hạo Thần dẫn theo mũi nhọn quân đoàn tiến vào lãnh địa ma tộc, chia binh sáu đường trọng thương nặng thủ phủ hành tỉnh ma tộc phương Bắc, nhưng không giết chóc nhiều, hắn làm vậy là để cho tổ chức của Nguyệt Dạ xem. Hắn đang chờ đối phương liên lạc với mình, nhưng không ngờ là Nguyệt Dạ mất tích đã lâu trong ma tộc đích thân tiến đến. Nghe lời Long Hạo Thần nói, sắc mặt Nguyệt Dạ bỗng tái nhợt bởi vì cô chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình và Long Hạo Thần dường như càng xa xôi, hoàn toàn chỉ là lợi ích. Ánh mắt hắn nhìn mình bình tĩnh đến thế, lòng cô trồi lên bi thương. Đúng vậy, hắn vốn không có gì giao thoa với mình, giữa mình và hắn chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi. Nguyệt dạ hiểu rằng, dù lần trước Long Hạo Thần chết không phải tại mình, nhưng việc lần đó khiến Long Hạo Thần và đoàn đội của hắn sinh ra bất mãn rất lớn với mình. Cô đoán đúng rồi. Long Hạo Thần đúng là không trách cô, cũng biết không phải tình báo của cô xảy ra vấn đề. Nhưng dù sao bởi vì tình báo của cô khiến Nguyên San Ma đoàn Quang Chi Thần Hy rơi vào cảnh nguy hiểm. Chân chính khiến Long Hạo Thần sinh ra ác cảm với cô là việc Thải Nhi ở trong tháp Vĩnh Hằng vì sống lại hắn mà phải chịu đựng những thống khổ đó. Mỗi đến đêm khuya mộng mị, khi Long Hạo Thần nhớ lại Thải Nhi trải qua trong tháp Vĩnh Hằng thì tim đau đớn đến nghẹt thở, giận cho đánh mèo Nguyệt Dạ là bình thường. Hắn coi như là lý trí lắm rồi, vì đại kế liên minh thánh điện chiến thắng ma tộc mới không chỉ trích Nguyệt Dạ. Nhìn Nguyệt Dạ đứng đó suy tư, Long Hạo Thần không hề vội vã, hắn có kiên nhẫn chờ đợi. Nguyệt dạ đích thân tiến đến thật ra đã rất đủ thành ý rồi. Nhưng đối với tổ chức đó, bí mật lớn nhất không thể nghi ngờ chính là thủ lĩnh tổ chức là ai. Nguyệt dạ từng lộ ra, đó là một ma thần. Nhưng ma thần có khác biệt rất lớn, ma thần xếp hạng sau, tu vi thậm chí không bằng một nghịch thiên ma long thành niên. Xếp hạng càng tới trước thì địa vị trong ma tộc càng cao, ý nghĩa thực lực tổ chức Nguyệt dạ càng mạnh. Long hạo thần không thể chắc chắn Nguyệt dạ có cho hắn biết tin tức này không. Nếu cuối cùng Nguyệt Dạ vẫn chọn phủ định, thì hắn vẫn sẽ hợp tác với tổ chức của cô. Còn nếu Nguyệt Dạ nói ra, vậy quan hệ hợp tác sẽ càng thân thiết hơn chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.